Tiêu thị là cái người thông minh, tuy rằng có chút trực tiếp, nhưng cũng không ngu ngốc, đặc biệt là ở tính kế cùng chính mình có quan hệ ích lợi trước mặt, đó là so với ai khác đều thành tình đâu. Nương, ý của ngươi là, có thể đắn đo vân linh huyên cho nàng lập quy củ, còn có thể chính đại quan minh, đó chính là trở thành thượng quan gia người. Ý nghĩ như vậy, lập tức Mỹ tới rồi tiêu thị trong lòng, cưới vân linh huyên, kia chính là có được cả đời cũng xài không hết bạc cúc. Về sau chính mình tưởng dùng như thế nào? là có thể dùng như thế nào. Nhìn đến tiêu thị kia hiển lộ ra nguyên hình bộ dáng, thượng quan Yên Lam đều cảm thấy mất mặt. An Nhi cũng nên thành thần, này biểu muội gà biểu hình, là một câu chuyện mọi người ca tụng thượng quan Lao Phu nhân sắc mặt sửa đều không thay đổi, đại khái là cảm thấy chính mình nói ra đi nói chính là độc nhất vô nhị, ai đều không thể sửa đổi, cho nên mới sẽ như vậy đúng lý hợp tình. Nếu là ngươi chọc giận Vân Linh Huyên mà làm nàng cự tuyệt hôn sự này, ngươi liền đi cho ta tìm một môn tương đương. Nếu không ta khiến cho lửa đèn đem người cấp hưu Có thượng quan lão phu nhân cảnh cáo Tiêu thị chỉ có thể đem sở hữu tức giận cấp đèn xuống Không dám có nửa điểm làm càn Lão phu nhân thấy tiêu thị thu liêm cảm xúc Trên mặt tức giận cũng thu Trong lòng tắc có hoàn toàn cao giận Đó là đối chết đi thượng quan viện Từ thượng quan viện trong lúc vô ý biết Chính mình không phải thượng quan gia tộc người lúc sau liền chậm rãi đuổi kịp quan gia tộc xa cách Liên quan vân ra chỗ tốt cũng không cho thượng quan gia Cái này không lương tâm bạch lang. Nếu không phải thượng quan gia tộc nuôi nấng, nàng một cái con gái mồ côi, như thế nào sống? Biết chính mình không phải thượng quan gia cô nương, liền càng nên mang ơn đổi nghĩa báo đáp thượng quan gia nuôi nấng tri ân, ngược lại còn kém điểm đuổi kịp quan gia trở mặt, quả thực là bất hiếu đến cực điểm. Thượng quan viện, ngươi vì Vân Kình đuổi kịp quan gia trở mặt, vậy ngươi nếu là biết, ngươi bảo bối Nữ Nhi thành thượng quan gia thiếu phu nhân, về sau sẽ trở thành liên tiếp đều không phải đồ vật, ngươi giới xuôi vàng có biết, có thể nhắm mắt sao? Nghĩ tới nơi này, Thượng quan lão Phu Nhân liền cảm thấy chính mình trong lòng ác khí có thể hung hăng ra một ngụm, ngoài miệng liền treo lên một mặt quỷ dị tươi cười, đem Thượng quan Yên Lam cùng Tiêu Thị xem hai mặt nhìn nhau, cảm thấy lúc này lão Phu Nhân nhìn đặc biệt khó coi người. Cũng may, các nàng đều biết, lão Phu Nhân trong lòng tính kê không phải các nàng, nếu không các nàng nên tìm địa phương khóc đi. Linh Huyên là không biết, nàng mới vừa ra phủ môn, đã bị Thượng quan ra người như thế nhớ thương, hiện tại nàng, mang theo Vân Linh Yên, đi Vân Phủ thấy vân phủ các vị trưởng đối, bởi vì phía trước vân ba nhắc nhở quá, cho nên vân kha thị làm người làm tốt chuẩn bị, trong phủ cũng là rõ đầu rõ đuôi quét tức quá, tỏ vẻ bọn họ đối với các nàng tỷ muội tôn trọng. bùi thị bởi vì chính mình nhi tử ở mông nghị đại tướng quân chướng hạ lập hạ công lớn, đối linh huyên lúc trước hành động là tràn ngập cảm kích, chỉ là linh huyên nhắm chặt phủ môn ba năm, nàng chính là tưởng nói cũng không địa phương nói đi, cho nên lúc này nhìn đến linh huyên tỷ muội gần nhất, liền khách khí đến không được. a nha, năm không thấy. Trường là trường cao không ít, chính là nhìn còn thực mảnh khảnh bùi thị kéo lại linh huyền tay, đến cũng không có quên mất linh yên. Tiên nhi cũng trưởng cao không ít đâu, cùng tứ đệ một cái bộ dáng. Cũng không phải là đâu, tiên nhi lớn lên cùng tứ đệ giống nhau như lúc đầu, nhưng thật ra huyên nhi lớn lên giống nàng nương vân Mặc phu nhân tảo thị cũng ở một bên phụ họa đối vân linh huyên nhưng không nhiều ít hảo cảm. Nếu không phải bởi vì nàng nhắc nhở, lao ra thấy thế nào trọng núi cao vút tận tầng mây cái kia con vợ lẽ, mau đem chính mình con vợ cả cấp quyến mất nhớ tới điểm này nàng liền hận không thể mắng Vân Linh Huyên một đốn ta Tào Thị là như thế nào đắc tội ngươi làm ngươi như vậy dày xéo. ngươi làm Vân Vũ theo ngông nghị đại tướng quân làm Vân Ba trưởng quản Vân gia hết thảy cảm tình còn lại mấy phòng đều được chỗ tốt chỉ có ta nhị phòng là bị ngươi chỉnh đến nhật tử đều quá không nổi nữa là ta Tào Thị đời trước thiếu ngươi sao trong lòng chửi thầm Tào Thị cũng biết tốt xấu biết hiện giờ Vân Linh Huyên là Vân phủ khách quý xem Bùi Thị kia dáng vẻ khẩn trương sẽ biết trước kia Vân Linh Yên tới rồi Vân phủ Nhưng không có ai đem nàng đặt ở trong lòng, rốt cuộc chân chính ý nghĩa thượng, Vân Linh Yên là cái thứ nữ, gánh không dậy nổi Bùi thị ăn nói khép nép. Nhưng vì Vân Vũ tiền đồ, Bùi thị lăng là phóng thấp chính mình thân phận, đem Vân Linh Yên đều chiếu cô đi vào, có thể thấy được nàng là cỡ nào coi trọng Vân Linh Huyên. Đối mặt Bùi thị nhiệt tình, Vân Linh Yên là có chút không được tự nhiên, nhưng Linh Huyên liền hào phóng rất nhiều, càng có vẻ bất đồng. Đa tạ đại bá mẫu quan tâm, Huyên Nhi cùng muội muội là vì cha mẹ giữ đạo hiếu, thương tâm rất nhiều. Tự nhiên không dám lười biếng nếu là mập lên ra tới, còn không chừng nhân ra muốn như thế nào bố trí đâu. Đáng thương, này hiếu kỳ qua, các ngươi cha mẹ nếu là bầu trời có biết, cũng nên an tâm. Đại bá mẫu làm người chuẩn bị phong phú đồ ăn, hôm nay cái, ở chỗ này hảo hảo ăn một đốn, cần phải hảo hảo bổ trở về, đang ở trường thân thể thời điểm, cũng không nên hỏng rồi thân mình bùi thị náo nhiệt tiếp đón, xem đỏ vài cá nhân hốt mắt. Bùi thị có được hai cái con vợ cả, lại không có một cái nữ nhi. Nhưng tận trời có nữ nhi, đều là con vợ lẽ, cho nên lúc này thấy được mẫu thân đối vân gia 2 tỷ muội nhiệt tình, liền thân là thứ nữ vân linh yên đều như vậy hảo, lập tức đỏ mắt. Mẫu thân nhưng chưa bao giờ đối với các nàng như vậy quá. Là vân linh huyên, các nàng nhận, đó là vân gia tứ phòng đích tiểu thư, nhưng vân linh yên tính cái gì? Một cái tứ phòng thứ nữ tới vân phủ tranh sủng, muốn làm gì đâu? Mọi người tâm tư bất đồng, chỉ có bùi thị cùng khương thị là cười vui vẻ nhất, từ trong lòng cảm kích vân linh huyên. Thấy vân kha thị, lại là một trận nghẹn ngào ở bùi thị cắm nộn ngắt lời dưới, mới không có khóc ra tới. Tổ mẫu, ngươi không phải nói đích thứ muốn rõ ràng sao. Vì cái gì huyên nhi muội muội như vậy chiếu cố yên nhi đâu. Nàng không phải con vợ lẽ sao. Như thế nào còn cùng chúng ta con vợ cả ngồi cùng nhau đâu. Mở miệng tò mò do hỏi chính là nhị phòng trưởng nữ, là tào thị cùng vân mặc đích nữ, danh gọi vân hà Vân phủ tên đều là hai chữ là chủ, chỉ có vân ra hai tỷ muội tên là từ thượng quan biệt lấy mới có ba chữ. Vân Hà cùng Vân Linh Huyên là cùng tuổi, hiện giờ cũng là 13 tuổi, chẳng qua là tháng lớn 2 tháng. Mọi người nghe được Vân Hà nói, đều sắc mặt khác nhau, ánh mắt cũng dừng ở Vân Linh Yên trên người, làm cho nàng có chút hoảng loạn, nhưng còn chưa tới tự loạn đầu trận tuyến nông nỗi. Bạch ma ma này 3 năm dạy dỗ, cũng không phải là uổng phí. Vân Linh Huyên nghe xong Vân Hà nói, hơi hơi mỉm cười, nhấp miệng khéo léo nói, Hà tỷ tỷ hỏi như vậy tổ mẫu. Tổ mẫu nơi đó biết Vân gia sự tình đâu không có dựa theo xếp hạng xưng hô, liền tỏ vẻ Vân Linh Huyên đem Vân Hà bài trừ bên ngoài, sẽ không cùng nàng thân cận. Ta chỉ là cảm thấy Yên Nhi cũng là cha nữ nhi, trong nhà liền dư lại chúng ta tỷ muội hai cái, còn phân cái gì đích thứ đâu, lẫn nhau duy trì mới là chính yếu, cho nên ở ta cha mẹ quan tài trước, làm Yên Nhi qua kế đến mẫu thân danh nghĩa, thành Vân gia con vợ cả nhị tiểu thư. Không biết Hà tỷ tỷ còn có cái gì không rõ sao? Hai người tuổi tương đương, Linh Huyên trả lời tiến thối khéo léo, ngược lại là Vân Hà có chút hùng hổ do người. Huyên Nhi đừng bực, ăn nhiều một ít, Yên Nhi cũng là, nhìn này gầy ba ba bộ dáng, tương lai nhưng không hảo hứa nhân ra Vân Ba đã trưởng thành, cho nên đúng lúc trêu trọc, cũng là tốt. Ngũ ca Yên Nhi nhu nhu kêu, có chút đáng thương hề hề. Ngũ ca, ngươi ra mặt dày, nhưng không cho khi dễ Yên Nhi, bằng không, ta cùng ngươi không để Yên Linh Huyên cũng không nghĩ làm hảo hảo khi dễ biến cứng lại rồi, Vân Hà tuy rằng làm chính mình không mừng. Nhưng nàng rốt cuộc chỉ có 13 tuổi tuổi tác, chính mình cũng không cần thiết cùng nàng so đo rốt cuộc, cho nên cô ý tách ra đề tài, nhắm ngay vân ba. Chỉ là, nàng không mở miệng con hảo, một mở miệng, này hà tỷ tỷ cùng ngũ ca xương hô khác nhau, lập tức đã bị người đã nhìn ra. Chính là, tiên nhi mới vài tuổi đâu, làm ngươi như vậy trêu chọc khương thị ở một bên răn dạy vân ba một chút, cầm lấy chiếc đua cấp tiên nhi gấp mấy khối thịt, rất là đau lòng nói, bất quá à, ngươi ngũ ca nói rất đúng. Các ngươi tỉ muội là đến ăn nhiều một ít, này gây liền các ngươi muội muội đều phải đuổi theo các ngươi. Nương, ngươi là đang nói ta béo sao. Nhu nhu mở miệng do hỏi người là Khương Thị cùng Vân Phong tiểu nữ nhi, là Vân Phủ nhỏ nhất, năm nay mới 7 tuổi, danh gửi gọi Vân Tố, nhất đến người trong nhà thích. A nha lặc, cái này tiểu quỷ linh tinh, liền như vậy vừa nói, ngược lại làm nàng bất mãn Khương Thị không khỏi cười nói, trong hai mắt là tràn đầy thương tiếc. Bởi vì Vân Ba cùng Khương Thị cắm nộn đánh khoa, Đem Vân Hà nan kham cấp lửa gạt đi qua, lại làm cho Vân Phủ Nhị Phòng cùng Vân Linh Huyên thù hận như vậy kết hạ. Linh Huyên là cái có chừng một người, vì cái gì không có cùng Tào Thị Vân Hà tiếp cận đâu, thậm chí không tiếp đắc tội bọn họ đâu, bởi vì nàng biết, cuối cùng một khắc, phản bội Vân ra mọi người, chính là các nàng mẹ con. Nàng rất rõ ràng, Tào Thị âm chầm đôi mắt mang theo áp lực, chỗ sâu trong là đối chính mình bất mãn. Bởi vì chính mình nhắc nhở nhị thúc, coi trọng thân là con vợ lẽ núi cao vút tận tầng mây, kiếp trước. Núi cao vút tận tầng mây vì cứu chính mình, bị tào thị nhục mạn, nói nàng không xứng vì vân ra người. Chính là cuối cùng, phản bội toàn bộ vân ra, lại là nàng. Ở đoạn đầu đài trước, các nàng giấu ở trong đám người, nhị thúc chỉ là cảm thán chính mình không thấy rõ, lại không có căm hận các nàng, bởi vì vì tồn tại, người như vậy quá nhiều. Nhưng là này một đời, nàng tuyệt đối không cho phép các nàng mẹ con hãm hại vân ra. Vân Kha Thị tự nhiên cũng nhìn ra linh huyên bất mãn cùng giấu ở ngôn ngữ hùng hổ doa người, trong lòng như suy tư gì Linh huyên đối ai đều hảo, đối mấy cái đường ca càng là tận hết sức lực giúp đỡ, chỉ hy vọng mấy cái ca ca có thể một bước lên trời, có thể đem vân phủ phát huy càng thêm tốt đẹp. Nếu có thể chịu đựng được vân ra con nối dõi, nên chịu đựng được vân ra những cái đó các cô nương. Các cô nương chỉ biết xuất giá, sẽ không mang đi vân phủ thứ gì, nhưng nàng lại cô đơn đối vân hà bãi nổi lên lạnh nhạt gương mặt, chẳng lẽ là trung gian đã xảy ra chuyện gì, là nàng không biết sao. Tiên nhi tỷ tỷ, ngươi nói cho tố nhi, Ăn cái gì mới sẽ không lớn lên sao nhiều thịt thịt. Đối vân xưa nay nói, vân ra 2 tỷ mội ở nàng trong lòng là cái rất kỳ quái tồn tại, bởi vì nàng rất ít nhìn thấy người, nhưng vẫn nghe cha mẹ còn có ca ca nhắc tới quá, cho nên cũng không cảm thấy xa lạ. Béo đô đô nàng thực đang yêu, lại cảm thấy chính mình xuyên váy khó coi, cho nên mới sẽ đến lấy kinh nghiệm. Phụ tiên nhi vừa nghe, nhìn không được cười, duỗi tay ôm nàng, thoải mái hào phong nói, tố nhi thật đúng là cái ái Mỹ, ngươi là chưa thấy được. Yên nhi cùng tỷ tỷ cùng nhau vào cửa thời điểm, đại bá mâu nhưng tóm được chúng ta hảo một trận nói, liền nói chúng ta quá gầy, này không phải hảo phúc khí, cho nên tố nhi không thể ăn gầy gầy, biết không? chương 88 tảo thị khiêu khích. Người cái tiểu nha đầu, như thế nào cái gì đều cùng nhân ra so đâu. Người hai cái tỷ tỷ về sau tự nhiên muốn dưỡng trở về, nhưng không cho nói những cái đó ngốc lời nói, biết không? Khương thị gõ gõ nhà mình khuê nữ cái chán, bất mãn cảnh cáo. Vân tố biếu môi nhìn chính mình tròn vo bụng đĩa nhỏ buồn bực Huyên Nhi cùng Yên Nhi ra hiếu kỳ cũng coi như là một kiện cao hứng sự Tảo Thị nhìn một bàn ý cười lại cô đơn đem Hà Nhi vứt bỏ bên ngoài mọi người trong mắt hiện lên một tia bất mãn nhưng đã sớm học được xem sắc mặt nàng biết chính mình so ra kém mùi thị cũng so bất quá khương thị rốt cuộc một thân phận so nàng tôn quý một cái khống chế hảo hảo trong nhà không có con vợ lẽ chỉ có nàng không được phu quân coi trọng còn có cái con vợ lẽ là vân phủ duy nhất con vợ lẽ này và mặt Hành vi ở phu quân coi trọng con vợ lẽ lúc sau, càng làm cho nàng trên mặt không ánh sáng. Cũng may nàng không chế được đường, không có lộ ra bất mãn, nếu không hôm nay không thú vị chính là nàng. Chỉ là, này ba năm tới, huyên nhi đem vân ra sự tình đều giao cho sóng nhi, này lúc sau đâu? Là muốn đem vân ra quyền tò thu hồi đi sao? Cho các ngươi cao hứng, có thể cao hứng rốt cuộc sao? Vân bà đã không có vân ra quyền lợi, xem ngươi khương thị còn cười cao hứng như vậy, đem vân linh huyên tỷ muội phùng ở lòng bàn tay sao? Cùng vân ba những cái đó hư so sánh với, vân vũ được đến mới là tốt nhất, kia chính là quyền lợi cùng địa vị, cũng không phải là ai đều có thể có cái này phúc khí. Các ngươi không phải vui mừng không thôi sao? Nhìn xem một cái có chỗ lợi, một cái không chỗ tốt rồi, các ngươi còn như vậy phủng vân linh huyền không? Tào thị khỏe miệng mơ hồ mang theo ý cười, nói ra lúc sau, đầy mặt vô tội nhìn vân linh huyền, giống như nàng là ở quan tâm mọi người, không có khác một chút ý tứ. Vân kha thị nhìn nàng kia không phóng khoáng bộ dáng trong lòng tức giận là không đánh một chỗ tới chính mình Tam tôn tử vân giật bởi vì Tào Thị tiểu tính kế tổng nói vân mặc coi trọng núi cao vút tận tầng mây liền đem vân giật cấp đưa đến nhà ngoại mỗi năm ăn tết mới có thể trở về này đều 3 năm nàng loại này ghen tị bộ dáng lại quá mức nói nên hưu nàng miễn cho hỏng rồi toàn ra an bình đối với Tào Thị chân ngoại Khương Thị là minh bạch nhưng cũng rõ ràng Vân Ba nắm giữ đồ vật là Vân gia cho nên đem ánh mắt dừng ở Vân Linh Huyên trên người chờ đợi nàng trả lời liên tính là thật sự lấy về khống chế quyền kia cũng nên cấp sóng nhi một ít chỗ tốt mấy năm nay sóng nhi vì vân gia chính là tận tâm tận lực nửa điểm không có qua loa vân linh huyền sao có thể không hiểu biết tào thị làm người đâu liền buông xuống chiếc đũa nhìn trên mặt treo quan tâm ý cười tào thị kỳ thật trong mắt đều là tìm hiểu ánh mắt liền hơi hơi mỉm cười nói huyền nhi là cái nữ lưu hàng người này vân gia hết thảy vẫn là cấp huyền nhi ca ca vân đảo chỉ là 3 năm trước đây ca ca bị người xấu bắt đi Cha mẹ lại bị người xấu hại chết, huyên nhi một cái tiểu cô nương, bất lực, liền giao cho ngũ ca hảo, hiện tại vân ra ở ngũ ca kéo hạ, có thể so trước kia càng tốt, rất nhiều người chỉ nhận ngũ ca đâu. Linh huyên khen, làm vân ba trong mắt hiện lên một kia khác thường, nhưng mấy năm làm buồn bán xuống dưới, hắn đã học xong bất động thanh sắc, cho nên giờ phút này cũng không có người chú ý tới hắn khác thường. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn trong lòng cùng gương sáng dường như, biết chính mình kia ba năm chỉ là vì vân ra đương khán hộ cũng không có chân chính tưởng được đến vân ra. Mà về củng cố vân ra hết thảy đều là linh huyên ở sau lưng ra chú ý. Chính mình một cái sơ tiến thương giới người, có thể hiểu nhiều ít đâu. Bọn họ nhìn đến chỉ là chính mình phong cảnh một mặt, nhưng sau lưng, chính mình tìm linh huyên bao nhiêu lần đâu, nếu không phải nàng, chính mình cũng không biết đem vân ra biến thành bộ dáng gì đâu. Chỉ là, vân ba này đó ý tưởng là Khương Thị không biết, nàng chỉ biết, linh huyên không có tưởng đem vân ba trong tay những cái đó quyền lợi lấy về đi liền an tâm rồi, trên mặt ý cười càng sâu. nhị tẩu a, những việc này linh huyên đều có định luận, ngươi a liền không cần nhọc lòng khương thị lạnh lùng đâm một câu, liền ôn hòa làm vân linh huyên cầm lấy chiếc đũa, lại ăn một ít. chờ đồ vật đều bị người khác lừa đi rồi, xem ngươi còn cười không cười ra tới. vân hà nhìn đến chính mình mẫu thân bị xem thường, liền bất mãn nói thầm, nhưng thanh âm kia cũng không lớn không nhỏ, làm tất cả mọi người nghe được. đủ rồi vân kha thị nổi giận, bang một tiếng, đem trong tay chiếc đũa vô vào trên bàn. Lệnh lùng liếc một bên mặt lộ hoảng sợ Vân Hà nói, Hà Nhi cũng không nhỏ, quá hai năm nên cập kê, vẫn là tìm cái giáo dưỡng ma ma hảo hảo giáo dưỡng một chút, miễn cho mất đúng mực, không biết chính mình thân phận. Đại nhân đang ngồi, có trường bối, khi nào đến phiên nàng tới nói chuyện, cãi lại ra cùng luôn, quả thực không biết tốt xấu. Thỉnh giáo dưỡng ma ma, còn không phải là chỉ trích nàng không có giáo dưỡng hảo nữ như sao. Tào thị sắc mặt lập tức thay đổi, đầy mặt đều là bất mãn. Xem nương nói. Hà Nhi tốt xấu còn có ta cái này nương đâu? Huyên Nhi cùng Yên Nhi chính là cô đơn, trong nhà cũng không có trưởng bối, nương thật vì các nàng tốt lời nói, sớm nên vì các nàng thỉnh cái giáo dưỡng mama, miễn cho sự tình gì đều quản liền chính mình trong phòng sự tình, nàng đều quản, cái này kêu cái gì? Nàng quản như vậy nhiều sự tình, nhưng không thấy được Vân phủ có người mở miệng nói nàng một câu. Hà Nhi chỉ là nói hai câu lời nói, đã bị giáo hấn, này khác nhau, như thế nào liền như vậy lại đâu? Nhị bá mẫu xin yên tâm. Huyên Nhi tự nhiên rõ ràng chính mình không đủ, cho nên ở 3 năm trước đây, khiến cho cùng bá thỉnh thái hậu bên người lui ra tới Bạch Mama, này 3 năm tới, nàng là tận tâm tận lực dạy dỗ, Huyên Nhi cùng Yên Nhi cũng không dám ném Bạch Mama mặt linh huyên không nhẹ không nặng đỉnh một câu, không hề có đem nàng trở thành một cái trưởng bối tới tôn trọng. Bạch Mama, Vân Kha thị sử sốt, có chút kinh ngạc hỏi, Huyên Nhi, ngươi nói chính là thật sự? Là thái hậu bên người cái kia Bạch Mama? Đúng vậy, nếu là tổ mẫu không tin ngày khác nhưng làm bạch ma ma đến trong phủ tới thỉnh an linh huyên nhu nhu trả lời không ngươi tổ mẫu nhưng gánh không dậy nổi bạch ma ma thỉnh an vân kha thị đối chính mình thân phận vẫn là có tự mình hiểu lấy năm đó bạch ma ma từ trong cung rời khỏi tới thời điểm bao nhiêu người tìm hiểu muốn thỉnh bạch ma ma đâu kết quả không biết bạch ma ma rơi xuống không rõ ràng lắm này ba năm bạch ma ma là đi nơi nào đâu không nghĩ tới là bị ngươi thỉnh đi có bạch ma ma dạy dỗ các ngươi tỉ muội kia cũng thật thật tốt quá Mọi người nghe nói Vân Linh Huyên bên người thế nhưng có cái từ trong cung ra tới ma mỗi người ánh mắt lập lệ quan mang, nghĩ các nàng nếu là đến trong cung đến ma một ít chỉ đạo, về sau ra cửa, vậy thật tốt quá. Chỉ là, Linh Huyên cũng không có cho mượn ý tứ, đem mọi người nóng rực ánh mắt đều làm lơ. Bạch ma ma đối nàng tới nói, chính là cái trưởng bối, nàng đối với các nàng tỷ muội là tận tâm tận lực, chưa bao giờ có tàng tư. Kiếp trước, bởi vì chính mình không hiểu, đem bạch ma đưa cho thượng quan đi làm thế cho nên Thượng Quan Yên làm thành toàn bộ kinh thành danh viện, chính mình tắt thành toàn bộ kinh thành cười liêu, cái gì cũng đều không hiểu, liền cơ bản nhất lễ nghi đều thành mọi người chỉ điểm. Dục, trong cung gia tới bạch ma ma ác, huyên nhi, ngươi xem ngươi hà tỷ tỷ mau cập kê, làm bạch ma ma tới trong phủ dạy dỗ mấy ngày, các ngươi tỷ muội cũng có thể tới học học, nhưng hảo a Tao thị vừa nghe nói là trong cung gia tới, liền lộ ra mơ ước khuôn mặt, nghĩ nhị phòng cái gì chỗ tốt đều không có được đến. Làm cái ma ma tới dạy dỗ một chút, cũng không tính cái gì quá mức xử đi. Nhị bá mâu nói đùa, hà tỷ tỷ không phải có người dạy dỗ sao? Đâu giống ta cùng Yên Nhi, không cha mẹ che chở, cái gì cũng đều không hiểu Huyên Nhi lời nói mang thứ cự tuyệt nàng ý tứ, còn không tạo thị phản ứng lại đây, liền trực tiếp nhìn Vân Kha Thị nói, tổ mẫu, Huyên Nhi cùng Yên Nhi đã ăn no, liền trước cáo lui đi trở về, trong nhà còn có chuyện không xử lý đâu. 3 năm lâu. Lâm mụ mụ lúc này sớm nên gấp không chờ nổi đi thượng quan gia báo cáo đi. ân trên đường tiểu tâm một ít, sóng nhi đưa người hai cái muội muội trở về Vân Kha thị âm thầm liếc tảo thị liếc mắt một cái, đối với Linh Huyên Hiền lành nói. Là Vân Ba cũng không dám cự tuyệt, hai cái đều là không thể treo vào nhân vật. Người khác không biết hắn cái này đường mội lợi hại, hắn chính là rõ ràng. Người khác cho hắn Vân Ba thể diện, lại không biết Vân ra còn ngồi một cái nữ ra cắt đầu, mọi chuyện đều so người khác sớm đoán trước một bước nhưng không đơn giản. Nếu là nàng là Nam Nhi, Vân gia khẳng định sẽ càng huy hoàng. Tào Thị Tử Vân Linh Huyên bên kia thảo cái không thú vị, cảm thấy chính mình thể diện bị hạ, liền có chút bất mãn đoán giận nói, quả nhiên là không cha mẹ giáo dưỡng, liền tôn trọng trưởng bối cũng không biết. Người cũng xứng vì trưởng bối. Linh Huyên là nghe được, nhưng nàng không nghĩ cùng Tào Thị loại người này cái cỏ, liền thẳng mang theo Yên Nhi rời đi. Nhưng Vân Kha Thị không giống nhau, cảm thấy Tào Thị là ném Vân phủ mặt, người như vậy đi ra ngoài. Còn không biết khi nào sẽ cho Vân phủ mất mặt đâu. Liên quan, đem Vân Hà đều giáo dưỡng thành không phóng khoáng, một chút đều lên không được mặt bản, còn tận nói chút khắc nghiệt chảo phung nói, quả thực làm người tức giận. Nhân ra một cái không cha không mẹ cô nhi, người thân là trưởng bối, không hảo hảo che chở, còn mọi cách xuất khẩu chọn thứ, này tính cái gì? Nói ra đi, không cười rất người răng hàm sao? Bùi thị vẫn luôn ở mắt lạnh nhìn, biết Tào thị là đối Linh Huyên mọi cách bất mãn, nhưng Linh Huyên đề nghị, lại có cái gì sai đâu? Núi cao vút tận tầng mây là cái thông minh, liền đại nhi tử đều nói núi cao vút tận tầng mây nếu là dạy dỗ hảo, về sau tất nhiên có thể cho vân phủ mang đến vinh quang. Đánh giá như vậy, làm nàng đều nhịn không được chú ý nổi lên núi cao vút tận tầng mây, nhưng cố tình tảo thị không hiểu chuyện, cảm thấy vân linh huyên là cố ý tìm việc, không để bạn chính mình nhi tử, cho nên nơi trốn muốn tìm linh huyên phiền thoái. Chính là, nàng cũng không nhìn xem chính mình nhi tử là cái thứ gì, nếu nói trước kia vân ba hôn trướng, Còn không có vân giật tới thái quá đâu Nho nhỏ tuổi tác liền học được đùa giỡn trong phủ nha hoàn Nhiều ít nha hoàn sẽ ra chuyện Nếu không phải bởi vì thân phận của hắn Mọi người đều gạt Hắn sớm nên bị người đánh chết Nay ba năm Vân giật bị tàu thị đưa đi tàu phủ Mọi người còn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm đâu Chỉ có nàng cảm thấy chính mình lên Không được mặt bàn nhi tử là tốt Liên vân mặc đều đối cái này Con vợ cả tràn ngập thất vọng đâu Chỉ là tàu thị rốt cuộc cùng nàng là chị em dâu chính mình cũng không thể đường cái tên xấu xa này, cho nên nàng chỉ đương chính mình cái gì đều không có nghe được, túi đầu ăn đổ vật. Khương Thị cũng là cái thông minh, cho nên trừ bỏ Vân Kha Thị phẫn nộ ngoại, trong phòng không khí, có vẻ có chút quỷ dị. Nương nếu là cảm thấy Thượng quan viện hảo, lúc trước, như thế nào liền đem Thượng quan viện cấp đuổi ra đi đâu. Hiện tại hối hận, nhân ra cũng không biết Tảo Thị quật cường phản bác, sau đó không đợi Vân Kha Thị có phản ứng, lôi kéo Vân Hà liền rời đi. Như vậy một loại thái độ Đem Vân Kha thị khí ngã ngửa, luân phiên thở dốc, sắc mặt đều thay đổi. Nương Bùi thị vừa thấy, lập tức đứng lên, cung quý phân phó, mau đoan trà nóng tới. Một đôn chân an, mới đem Vân Kha thị nhưng trấn an hảo, sắc mặt mới chuyển biến tốt đẹp không ít. Cái này Tào thị, ai? Vân Kha thị dựa vào gối mềm, tâm tình trầm trọng nghỉ non, đối Tào thị tràn ngập thất vọng. Bùi thị cùng Khương thị nhìn nhau liếc mắt một cái, biết Tào thị có thuộc về chính mình át chủ bài, có thể phản bác Vân Kha thị. Là bởi vì tào thị nhà mẹ để trong tay nắm một ít binh quyền, kia địa vị so vân phủ nhưng tốt hơn nhiều, cho nên nàng mới có thể đối trưởng bối như thế làm cản, có thể đem chính mình con vợ cả an bài tiến tào phủ, căn bản mặc kệ trong phủ người phản bác. Chính là, liền lao phu nhân đều trách cứ không được nàng, các nàng này đó đương chỉ em dâu, có thể đem nàng cấp thế nào đâu. Muốn thật sự xuất khẩu, những cái đó tranh chua lời nói còn không phải hướng về phía các nàng tới, cho nên các nàng đều bảo trì trầm mặc. Vân Kha Thị cũng biết bọn họ trong lòng ý tưởng, liền hơi hơi thở dài một tiếng, nghĩ Tào thị như thế làm càn, cũng không nên cấp Vân phủ gây hỏa mới hảo. Linh Huyên mang theo Yên Nhi từ Vân phủ ra tới lúc sau, liền ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua Vân phủ, trong lòng đối Tào thị tràn ngập chán ghét, Tào thị sẽ như vậy làm càn, hoàn toàn là bởi vì Tào gia. Ở kinh thành có được một ít binh quyền Tào gia, là Mạc Sĩ Lăng Hiên cực lực muốn tranh đoạt đối tượng. Cuối cùng, Tào thị lựa chọn phản bội Vân phủ, Tào gia cũng đầu phục Mạc Sĩ Lăng Hiên. Cho nên Vân phủ sẽ bị toàn tộc xử trảm, bên trong còn có tạo ra một bộ phận công lao. Những cái đó vân ra phản quốc chứng cứ, chính là tạo ra người tìm ra, trong đó liền có Tào thị công lao, cho nên nàng cùng Tào thị này một đời là sẽ không có hòa bình ở chung khả năng. Còn có cái kia tạo gia, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Huyên Nhi, không cần để ý nhị bá mẫu, nàng chính là người như vậy, cho rằng tạo gia ghê gớm, đều không đem nhị bá để vào mắt Vân Ba vẫn luôn ở tại Vân phủ, tự nhiên biết trong đó sự tình. Nàng là nhị bá phu nhân, liền tinh tạo ra đắc thế, cùng nàng một cái xuất giá nữ có quan hệ gì đâu? La nhị bá quá yếu, cho nên mới sẽ cho nàng làm cản cơ hội linh huyên lệnh lùng phê phán. Nghĩ nhị bá nếu là nổi giận, muốn hưu tào thị, lúc này tào thị dám như vậy làm càng sao? Trường bối sự, chúng ta cũng không dám nói a. Vân ba cũng cảm thấy có điểm đạo lý, chỉ là tào thị ở vân phủ tác ai tác phúc quán, trừ bỏ đại bá mẫu còn có thể đè nặng nàng một chút ngoại, nàng đều không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt chính là bởi vì linh huyên làm vân vũ theo nông nghị đại tướng quân nhị bá mẫu nhìn đến đại bá mẫu đều có chút bất mãn cho nên thường xuyên mở miệng mang thứ làm cho đại bá mẫu đều không muốn cùng nàng so đo làm vài lần càng thêm làm nhị bá mẫu bờ bãi tình huống như vậy tiếp tục đi xuống nói cũng không biết nhị bá mẫu sẽ xông ra cái dạng gì họa tới đâu người trở về đi ta mang theo yến nhi đi một chút đã lâu không ở kinh thành xuất hiện chúng ta đều mau không nhận lộ linh huyên nhìn phía trước đại lộ trong lòng đối tương lai tràn ngập mở mịt Trường 89 ác độc tâm tư, toàn bộ kinh thành liền số ta nhất chín, không bằng ta mang các ngươi đi đi một chút, thuận tiện đi xem vân ra những cái đó cửa hàng cùng tiểu lầu vân ba cười đề nghị nói, trong lòng nghĩ như thế nào mới có thể bảo hộ cái này thay đổi chính mình đường bội. Hắn đã không phải ba năm trước đây cái kia không biết trời cao đất rộng vân ba. Này ba năm, đã xảy ra bao nhiêu lần hiểm nguy trùng trùng sự tình, làm hắn minh bạch, huyên nhi mở ra vân ra đại môn, gặp phải vấn đề, sẽ càng nhiều, càng mạo hiểm. Nói phải đi đi, cũng chỉ là thuận miệng đưa ra mà thôi. Linh huyên chỉ là tưởng bình tĩnh lại, ngấm lại về tào thị sự tình. Hiện tại nghe được Vân Ba nói, liền bật cười nói, mấy năm nay, có ngươi xử lý Vân ra hết thảy, ta còn có cái gì không yên tâm. Hảo, ta cùng yên nhi phải đi về, ngươi cũng đừng tạo. Hiện giờ Vân Ba ở Kinh Thành cũng là thực độc lỗ, nếu như bị người nhìn đến, đã chịu chú ý ngược lại là các nàng. Hảo đi Vân Ba ngấm lại cũng liền đáp ứng rồi, dặn dò nói, trên đường tiểu tâm một ít. Đã biết linh huyên đầu đều không có hồi làm người đợi yên nhi trước lên xe ngựa, sau đó chính mình cũng đi theo lên rồi. Vân Ba nhìn chậm rãi rời đi chính mình tầm mắt xe ngựa, trong lòng nảy lên một tầng phức tạp suy nghĩ, nhìn thiên Tỉnh kinh thành, thấp giọng nỉ non một câu, muốn thời tiết thay đổi sao? Vì cái gì hắn có loại linh huyên xuất hiện ở kinh thành, sẽ đem kinh thành trộn lẫn long trời lở đất thác loạn cảm giác đâu? Nhưng nàng chỉ là một cái cô nương mà thôi, có cái kia bản lĩnh sao? Chính là, liền như vậy một cái cô nương Thường thường lộ ra bảy mưu lập kế tươi cười, đem hết thảy đều tính kê ở bên trong, thậm chí cũng thay đổi vân phủ hết thảy. Vân Linh nguyên là không đơn giản đi. Tỷ tỷ, đừng nóng giận, nhị bá mẫu liền như vậy tính tình, cùng nàng sinh khí, không đáng Vân Linh Yên thấy tỷ tỷ lên xe ngựa lúc sau, đầy mặt nghiêm cẩn, làm Vân Linh Yên bởi vì nàng còn ở sinh khí, liền nhu hòa khuyên nói. Linh Huyên ngoái đầu nhìn lại nhìn Linh Yên liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, chính mình trong lòng cất giấu những cái đó về kiếp trước sự tình là tất cả mọi người không biết, cho nên đại khái Liền Vân phủ người đều cho rằng chính mình chỉ là bởi vì Tào thị làm khó dễ mà bất mãn, lại không biết bên trong còn có như vậy ẩn tình. Tiên nhi, có chút người cùng sự tình, không phải chúng ta mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, về sau ngươi phải học được chính mình phân biệt thị phi, tỷ tỷ không thể cả đời bảo hộ ngươi cuối cùng, Linh Huyên vẫn là muốn cho Linh Yên cảm nhận được hiện thực tàn khốc, bởi vì này 3 năm, chính mình đem nàng chiếu cố quá thiện lương ôn hòa. Linh Yên trong mắt chỉ có nghi hoặc. Rất nhiều sự tình, không phải nàng tuổi này có thể hiểu. Linh huyên nhìn đến nàng cái dạng này, cũng không có sinh khí, biết nàng tuổi này người, đã không có hồn nhiên, kia mới thật sự đáng sợ. Chính là, phòng người chi tâm không thể vô, nên làm bạch ma ma giáo hội nàng một ít hiện thực tàn khốc. Bạch ma ma đối với vân gia đại tiểu thư là một loại từ trong ra ngoài cảm phục, bởi vì tiểu cô nương làm việc vững chắc, tiến tối khéo léo, là chính mình đã dạy như vậy nhiều người giữa, nhất thông minh người. Giáo hội nàng Chính mình đều cảm thấy đời này có cảm giác thành tựu, đó là trong cung những cái đó công chúa tiểu chủ nhóm học không được. Cho nên, đương nàng nghe đại tiểu thư phân phó, muốn dạy sẽ nhị tiểu thư hiện thực hắc căm sau, không khỏi biến sắc, có chút lo lắng. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư còn tuổi nhỏ, này giáo nhiều, đối nàng không phải một chuyện tốt đối này hai tỷ muội, bạch ma ma là thiệt tình thích, cho nên tựa như cái trưởng bối giống nhau, hướng dẫn từng bước dạy dỗ, Biết những cái đó việc xấu xa, liền tính là học xong tổng cũng là một loại bảo hộ chính mình thủ đoạn, tổng so nàng bị người tính kế hảo ở linh huyền trong lòng, không có chân chính thiện lương cùng ác độc, có thể bảo hộ chính mình, mới là tốt nhất. Ma Ma biết đến, Vân Gia Đại Môn mở ra, nên đón sẽ là nhiều ít bao tác, yên nhi nếu là liền cơ bản nhất phòng bị đều không có, kia chỉ có bị người tính kế phân, ta không hy vọng duy nhất muội mỗi xảy ra chuyện, cho nên tình nguyện nàng trước học được tàn nhẫn. Kiếp trước Linh Yên bị Vân Kha Thị bảo hộ thực hảo, cũng không có học được những cái đó thủ đoạn. Nhưng kia không đủ để bảo hộ chính mình, cho nên nàng muốn Linh Yên học được thấy rõ ràng toàn bộ hiện thực tàn khốc. Bạch Ma Ma nghe nàng nói như vậy nghiêm túc, ngẫm lại cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Chuyện như vậy, ở trong cung nơi nơi có thể thấy được. Cái kia mới vừa tiến cung nữ nhân không phải thiện lương, chỉ là cuối cùng bị buộc cung đường, mới nghĩ hiểm nguy trùng trùng, cuối cùng học xong nhất khinh thường việc xấu xa thủ đoạn, ở trong cung riêng một ngọn cờ. Bên này, Linh Huyên cùng Bạch Ma Ma thương nghị hảo lúc sau, bên kia cùng bá liền tới bẩm báo, nói thượng quan phủ phái người tới, muốn đại tiểu thư qua đi một chuyến. lâm mụ mụ đâu? thượng quan phủ vội vàng, linh huyền đã sớm đoán trước ở trong lòng, cho nên cũng không phải thực kinh ngạc. lâm mụ mụ mới vừa rồi ra phủ một chuyến, mới trở về không lâu cùng bá được đại tiểu thư phân phó, muốn xem lâm mụ mụ, cho nên lâm mụ mụ ra ra vào vào tung tích, đều là có người đi theo. làm lâm mụ mụ lại đây, đi theo ta đi thượng quan phủ linh huyền khoe miệng dơ lên một mặt cổ quái tươi cười, thấp giọng nỉ non. Lâm mụ mụ cũng có ba năm lâu không có nhìn thấy chính mình như tử, có thể thấy được là tưởng thận. Cùng bá trong mắt hiện lên một kia quan mang, ngay sau đó xoay người đi kêu người. Mama, bồi ta đi thượng quan phủ đi một chuyến, hảo sao? Linh huyên ngoái đầu nhìn lại nhìn một bên sắc mặt bất biến bạch mama, ôn nhu hỏi nói. Đại tiểu thư khách khí bạch mama không dám nhận hành lễ, biết vân Linh huyên là thiệt tình tôn trọng chính mình, cho nên trong lòng càng thêm nghĩ muốn che chở các nàng tỉ muội. Lâm mụ mụ mới từ bên ngoài trở về, lúc này khi đều còn ở thở gấp đâu, liền nghe được cùng bá nói đại tiểu thư tìm nàng, thiếu chút nữa sặc, cả khuôn mặt nghẹn khó coi, cũng không biết có phải hay không trở hợp dạng. Cùng bá nhìn nàng như vậy, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, biết lâm mụ mụ là thượng quan phủ bên kia người. Đại tiểu thư chân trước ra cửa, nàng liền sau lưng trộm chạy ra đi, đi làm gì, ngốc tử đều có thể biết. Cấp đại tiểu thư thỉnh an lâm mụ mụ không chế chính mình cảm xúc, ít nhất đương như vậy nhiều năm mụ mụ cũng là có một ít thủ đoạn. Đứng lên đi Linh Huyên nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, vân gia đại môn đều đóng ba năm, nói vậy lâm mụ mụ thật là nhớ mong bên ngoài nhi tử. Hiện giờ, nhà ngoại người tới muốn tiếp bổn tiểu thư đi, lâm mụ mụ liền đi theo một khối, hảo trông thấy người nhà, miễn cho bị người ngoài đã biết, nói bổn tiểu thư bất cận nhân tình. Lâm mụ mụ là mới thấy chính mình nhi tử cùng nam nhân, thuận đường, cũng đem vân gia phát sinh sự tình nói cho thượng quan phủ người. Cho nên lúc này vừa nghe nói lại muốn đi thượng quan phủ, liền trực tiếp muốn kháng cự. Chính là, nàng ngẩng đầu đối thượng đại tiểu thư mỉm cười lại phá lệ sắc bén mắt đen, chỉ có thể cúi đầu ấp úng trả lời, "Lao nô cảm tạ đại tiểu thư." Lâm Mụ Mụ nhìn đến Bạch Mama đi theo đại tiểu thư lên xe ngựa, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng biết trước mắt Mama không phải chính mình có thể đắc tội, trong lòng cho dù bất mãn, nhưng cũng không dám quá làm cản. Bất quá, về Bạch Mama, nàng vẫn là cùng Tiêu thị nói qua. Hắt hắt Tiêu thị nghe xong lúc sau ánh mắt, chính mình chính là xem thật thật, nàng khẳng định là muốn bạch ma ma đi, cấp thượng quan đại tiểu thư, cho nên nàng cũng không lo lắng bạch ma ma lưu tại vân gia e ngại chính mình địa vị. Linh huyên mặc kệ lâm mụ mụ trong lòng mơ màng, từ lên xe ngựa lúc sau, liền thấp giọng cùng bạch ma ma nói vài câu, thấy bạch ma ma sắc mặt nghiêm túc, không cấm cười khổ một chút, nghĩ chính mình thật đúng là chính là đáng thương. Đại khái, liền bạch ma ma cũng không biết chính mình vì sao sẽ đối chính mình nhà ngoại như vậy đề phòng. Rốt cuộc đó là chính mình thân nhân đâu. Nàng một cái nhược cô nương, đến yêu cầu chỗ dựa, không thể với ai đều có thể nháo phiên. Chính là, ai có thể biết, thượng quan viện không phải thượng quan gia cô nương. Từ lúc bắt đầu, bao gồm mẫu thân giao cho phụ thân, đều là thượng quan phủ có tâm an bài. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng có kinh thương thiên phú. Cuối cùng còn bị mẫu thân phát hiện chính mình không phải thượng quan gia con nối roi bí mật. Chính là, vì không cho phụ thân thật mất mặt, không nghĩ chính mình trở thành bị người cười nhạo cô nhi. Mậu thân chỉ có thể chịu đựng thượng quan phủ lòng tham không đấy. Nếu là chính mình biểu hiện bất hiếu, chỉ sợ sẽ bị thượng quan phủ người bốn phía tuyên dương đi. Thượng quan phủ người là sẽ không để ý nàng thanh danh, bọn họ muốn chỉ là vân gia bạc triệu gia tài mà thôi. Nếu là giờ phút này không ở kinh thành, là ở cái loại này xa xôi địa phương, đại khái thượng quan gia người nên dùng đoạn. Linh Huyên trong đầu nghĩ, xe ngựa một khắc không ngừng hướng lên trên quan phủ đi, chỉ chốc lát sau, liền nghe được lâm mụ mụ ở bên ngoài nhẹ giọng kêu gọi. Đại tiểu thư, thượng quan phủ tới rồi. Đại tiểu thư Bạch Mama Ma thấy đại tiểu thư cũng không có phản ứng, liền đúng lúc hô một tiếng, chờ Linh Huyên ngoái đầu nhìn lại xem nàng lúc sau, mới nhẹ giọng hô, "Thượng quan phủ tới rồi." Úp, xuống xe ngựa đi. Linh Huyên biết chính mình mắt hồn mất vía xem nhẹ quan trọng nhất, không cấm hướng về phía Bạch Mama Ma lộ ra một mặt cảm kích tươi cười. Linh Huyên xuống xe ngựa, phát hiện thượng quan phủ đại môn là nhắm chặt, không khỏi mị một chút hai mắt, nghị cái này ra vai phủ đầu, thật đúng là man buồn cười. Thân không thân, kỳ thật xem thái độ sẽ biết. Chính mình đi vân phủ, vân ba ở cửa chờ đùi thị cùng khương thị một cái kính thương tiếp chính mình cùng yên nhi gầy yếu. Trái lại thượng quan phủ, phái người thỉnh chính mình tới, rồi lại mặc kệ không hỏi, đây là muốn cho chính mình cầu tiến vào sao. Lâm mụ mụ, đi gõ cửa đi. Linh huyên lạnh lùng nói. Đại tiểu thư, này đại môn đóng lại, nhị môn mở ra đâu, không bằng từ nhị môn vào đi thôi. Lâm mụ mụ nhớ tới tiêu thị phân phó, lập tức giả vờ hảo ý nhắc nhở. Hoang đường một bên bạch ma ma vừa nghe, mặt vô biểu tình trên mặt liền lộ ra lệnh giọng lên tiếng giao hấn, vân phủ tứ phòng đích tiểu thư, thế nhưng muốn đi lên quan phủ nhị môn, này thượng quan phủ là ý gì đâu. Đi rồi nhị môn, tỏ vẻ đại tiểu thư về sau đều sẽ bị người coi khinh Này đích thư khác nhau, từ trước đến nay nghiêm cẩn, đại biểu thân phận đồ vật, là trăm triệu không thể nhẹ giọng từ bỏ. Đại tiểu thư thứ tội, kia chỉ là lão nô lắm miệng. Lão nô này liền đi gõ cửa lâm mụ mụ vừa thấy đến bạch ma ma nghĩa chính nghiêm minh răn dạy, lập tức nốc đem tiêu thị dặn dò vứt chi sau đầu, đi phía trước gõ cửa đi. Ma ma có từng nhìn đến, còn hoài nghi ta cảnh giác sao. Mới vừa rồi, bạch ma ma là có chút chần chờ, hiện giờ, nói vậy cũng là nhìn đến, có chút phát hiện. Lao nô sẽ đem hết toàn lực bảo hộ đại tiểu thư bạch ma ma trong lòng cảm thán, đại tiểu thư như vậy trong sáng rượu nhân nhi, thế nhưng quán thượng loại này hôn không tiếc nhà ngoại thật là tức chết người. Cha mẹ song vong, đương ngoại tổ cùng cậu mợ này đó chí thân người, không phải nên đem đại tiểu thư phụng ở lòng bàn tay thương tiếp, giống như vân phủ người giống nhau sao. Nhưng nhìn xem thượng quan phủ người làm gọi là gì sự, thế nhưng làm đại tiểu thư đi nhị môn, quả thực là ác độc tâm tư, rõ như ban ngày. Lâm mụ mụ gõ nửa ngày môn, đương linh huyên quyết định xoay người rời đi thời điểm, thượng quan phủ đại môn mới khó khăn lắm khai. Như vậy một loại không khí, làm vân linh huyên trên mặt một chút ý cười đều không có là lệnh mặt tiến thượng quan phủ. Cấp ba ngoại thỉnh An Linh Huyên thấy được thượng quan lão phu nhân, hơi liễm mắt đen có nồng đậm chán ghét, không riêng vì chính mình, còn vì chết đi mẫu thân. Thượng quan lão phu nhân biết Vân Linh Huyên là từ đại môn tiến vào, liền nhìn lướt qua một bên tiêu thị, lộ ra một mặt tự cho là hòa ái tử thiện tươi cười, lại không biết trên mặt cứng đờ biểu tình, càng có vẻ chôn hoa. Này 3 năm không gặp, Huyên Nhi đến là trưởng thành thượng quan lão phu nhân không có làm Linh Huyên lên, ngược lại là trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Phát hiện nàng càng thêm giống thượng quan viện, trong mắt liền hiện lên một tia ván đầu, cuối cùng bừng tỉnh nhớ tới cái gì dường như, thất thanh nói, a nha, nhìn ta này lao hổ đồ, mau, mau đứng lên. Tạ bà ngoại linh huyên đối với thượng quan lão phu nhân làm ra vẻ, hoàn toàn không xem ở trong mắt. Này đó, chỉ là bắt đầu mà thôi, nàng không thể tự loạn đầu trận tuyến. Tổ mẫu, xem huyên nhi muội muội quả nhiên là trường cao rất nhiều, mau cùng ta giống nhau cao thượng quan yên làm tự nhiên là biết tổ mẫu tâm tư. Nàng cũng vui nhìn thấy như vậy. Tuy nói tứ hoàng tử tiếp cận vân linh huyên là vì vân gia gia sản cùng một ít đồ vật, nhưng kia vẫn là để ý vân linh huyên. Nếu là đại ca cưới vân linh huyên, tương đương vân gia gia sản liền ở chính mình trong tay, kia tứ hoàng tử còn không đem chính mình phùng ở lòng bàn tay đâu. Nàng cũng không phải là vân linh huyên, biết như thế nào mới có thể thu mua một người nam nhân tâm, làm người đem chính mình phùng đau lòng. Ha ha, nói cũng là, Lam Nhi đều sắp cập kê tiêu thị ở một bên kẻ sướng người họa. Hết sức ôn hòa. Đối với bọn họ phụ họa, Linh Huyên cho là không có nghe được dường như, không mở miệng cũng không phản bác, tùy ý các nàng hát tuồng Quả nhiên, Linh Huyên trầm mặc, làm mọi người đều cảm thấy có chút không thú vị. Huyên Nhi à, bà ngoại cũng là đau lòng người, đại ca ngươi rơi xuống không rõ, cha mẹ lại là hoành tao như vậy thẳng họa bà ngoại là biết trong đó nguyên do, nếu là không biết nói, còn tưởng rằng Huyên Nhi là cái mệnh ngạnh, khác đã chết một nhà thân nhân, về sau làm mai liền càng khó mà nói. Thượng quan lão phu nhân một bộ gương mặt hiền từ bộ dáng, nói ra nói, thiếu chút nữa làm bạch ma ma ẩn nhận không được. Hảo hảo đại tiểu thư, lăng là bị chính mình thân nhân trồng lên mệnh ngạnh thanh danh, này nơi nào là đau người, quả thực là tưởng bức tử người đâu. Linh huyên mặc không ra tiếng, chỉ là dùng vô tội ánh mắt nhìn thượng quan lão phu nhân, nghĩ đối thượng chính mình đôi mắt, nàng còn có thể nói ra như thế nói tới, có thể thấy được đối chính mình là một chút cố kỵ đều không có. Người nương là thượng quan phủ tiểu thư. Trước người thực chịu ngươi ngoại tổ yêu thương, bà ngoại cũng không hy vọng ngươi chịu khổ. Ngươi hiếu kỳ cũng qua, không bằng hôm nay thừa dịp ngươi mở ở, bà ngoại liền đem ngươi hứa cho ngươi đại biểu ca, là thượng quan phủ đường đường chính chính thiếu phu nhân, miễn cho về sau bị người khi dễ này mỗi tiếng nói cử động, mà khi thật là vì linh huyền suy nghĩ, nhưng thực tế thượng đâu, đại khái chỉ có bọn họ trong lòng chính mình rõ ràng. Tiêu thị là không hài lòng, chính là lao phu nhân mới vừa rồi cảnh cáo đã cưới vân linh huyền chỗ tốt, Làm nàng gắt gao áp chế trong lòng trào phúng, hướng về phía Linh Huyên lộ ra một mặt hiền lành tươi cười, khuyên nói, Huyên Nhi, ta là ngươi thân mợ, ngươi muốn thành con dâu ta, mợ còn có thể bạc đái ngươi không thành, ngươi nói, phải không? Linh Huyên nhìn trước mắt đáng giận vạn phần nữ nhân, trên mặt là một chút biểu tình đều không có. Nếu là kiếp trước nàng, không có nhận thức mặc sĩ lang hiền, đại khái cũng liền ngây ngốc đáp ứng rồi. Nàng cho rằng chính mình là thương nữ, thân phận so thượng quan phủ người thấp. Cho nên làm cái gì đều là nịnh nọt lấy thảo bọn họ vui mừng. Nhưng mới vừa rồi, bạch ma ma một phen quát lạnh lâm mụ mụ nói, làm nàng nháy mắt hồi quá vị tới, biết chính mình như thế nào có thể như vậy ngốc đâu. Nàng liên tính là thương nữ, nhưng nàng vẫn là vân phủ tứ phòng đích tiểu thư, đó là ai đều thay đổi không được thân phận, như thế nào tới rồi thượng quan phủ, không duyên cớ liền kém một bậc đâu. Thượng quan lão phu nhân là hận không thể mẫu thân đi tìm chết người, sẽ như vậy hảo tâm quan tâm chính mình sao. Nàng làm như vậy. Đơn giản là muốn chính mình trong tay gia sản. Nàng dám cam đoan, chính mình nếu là gật đầu, vô lý yêu cầu liền sẽ một người tiếp một người, hoàn toàn làm lơ chính mình, cuối cùng được đến vân gia gia sản, đó chính là chính mình mệnh tăng kia một ngày. Thượng quá một lần đương, các ngươi còn khi ta là ngốc tử sao? Đời này, các ngươi ai đều đừng nghĩ từ vân gia được đến từng dọn từng dọn chỗ tốt. Bà ngoại, mợ, các ngươi hảo ý, huyên nhi là tâm lĩnh. Chỉ là, huyên nhi hiện giờ mới 13, này đính hôn. Hãy còn sớm đâu? 13 tuổi đính hôn, chính mình còn có thể sống đến 14 tuổi sau. Nghĩ đến, kiếp trước bọn họ cũng là đánh như vậy chú ý, chẳng qua, lúc ấy chính mình một lòng tưởng đi theo mạc sĩ Lang Hiền, cho nên mới không có làm cho bọn họ âm như đạt thành. Nơi nào sớm, bà ngoại lúc trước chính là 13 tuổi đính hôn, 15 tuổi gả cho ngươi ngoại tổ, này tuổi, mới chân chính hảo đâu. Thượng quan lão phu nhân là bình hôm nay vân linh huyên như thế nào đẩy đều phải đem này việc hôn nhân thúc đẩy cho nên trên mặt vội vàng đều che lấp không được. Làm ngươi mợ cho ngươi cái tín vật, này thân càng thêm thân hỉ sự, chính là kinh thành một đoạn dai thoại đâu. Tiêu thị vừa nghe, tùy ý từ trong tay chồng tiếp theo cái vòng ngọc tử, xem tiêu tỷ lệ chỉ là nhất giống nhau cái loại này, đại khái chính là vì ứng phó này một vấn mặt, cho nên mới sẽ cố ý chuẩn bị. Tiêu thị đuổi kịp quan niên lam giống nhau, đều là thích quý trọng vật phẩm cái loại này, là nhất hảo mặt mũi cái loại này người, hận không thể làm cho cả kinh thành người đều biết. Nàng có được đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu quý trọng. Hiện giờ, vẫn luôn giá rẻ vòng tay liền muốn dùng làm đính hôn tín vật, nhưng chân chính chính là buồn cười. Huyên nhi, tới, mở vì ngươi mang lên này dối trá tươi cười, chỉ có chính bọn họ mới không có thấy rõ ràng. Chậm đã linh huyên không có mở miệng, một bên bạch ma ma nhịn không được, đi phía trước đi rồi một bước, lạnh giọng quát ngăn cản. chương 90 không rời không bỏ. Ngươi là người nào? Nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Thượng quan yên làm thấy sự tình liền phải thành, phải bị một cái không biết cái gì thân phận lão mụ tử cấp đánh gãy, liền gặp được dân dạy nói. Huyên nhi muội mội, nên hảo hảo quản quản ngươi hạ nhân, đều mau lướt qua ngươi cái này chủ nhân. Không quy của người, dạy ra lão mụ tử cũng là cái dạng này mặt hàng. Lâm mụ mụ đem bạch ma ma thân phận là nói cho tiêu thị, nhưng tiêu thị vì tính kê vân linh huyền, còn không có nói cho thượng quan yên làm đâu, cho nên lúc này nghe được nữ nhi quát lớn, không khỏi nhìn thoáng qua cái kia bạch ma ma. Trong lòng nhịn không được lộn bột một chút, nghĩ chẳng lẽ trước mắt rất có uy nghiêm lão mụ tử, chính là lâm mụ mụ trong miệng nói bạch ma ma sao? Nếu nàng thật là bạch ma ma, Lam Nhi một phen quát lớn, không phải hỏng rồi chính mình an bài sao? Lao nô là người nào, còn không nhọc thượng quan tiểu thư nhắc nhở, chỉ là trưởng bối không nói xuất khẩu, thượng quan tiểu thư một cái vân anh chưa gả cô nương như vậy lớn tiếng hô quát, uy phong không phải bàn cãi đâu. Bạch ma ma nói ra nói, nhưng một chút đều không khách khí. Chê cười cũng không nhìn xem nàng phía trước là ở ai bên người hầu hạ, chỉ có nhân ra xem nàng sắc mặt, nàng nhưng chưa bao giờ xem qua người khác sắc mặt. Liên tính là ở Vân Gia, Vân Gia 2 tỷ muội đãi nàng như trưởng bối giống nhau, nàng khi nào chịu quá khuất nhục như vậy đâu. Người thượng quan Yên Lam ở thượng quan trong phủ cũng là cái nói một không hai chủ, có đôi khi liền nàng đại ca đều phải nhường nàng, này vẫn là nàng lần đầu tiên ở bản thân trong nhà gặp như vậy quát lớn, không cấm thay đổi sắc mặt, vừa định tức giận mắng thời điểm, bị tiêu thị cấp ngăn cảng vị này ma ma không cần sinh khí, tiểu nữ còn tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, còn thỉnh đảm đương tiêu thị lập tức cười tủm tỉm làm người hòa giải, liều mạng ngăn chặn thượng quan yên lam tức giận. thượng quan yên lam thấy được mẫu thân kia hèn mọn mang theo lấy lòng bộ dáng, không cấm dùng một bộ ngươi là điên rồi biểu tình nhìn chăm chú chính mình mẫu thân, hoàn toàn hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, không biết mẫu thân sướng chính là nào vừa ra. tuổi nhỏ, thượng quan phu nhân đuổi kịp quan lão phu nhân muốn thay nhà ta đại tiểu thư đính hôn chẳng lẽ chưa từng biết nhà ta đại tiểu thư so thượng quan tiểu thư nhỏ 2 tuổi sao nói nữa này đính hôn công việc tổng nên là ta môi lục xính thỉnh bà mới đi vân phủ tìm vân lão phu nhân nói mới là này tốn nhà ta đại tiểu thư dùng một con 2 văn tiền đều không đáng giá vòng ngọc tử liền tưởng định đi nhà ta đại tiểu thư còn không biết thượng quan lão phu nhân đuổi kịp quan phu nhân là đem vân phủ tứ phòng đích tiểu thư trở thành cái gì bạch ma ma nói chuyện kia kêu, kêu một cái dứt khoát lưu loát trung gian đều không mang theo một tiêm ngừng lại nay chính mình làm chủ việc hôn nhân, tiêu kêu lén lút trao nhận, làm người trơ chén, chẳng lẽ thượng quan phủ ra giáo liền như vậy. Bạch ma ma nói những lời này lúc sau, khinh thường liếc thượng quan yên lam liếc mắt một cái, ước chừng là cảm thấy nàng chính là loại người này, cái loại này ánh mắt, cực kỳ nhục nhã người. Nương, ngươi làm gì, cái này lao đông tây, dám nói như vậy ta, ta thượng quan yên lam là khí muốn chết, tiêu thị là cực lực khuyên can, nhưng nàng hống trụ một người, lại khuyên không được một người khác ca. Thượng quan lão phu nhân cảm thấy chính mình chú ý là chuẩn cờ mnr, dùng trưởng bối thân phận áp chế, không sợ vân linh huyên không đáp ứng, nhưng thỏa đáng sự tình lại cố tình bị một cái lão mụ tử cấp phá hủy, liền sắc mặt giận dữ quát, ngươi cái lao đông tây, dám ở thượng quan phủ làm cản, người tới a, bà ngoại, bạch ma ma là trong cung gia tới, đã từng đã cứu thái hậu nương nương, người bình thường không thể động nàng linh huyên nhìn đến sự tình nháo không sai biệt lắm, liền từ từ mở miệng giải thích, nửa khí cực kỳ bình tĩnh không chút hoang mang, nàng là không chút hoang mang, nhưng người ta lại không bình tĩnh, đặc biệt là thượng quan yên lam kêu biểu tình là một trận thành, một trận bạch, cực kỳ không được tự nhiên. trong cung gia tới giáo dưỡng mama nếu là chính mình có thể được nàng một phen chỉ điểm tên kia khí đều không giống nhau, nàng đã sớm đem mục tiêu nhắm ngay tứ hoàng tử phi tương lai hoàng hậu nương nương vị trí, cho nên vẫn luôn ở cùng mẫu thân nói, từ nơi nào tìm một vị tử trong cung gia tới giáo dưỡng mama giáo thượng một giáo. Chính mình ở kinh thành thanh danh cũng sẽ tốt. Chính là, trong cung gia tới giáo dưỡng mama nơi nào có thể như vậy hảo tìm. Người như vậy, là các gia đại môn đại hộ cực lực mượn sức, chẳng những bởi vì nhân gia hiểu được lễ nghi đúng mực, càng bởi vì hậu cung bên trong rất nhiều quan hệ, nhưng cái đó ma đều là biết đến, đối hậu viện nữ nhân tới nói, chỉ có chuyện tốt, không có một chút chỗ hỏng. Ma nàng hiện tại, thế nhưng đem duy nhất một lần cơ hội, cấp đẩy ra đi. Nghĩ tới nơi này, Thượng quan Yên Lam cảm thấy chính mình sắp nổi điên. Thượng quan lão phu nhân biểu tình cũng cực kỳ quỷ dị, nghe được chính mình khinh thường lão mụ tử thế nhưng là từ trong cung gia tới, là kinh thành phú quý nhân ra mọi cách thỉnh cầu cung mama, trong lòng liền cùng ăn hoàng liên dường như, có khổ đều cũng không nói ra được. Huyên Nhi, ngươi như thế nào không còn sớm điểm giới thiệu Bạch mama đâu? Nhân gia là trong cung gia tới mama, như thế nào có thể chậm trễ đâu?" Chạy nhanh thỉnh nhân gia ngồi, thượng trà tiếp đón a. Thượng quan lão phu nhân lăng là làm lơ mới vừa rồi chính mình bé nọn, ngạnh sinh sinh cứu vãn chính mình ngựa khí, vẻ mặt ý cười nói. Lao nô đảm đương không dậy nổi bạch ma ma trong mắt hiện lên trầm biếm, nhưng biết chính mình bằng vào cung ma ma thân phận, có thể làm lơ thượng quan lão phu nhân, nhưng đại tiểu thư không được, nháo cương, khó xử vẫn là đại tiểu thư, cho nên ngựa khí lạnh nhạt từ chối nói, quá vãng ở trong cung những cái đó sự tình, đã qua đi. Hiện giờ, Lao nô chỉ là đại tiểu thư bên người giáo dưỡng ma ma. Chủ tử chưa ngồi, lao nô làm sao dám vượt rào đâu. Bạch ma ma nói là ngạnh sinh sinh, còn tàn nhẫn không dễ nghe, đem thiêu thị đám người châm trọng sắc mặt càng khó coi. Vân Linh Huyên, ngươi là cố ý, có phải hay không? Thượng quan yên làm cảm thấy chính mình mất mặt ném quá độ, nếu là sự tình hôm nay truyền ra đi, có bạch ma ma vài câu đánh giá, chính mình về sau còn lấy cái gì đi gặp tứ hoàng tử a? Linh Huyên cảm thấy chính mình rất là vô tội, nhìn trước mắt thượng quan yên làm đáng thương hề hề nói. Biểu tỉ gì ra lời này đâu Mợ mới vừa rồi vẫn luôn ngăn đón biểu tỷ, Đại khái là biết bạch ma, ma thân phận Chỉ là Bạch ma ma hiện giờ chỉ là huyên nhi bên người một cái ma ma Chẳng lẽ huyên nhi vào thượng quan phủ chi hộ Muốn cất nhắc chính mình bên người ma ma sao Các ngươi làm lơ ta vân phủ con vợ cả tiểu thư Còn sẽ để ý một cái giáo dưỡng ma, ma sao Này nói ra đi Nhân gia đại khái cũng liền trào phúng hai câu Thượng quan phủ Không ngoài như thế Huyên nhi nói chính là Này bạch ma ma tuy rằng là trong cung ra tới, hiện giờ không ở trong cung, thân phận tự nhiên cùng ngày xưa là bất đồng tiêu thị là hận không thể đem vân linh huyên miệng cấp phùng thượng, nhưng có bạch ma ma ở, chỉ có thể trước cười phụ hoạn, sau đó lại nghĩ tới cái gì, ra vẻ ai hoán thở dài một tiếng, ra vẻ thương tâm nói, huyên nhi, ngươi biểu tỉ hiện giờ sắp cập kê, này lễ nghi phương diện, ngươi cũng biết, mợ nhất không am hiểu, không bằng thỉnh bạch ma ma lưu lại. Dạy dỗ mấy ngày ngươi biểu tỷ, tốt không? Chỉ cần bạch ma ma vào thượng quan phủ, vậy không có khả năng có còn trở về khả năng. Về sau, Lam Nhi xuất giá, bên người có cái cung ma ma ở, ai dám ai nàng có nửa điểm không hào đâu. Nói nàng không tốt, chẳng khác nào là ở biến tướng chỉ trích trong cung người không tốt, kia chính là rất dài mặt. Kiếp trước, cũng là như thế bộ dáng, chẳng qua sớm hơn một ít phát sinh, phát sinh ở chính mình mới đến bạch ma ma không lâu. Tiêu thị đuổi kịp quan yên làm từ lâm mụ mụ trong miệng đã biết, liền mọi cách nói trắng ra ma ma nói bậy cuối cùng làm cho nàng không thể không đem người cấp đưa ra đi. Hiện giờ, tiêu thị dùng cùng mềm thủ đoạn, tính toán từ chính mình trong tay lừa đi bạch ma ma. À, mấy ngày, nàng dám cam đoan, chính mình gật đầu làm bạch ma ma lưu lại, đời này, bạch ma ma chính là thượng quan phủ người, bọn họ liền tính là dùng đoạn, lại biện pháp, cũng sẽ không làm bạch ma ma đi theo chính mình trở về. Thượng quan Yên Lam là ngừng thở, bởi vì trong đó lợi hại quan hệ, nàng nhất rõ ràng bất quá. Mợ nói đùa ở thượng quan phủ người thấp thỏm bất an hồi lâu lúc sau, Linh Huyên mới hơi hơi mở miệng cười nói, thượng quan phủ là quan lại nhân gia, địa vị vốn là so vân gia người cao. Huyên Nhi không có cha mẹ, càng không có người giáo hội lễ nghi những chi tiết này. Thật vất vả có bạch ma ma dạy dỗ, mợ như thế nào liền phải người đâu. Huyên Nhi mới không đáp ứng đâu. Cuối cùng ngữ khí, liền cùng hài tử không hiểu chuyện dường như làm nũng, làm người phát không được giận. Cứng đôi cứng nói, ngược lại là nàng có hại. Liên một cái giáo dưỡng ma ma, Nhi, ngươi như thế nào liền keo kiệt như vậy?" Thượng quan lão phu nhân ở một bên nổi giận, mở miệng quát lớn nói. "Thượng quan lão phu nhân, lão nô chính là một cái giáo dưỡng ma ma, gánh không dậy nổi thượng quan phủ coi trọng, còn thỉnh khắc tìm tháng trước." Lão nô chỉ nguyện ý hầu hạ Vân gia đại tiểu thư Bạch ma ma, nghe ra thượng quan lão phu nhân khinh thường cùng tức giận, trong lòng tức giận cũng không đánh một chỗ tới. Này trong cung bao lâu mới thả ra một cái giáo dưỡng ma ma tới, giống nàng như vậy. Ở Thái Hậu bên người hầu hạ quá, kia càng là thiếu chi lại thiếu. Nếu không phải nàng ở Thái Hậu trước mặt lập được công lao, nơi nào có thể ra cung, còn không biết bị quyển dưỡng ở địa phương nào đâu. Liên bởi vì như thế, cho nên từ trong cung ra tới cung ma ma là thiếu chi lại thiếu, quả thực tới rồi một người ra cung, mấy nhà cướp đoạt cục diện. Liên tính không đi vân ra, nàng cũng có thể có cái tốt nơi đặt chân, bị người tôn trọng. Chẳng qua, vân ra tỉ muội cùng nàng hợp ý, lại không cái giá. Cho nên nàng mới hy vọng lưu tại vân ra Này thượng quan Lão phu nhân trong giọng nói Nói rõ là khinh thường chính mình Thậm chí mang theo trào phúng Chính mình sao có thể nhẫn hạ khẩu khí này đâu Bạch ma ma tiêu thị vừa nghe ra bạch ma ma trong giọng nói tức giận Liền nhịn không được ở trong lòng oán hận lao phu nhân băng đảo vội Này cung ma ma chính là hảo thỉnh Không nói lời hay không tính Còn mở miệng nhục nhã Này không phải ý định chọc giận nhân ra Đem nhân ra cấp đẩy rất xa sao Đại tiểu thư Trên người của ngươi trọng hiếu tuy rằng không còn nữa, nhưng mới khai phủ môn liền ra cửa cả ngày, bị người đã biết, khó tránh khỏi gặp nạn nghe ngôn ngữ, vẫn là đi về trước quan trọng thượng quan phủ người, không có lúc nào là không ở tính kế đại tiểu thư, lưu đại tiểu thư ở chỗ này nhiều trong chốc lát, liền nhiều trong chốc lát nguy hiểm, cho nên cái tên xấu xa này vẫn là làm nàng đảm đương hảo. Không màng tiêu thị đám người mặt âm trầm biểu tình, linh huyên tiến thối khéo léo ra thượng quan phủ lại môn, tâm tình đốn cảm thấy thoải mái rất nhiều. Bạch ma ma, hôm nay đà tạ ngươi. Lên xe ngựa, Linh Huyên tự đáy lòng cảm kích nói. Nàng rất rõ ràng, nếu không phải mang theo Bạch ma ma đi trấn trụ Tiêu thị đám người, chính mình hôm nay chỉ sợ không hảo thoát thân. Lão nô về sau muốn dựa đại tiểu thư dưỡng lão, tất nhiên phải vì đại tiểu thư hảo, giống thượng quan phủ như vậy nhân ra, như thế nào xứng thượng đại tiểu thư đâu. Bạch ma ma trong lòng khinh thường đến cực điểm, đối thượng quan phủ là một chút hảo cảm đều không có. Những người này, dám như thế tính kế đại tiểu thư Là cảm thấy đại tiểu thư bên người không có một cái dựa vào, cho nên mới sẽ như vậy trà đạp người. Dùng một cái thấp kém tay ngọc vòng đảm đương tín vật, không có tam môi lục xính, bọn họ là đem đại tiểu thư đương cái gì? Những người này tâm tư, ác độc làm nhân tâm hàn. Tốt xấu, đại tiểu thư là thượng quan viện thân sinh nữ nhi, là thượng quan phủ biểu tiểu thư, như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn độc các đâu? Linh huyên biết bạch ma ma nói nhiều là thật sự, năng sẽ toàn lực bảo hộ chính mình, không mang theo một kia giả dối. Kiếp trước chính mình bị thương bạch ma ma tâm, đem nàng đưa cho thượng quan yên lam, thế cho nên từ nay về sau thượng quan yên lam vài lần xảy ra chuyện đều là bạch ma ma dùng mệnh che chở. Lúc ấy nàng cực kỳ hâm mộ, nghĩ bạch ma ma nếu là ở nàng bên người, đại khái cũng sẽ như thế đối đãi chính mình. Bạch ma ma, đời này ta như thế nào đều sẽ không buông ra ngươi. Ngươi nếu đại ta thiệt tình, ta tất đối đãi ngươi như thân nhân, không rời không bỏ. Đại tiểu thư, lâm mụ mụ còn không có tới đâu. Là đi về trước đâu, vẫn là đợi lần nữa. Mã phu thấy đại tiểu thư đã trở lại, Lâm Mụ Mụ còn không thấy bóng dáng, liền ở xe ngựa ngoại thấp giọng hỏi nói: "Nơi nào có làm chủ tử bên ngoài chờ nô tài quy củ, trước đưa đại tiểu thư hồi phủ?" Biết Lâm Mụ Mụ không phải cái tốt, Bạch Ma Ma ngữ khí liền càng không khách khí. Là biết đại tiểu thư đối Bạch Ma Ma coi trọng, Mã phu liền bên ngoài trở về một tiếng, liền thay đổi xe đầu, rời đi thượng quan phủ cửa. Lâm Mụ Mụ biết tin tức sau, trong lòng là một trận cău giận. Nhưng ngay sau đó nghĩ, đại tiểu thư nếu mặc kệ chính mình, vậy nhiều ở thượng quan phủ lưu trong chốc lát, mới vừa rồi nàng liền nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, đều ba năm không gặp, nhi tử cũng cùng chính mình mới lạ. Này đó, đều do Vân Linh Huyền, nếu không phải nàng, chính mình hà tất cùng nhi tử có như vậy đại hiểm khích đâu. Vân Linh Huyền rời khỏi sau, thượng quan phủ không khí liền cùng tạc thiên dường như, tiêu thị khí muốn bạo tẩu. Nàng lá biết, mấu chốt nhất thời điểm, là lão Phu nhân cho chính mình rất dây xích hỏng rồi chính mình chuyện tốt, nhưng nàng làm con dâu, không thể chỉ trích lão phu nhân không phải, liền đem tức giận đều phát tiết ở không nghe chính mình Vân Linh Huyên trên người. Thượng quan viện đã chết lúc sau, nàng dạy ra hảo nữ nhi, là càng thêm làm càng vô lý, người như vậy, ai còn dám muốn a? Tiêu Thị là khí ngồi ở ghế trên, liền rót hai ly nước trà, mới đứng vững chính mình tức giận. Thượng quan Nghiên Lam cũng khí, càng là ghen ghét Vân Linh Huyên như vậy người bên cạnh, có bạch ma ma như vậy giáo dưỡng ma ma, liền mị mị hai mắt. Ở một bên gia chủ ý nói, tổ mẫu, mẫu thân, vân linh huyên nguyên bản liền không đem các ngươi hai vị trưởng bối xem ở trong mắt, nếu là lấy sau gả đi ra ngoài, khẳng định càng là làm lơ thượng quan phủ. Nếu là gả hảo, còn không biết sẽ thế nào, cho nên nàng chỉ có thể gả cho đại ca, mới hảo bị chúng ta khống chế, vân ra những cái đó gia sản mới sẽ không lưu lạc đến người khác trong tay. Nàng so với ai khác đều biết, tổ mẫu là cỡ nào khát vọng có được vân ra những cái đó bạc triệu gia tài, cho nên mới sẽ như vậy đề nghị. Nếu không, nàng mới sẽ không làm vân linh huyền gả cho đại ca đâu. Đại ca lại không tốt, cũng là thượng quan phủ trưởng Tử Đích Tôn, xứng người của hắn, nhất định phải môn đăng hộ đối, ít nhất cũng là cái quan lại nhân gia đích tiểu thư, nếu không nơi đó có thể xứng đại ca đâu. Vì vân gia bạc triệu gia sản, khi sinh một chút đại ca việc hôn nhân, lại có thể như thế nào? Chỉ là một hai năm, là có thể đổi lấy thượng quan phủ vô hạn xa hoa, ai sẽ không muốn đâu. Lời nói là nói như vậy, Nhưng ngươi nhìn xem Vân Linh Huyền kia rầu muối không ăn bộ dáng, có thể khuyên phục sao?" Thượng quan lão phu nhân cảm thấy hôm nay chính là cái cơ hội tốt, đáng tiếc bị cái kia Bạch Ma Ma cấp phá hủy, trong lòng cảm thấy đáng tiếc không thôi. Không thể khuyên phục, khiến cho sự tình biến thành thật sự Thượng quan yên làm trong mắt hiện lên một tia ân ngoan, nhìn chính mình tổ mẫu, nghiêm túc nói: "Biến thành thật sự." Tiêu thị đuổi kịp quan lão phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút hồ đồ. Chỉ cần hỏi một chút đại ca có thích hay không vân ra bạc triệu ra tài, chỉ cần đại ca nói thích, kia biện pháp đều thực, chỉ cần đại ca nguyện ý đi làm, còn sợ vân linh huyên một cái cô nương ra, có mấy chương khẩu đi giải thích. Không có thanh danh, cái gì thượng quan phủ thiếu phu nhân, chính là một cái tiểu thiếp, cũng không đủ nàng leo lên. Nàng đào muốn nhìn, có bạch ma ma tại bên người vân linh huyên, có thể có cái dạng nào làm. Nàng cần thiết muốn diệt trừ vân linh huyên, không cho nàng trở thành chính mình chướng ngại. Có bạch ma ma dạy dỗ, Vân Linh Huyên về sau sẽ càng thêm chịu người chú ý nếu là nàng được đến tứ hoàng tử chú trọng, kia chính mình tính cái gì. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể làm Vân Linh Huyên hảo hảo sinh hoạt, nhất định phải phế đi nàng, làm nàng sống không bằng chết. Tiêu thị đuổi kịp quan lão phu nhân vừa nghe, từng người hai mắt sáng ngời, cảm thấy như vậy biện pháp, là chân chính hảo. Làm Vân Linh Huyên lên làm quan phủ thiếu phu nhân, đó là hạ thấp thượng quan phủ môn hộ, về sau lại cưới, cũng không hảo giải thích. Nếu là có Lam Nhi nói biện pháp, đó là tốt nhất Có Thượng Quan Yên làm chú ý, nguyên bản tức giận đoán giận không khí, lập tức liền tiêu tán, mấy cái tâm cơ thật mạnh, muốn tính kê Vân Linh Huyền nữ nhân đều lộ ra đắc ý tươi cười, liền cảm thấy việc này thế ở phải làm, Vân Linh Huyền chính là bọn họ nắm giữ chung, như thế nào đều trốn không thoát đâu. Ra Thượng Quan Phủ Vân Linh Huyền, hoàn toàn không biết, lại có một cái tân âm như đang chờ đợi nàng. Trở về Vân ra, Vân Linh Yên vẫn luôn ở đại sảnh chờ Vân Linh Huyền trở về, ở nhìn đến Vân Linh Huyền cùng Bạch Ma Ma cùng nhau trở về lúc sau. Trên mặt lo lắng lập tức tiêu tán, lộ ra sán lạn tươi cười. Tỷ tỷ, bọn họ không có làm khó dễ ngươi đi. Thân phận của nàng là đi không được thượng quan phủ, cho nên không thể bồi tỷ tỷ cùng đi. Nàng trong lòng rất là bất an. Không có việc gì, bị bạch ma ma giải quyết không có giấu giếm tình hình thực tế. Bởi vì rất nhiều chuyện, vân linh yên đều phải học, cho nên thừa dịp lúc này, nhiều hơn dễ dỗ một ít. Bọn họ quá đáng giận, như thế nào có thể như vậy đối tỷ tỷ đâu? Từ bạch ma ma trong miệng đã biết sự tình trải qua. Vân Linh Yên cấp hai mắt đều đỏ, phẫn hận bất bình trách cứ. Tiên Nhi nhìn đến Yên Nhi như vậy để ý chính mình, Linh Huyên cảm thấy chính mình mấy năm tâm huyết không có uổng phí, ít nhất có người là đáng giá chính mình trả giá. Tỷ tỷ làm Bạch Ma ma nói cho ngươi này đó, chính là muốn cho ngươi biết, rất nhiều người không có lúc nào là không ở tính kế chúng ta tỉ muội, ngươi phải cẩn thận cẩn thận, minh bạch sao? Chương 91 Đa miu Túc chí. Ân Vân Linh Yên rất là dùng sức gật gật đầu, ngữ mang nghiêm túc nói, tỷ tỷ yên tâm. Tiên nhi sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm những người đó âm mưu thực hiện được. Ha ha, đại tiểu thư yên tâm, nhị tiểu thư như vậy linh khí bất người tuyệt đối không phải những cái đó chuột lang hạng người có thể tinh kế. Bạch ma ma nhìn thiện lương vân linh yên, trong lòng nhịn không được vui mừng. Có nghe hay không? Bạch ma ma như vậy khen ngươi, ngươi chính là muốn tranh khẩu khí, không cần lãng phí bạch ma ma một mảnh tâm linh huyên đều cảm thấy, chính mình nhọc lòng vân linh yên sự tình liền cùng đương nương tâm tình giống nhau, phức tạp à. Ta đã biết Vân Linh Yên nghịch lầm hồi. Đảo qua phía trước khói mù có Vân Linh Yên đầu thú, từ thượng quan phủ mang về tới trầm trọng tâm tình, tức khác tan thành mây khói. Vân Linh huyên đối với Lâm Mụ Mụ tự tiện ly thủ cũng không có trách móc nặng nghề rất nhiều, mà là đang đợi Lâm Mụ Mụ trở về lúc sau, phân phó cùng bá cùng Lâm Mụ Mụ làm việc. Này Vân ra nhắm chặt đại môn 3 năm, đều là đóng cửa lại quá chính mình nhật tử, về sau khẳng định không thể như vậy. Liên tính không có khách nhân, còn có các nơi cửa hàng trường quay. Về sau khẳng định sẽ đến trong phủ, cho nên từ ngày mai bắt đầu, cùng bá ngươi cùng lâm mụ mụ lãnh người trong phủ, lớn lớn bé bé sân đều hảo hảo quét tức một lần, Miễn cho về sau muốn thỉnh người tới trong phủ, làm người nhìn chê cười. Linh Huyên đứng ở đại sảnh ổn trọng phân phó, không có người dám coi khinh nàng một chút. Có thể ở nhắm chặt phủ môn ba năm, đem vân ra hết thể đều bảo hộ hảo hảo vân ra đại tiểu thư, ai dám coi khinh nàng tuổi còn nhỏ đâu. Trong phủ những người này đều là biết đại tiểu thư thủ đoạn, Chỉ cần không phản bội vân ra, ngày lành là có, cho nên mỗi người đều là cẩn trọng, không dám có nửa điểm qua loa, trừ bỏ một cái lâm mụ mụ ngoại. Không biết đại tiểu thư tưởng trước từ bên kia đi trước quét tước đâu. Cùng ba đối cái này tiến thối khéo léo, có bản lĩnh đại tiểu thư là từ trong lòng bội phục, cho nên nàng lời nói, giống nhau hắn đều sẽ không phản bác. Cái này linh huyên nhấp một chút miệng, rất có khó xử bộ dáng. tỷ tỷ cha mẹ không còn nữa, lý nên trước từ lạc hà cư đi trước quét tước. Bất quá. Hiện giờ là lâm mụ mụ cùng cùng bá cùng nhau, không bằng đem đại ca không chí sân cũng một khối quét ước, cứ như vậy, thời gian có thể mau rất nhiều Vân Linh Yên ở một bên ngoan ngoãn đưa ra kiến nghị, hai mắt rất là khẩn trương nhìn tỉ tỉ, liền sợ chính mình nói sai rồi. Linh Huyên vừa nghe, cười gật đầu tán dương, vẫn là yên nhi tưởng chú đáo, cứ như vậy đi, các ngươi chính mình an bài nhìn xem, ai quét tước đại thiếu ra sân, ai quét tức lạc hạ cư. Đại tiểu thư, láo nô phía trước vẫn luôn đi theo phu nhân. Đối lạc hà cư cũng là tương đương quen thuộc, không bằng làm lao nô đi quét tức lạc hà cư đi. Lâm mụ mụ trong lòng luôn có một cổ tử muốn đem lạc hà cư hoàn toàn phiên thiên xúc động. Kia cái gì gặp quỷ ngọn ý, rốt cuộc giấu ở địa phương nào đâu. Ba năm, ra ra vào vào, vân ra tới bao nhiêu người đâu, thế nhưng không ai tìm được, quả thực buồn cười. Nàng cũng không tin, chính mình đem lạc hà cư phiên cái biến, còn tìm không ra thượng quan viện tảng thứ gì. Không có xem nhẹ lâm mụ mụ trong mắt hiện lên ánh sáng. Linh Huyên giả vờ bất đắc dĩ nhìn cùng bá, thấy cùng bá tỏ vẻ không có vấn đề lúc sau, liền hướng về phía Lâm Mụ Mụ gật gật đầu, sau đó lại hơi mang cảnh cáo nói, cần phải muốn đem bên trong đồ vật quét tước sạch sẽ, cũng không nên làm lỗi. Lâm Mụ Mụ, cẩn thận nhìn chằm chằm trong phủ hạ nhân, phu nhân trong phòng đồ vật, cũng không nên tùy ý động. Đại tiểu thư yên tâm, lão nô nhất định cẩn thận nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không làm những cái đó tiểu đệ tử nhóm sảng bậy Lâm Mụ Mụ vừa thấy mục đích của chính mình đã tới, nói chuyện thanh âm đều không giống nhau. Linh Huyên chỉ là nhịu như mày, đến cũng không nói gì thêm. Người trong phủ khí thế ngất trời thu thập, bạch ma ma lại bắt vân Linh Yên đi dạy dỗ những cái đó dơ bẩn việc xấu xa, ngược lại là Linh Huyên có vẻ nhất nhàn. Cấp lâm mụ mụ tìm sự tình làm, cũng không có người nhìn chầm chằm nàng, làm tâm tình của nàng rất là không tồi, cũng ở suy tư, thế nào mới có thể đối mặt thượng quan phủ từng đợt làm khó dễ. Muốn cho chính mình nhập thượng quan phủ chú ý, khẳng định sẽ không bởi vì bạch ma ma lời lẽ chính đáng mà trôi đi. Nàng nếu muốn cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, giải quyết đuổi kịp quan phủ chi gian quan hệ. Chính là, mẫu thân không phải thượng quan phủ người sự tình, chỉ là chính mình kiếp trước nghe xong mạc sĩ Lăng Hiên nói sau biết đến, hiện giờ trên tay là một chút chứng cứ đều không có, muốn đuổi kịp quan phủ thoát ly quan hệ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Mẫu thân rốt cuộc lưu lại cái gì chứng cứ tỏ vẻ nàng không họ thượng con đâu. Nếu là tìm được rồi nàng lưu lại đồ vật, có lẽ liền có chứng cứ. Nói vậy, đối với kết quả này, Thượng quan gia người là sẽ không tiếp thu, bọn họ là tính toán đâu ra đấy liền vân phủ người đều không bỏ ở trong mắt, liền muốn cho chính mình tới cái lén lút trao nhận, đem thanh danh đều lộng xú đâu. Càng là như thế, nàng càng phải phòng bị thượng quan phủ người, đặc biệt là thượng quan Yên Lam. Nữ nhân này tâm cơ so với ai khác đều thầm, đi bước một chuẩn bị, quả thực đa mưu túc trí. Toàn bộ kinh thành người đều ở trận mắt nhìn, vân gia đại môn mở ra lúc sau, kia vân gia đại tiểu thư nho nhỏ nhân nhi, có thể ở kinh thành khởi cái gì sống gió. Chính là, vân gia đại môn là khai mấy ngày rồi, không gặp nhân ra cái gì hành động, ngược lại cũng không khai giống nhau, làm cho mọi người đều nghi hoặc không thôi, có chút không rõ. Cái này vân linh huyên rốt cuộc đang làm cái gì đâu. Phóng vân gia như vậy đại sinh ý mặc kệ, liền thật sự yên tâm đem sở hữu đổ vật giao cho vân ba. Không sợ vân phủ nuốt đi sao. Trong lòng phẫn hận bất bình người, tự nhiên là mặc sĩ lang hiên. Này 3 năm, mặc kệ hắn dùng cái gì biện pháp tiếp cận vân linh Huyền đều thất bại. Cho nên lúc này nghe nói vân ra đại môn khai, nghĩ chính mình hạ bao nhiêu lần thiệp, vân linh huyên tốt xấu phải cho chính mình một cái trả lời mới được. Nhưng qua đi vài thiên, nghe nói vân linh huyên khai đại môn ngày đầu tiên liền đi vân phủ đuổi kiệm quan phủ, căn bản không có nhớ do hắn, trong lòng liền đồ tăng một cổ cao giận, cảm thấy cái này tiểu nữ nhân quá không biết tốt xấu. Chủ tử, ước chừng là vân đại tiểu thư tuổi con nhỏ, không hiểu đến trong đó lợi hại quan hệ, nghị vân ba kinh doanh không tồi, liền buông tay mặc kệ. Một bên mưu sĩ mở miệng phân tích nói Hừ, Kinh Thành Thủy có bao nhiêu thầm, Vân Linh Huyên như vậy lăn lộn đi xuống Sớm hay muộn muốn đem Vân ra cấp bại hết đó là hắn nhất không nghĩ nhìn thấy Chủ tử, Vân Đại Tiểu Thư đã khai phủ môn, liền tỏ vẻ có thể tiếp khách Không bằng chủ tử đầu cái thiệp đi mời một phen, tỏ vẻ một chút quan tâm Nói không chừng sẽ có tốt chuyển cơ cũng nói không chừng đâu không có người So với hắn rõ ràng hơn chủ tử đối Vân ra ra tải quá nghiêm khắc Nơi này quan hệ, cực kỳ lợi hại có thể cùng chủ tử một đời quyền lợi có quan hệ, chủ tử nếu có thể bình tĩnh, liền sẽ không lúc nào cũng nhìn chằm chằm Vân Linh Huyên. Hừ, một cái nho nhỏ thương nữ, bổn vương cho nàng điểm thể diện, nàng là đặng cái mũi lên mặt, không đem bổn vương xem ở trong mắt Mạc Sĩ Lăng Hiên trong xương cốt có thân là hoàng tộc ngạo khí, cảm thấy chính mình hạ mình hàng quý, Vân Linh Huyên nên phủ phục trên mặt đất, ngoan ngoãn đưa lên hắn mơ ước hết thảy. Ở thượng quan Yên lam trước mặt, hắn cảm nhận được chính mình thân là nam nhi mị lực, nhưng ở Vân Linh Huyên bên kia Hắn liên tiếp cảm giác được suy sụp, thậm chí cảm thấy mục đích của chính mình còn không có hiện hiện ra đã bị Vân Linh Huyên cấp ghét bỏ chán ghét. Tưởng hắn thân là tứ hoàng tử, bên người quay trung quanh hâm mộ ánh mắt không biết có bao nhiêu đâu, lại cố tình bị Vân Linh Huyên cấp chán ghét, loại cảm giác này tình tế suy tư lên, thực hụt hẫng. Niu Sĩ nhìn tứ hoàng tử kia bất mãn bộ dáng, sờ sờ cái mũi, trầm mặc. Các hoàng tử tính tình vốn là cân nhắc không chừng, có phải hay không muốn buông thân phận đạt tới mục đích của chính mình, liền xem hắn nhẫn tính. Vì đạt được mục đích, không chết thủ đoạn, chịu như vậy một chút cự tuyệt, lại tính cái gì đâu. Đại khái, mạc sĩ Lăng Hiên cũng biết trong đó mấu chốt, biết chính mình nếu là không chịu Vân Linh Huyên tới gần chăng nói, cuối cùng nếu là bị người khác nhanh chân đến trước, kia chính mình khóc mà đều không có, chỉ có thể khẽ cắn môi, đồng ý mưu sĩ biện pháp. Nơi nào thiệp? Linh Huyên cho rằng chính mình ngay lầm, liền lặp lại một lần. Là tả thừa tướng phủ tiểu thư Hạ Thiệp, mời đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư tham gia các nàng dạo chơi công viên đâu? nói là tả thừa tướng phủ hoa trà khai vừa lúc mời kinh thành một chúng phu nhân tiểu thư đâu lâm mụ mụ ở một bên sinh mặt nói nghị thượng quan tiểu thư phái xuống dưới nhiệm vụ chính mình tổng muốn hoàn thành một kiện đem thiệp buông đi linh huyên nhìn trầm trầm cái kia thiệp vàng thiệp mặt ngoài bình tĩnh nhưng đấy lòng lại là không đơn giản là thấy đại tiểu thư không có cự tuyệt lâm mụ mụ cao hứng đều mau không khép miệng được tỷ tỷ làm sao vậy đã học được xem trướng mục vân linh yên ở thấy tỷ tỷ nhìn trầm trầm vào thiệp xem không cấm để phòng hỏi. Là Thiệp có không ổn sao? Không có Vân Linh Huyền trấn an Vân Linh Yên lúc sau, trong lòng lại cực độ không bình tĩnh. Tả Thưa tướng phủ cùng tứ hoàng tử là không có nhiều ít liên hệ, nhưng phủ thừa tướng đích tiểu thư Ninh Nguyệt Nhi đổi kịp Quan yên Lam lại là cực hảo. Kiếp trước, chính mình thâm chịu quá rất nhiều lần thương tổn, đều là thượng Quan yên Lam nương Ninh Nguyệt Nhi tay, rốt cuộc Ninh Nguyệt Nhi thân phận tôn quý. Sau lại, nàng đổi kịp Quan yên Lam giống nhau tiến cùng, cũng không biết hầu hạ cùng cái nam nhân, vì từng người gia tộc lợi hại. Hai người còn có thể hay không như vậy hòa thuận, như chị em ruột như vậy thân dày. Lúc này đây mời, có từng có thể đến phiên chính mình cùng Yên Nhi đâu? Chỉ sợ là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến đi. Chỉ là, lần đầu tiên chính thức thiệp người tử, chính mình nếu là cự tuyệt, chẳng khác nào đem chính mình cùng Yên Nhi cự tuyệt ở kinh thành những cái đó thân phận tôn quý quan lại tiểu thư trước mặt, kia về sau đối chính mình cùng Yên Nhi là cực kỳ bất lợi. Âm thầm hít sâu một chút, nàng biết, Mặc kệ lúc này đây yến hội có bao nhiêu bấy dập chờ chính mình, nàng đều cần thiết muốn tham gia, không thể lùi bước. Trọng Hiếu đã qua đi, cho nên muốn tham gia như vậy tụ hội, Linh Huyên cũng không điệu thấp, làm bạch ma ma tham khảo, mệnh lệnh người chuẩn bị vài bộ trang sức cùng quần áo, nhất định phải chính mình cùng Yên Nhi không thể quá xuất sắc, nhưng cũng không thể ném Vân ra thể diện. Liền các ngươi đều mời. Đương Vân Ba tới Vân ra dò hỏi thời điểm, Linh Huyên biết Vân Ba cùng Vân Khải còn có Vân Giật đều bị mời chỉ còn núi cao vút tận tầng mây bởi vì con vợ lẽ thân phận không có bị mời thời điểm liền cảm thấy sự tình có chút quỷ dị chính mình thân phận đều bị mời như vậy vân hà cũng bị mời đến nỗi vân tố bởi vì tuổi tác quá tiểu khẳng định sẽ không đi đến nỗi một loại cục diện làm cho linh Huyên càng thêm đề phòng liền nương đều tiếp thì đâu nàng nói muốn cùng đại bá mẫu thương nghị một chút đi một cái là được miễn cho mọi người đều đi sẽ ảnh hưởng không tốt vân ba có chút bực bội chảo chảo đầu mình có chút không vui nói Nghe ta nương ngư khí, giống như nói phải cho ta cùng đại ca chọn lựa tức phụ. Những cái đó thiên kim tiểu thư, mỗi người đều nũng nịu, ai nguyện ý coi trọng ta cái này cả người tràn ngập hơi tiền vị thương nhân A. Chọn lựa tức phụ. Vân Khải cùng vân ba là nên thành thần, còn có một cái vân vũ. Chỉ là, hiện giờ vân phủ thượng không thượng, hạ không dưới, có chút xấu hổ đâu. Nếu là vân vũ không có ở mông nghị đại tướng quân bên người được yêu thích, như vậy mời, không tới phiên vân phủ nhưng cố tình chính là vân vũ ở ngông nghị đại tướng quân trước mặt được yêu thích, còn cứu ngông nghị đại tướng quân, lúc này kinh lúc sau, còn không biết hoàng thượng là cái gì an bài. nếu là quá cao vân phủ, này vân gia mấy cái con nối doi việc hôn nhân liền không hảo lộng. nếu là không có gì thay đổi, phủ thừa tướng cất nhắc, liền có vẻ có chút buồn cười. như vậy một loại cục diện, đừng nói vân phủ, chỉ sợ liền bên ngoài người đều không hảo làm định đoạt đâu. ngũ ca cùng tam thẩm nói một tiếng, này việc hôn nhân vẫn là an một ít. Chờ nhị ca trở về lúc sau, lại tìm cái môn đăng hộ đối, miễn cho chọn cao, ủy khuất tam thẩm. Chọn thấp, ủy khuất ngươi. Linh huyên nói thực thật sự, nếu là chọn tới tức phụ là tam thẩm áp không được, kia không phải chính mình tìm tội chịu sao. Nếu là không xứng với vân ba, lại cấp vân phủ mất mặt, không bằng chậm rãi lại nói. Ta là con hảo, nhưng là đại ca bên kia không thể ở trì hoãn đại ca sớm nên thành thân, chỉ là nhị ca không ở, cho nên mới vẫn luôn lấy cớ đẩy rớt. Đại ca đối việc hôn nhân cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên thực không muốn thành thân. Đại ca việc hôn nhân có đại bá mẫu ở đâu, nhất vô dụng, liền tính là hướng cao chọn, còn có bùi quốc công phủ đâu, cũng sẽ không ủy khuất đại bá mẫu, cùng ngươi hoàn toàn không giống nhau thân phận bất đồng, lựa chọn, tự nhiên cũng không giống nhau. Vân ba bĩu môi, có điểm bực bội nói, kia phủ thừa tướng làm cái gì cuộc liên hoan, làm cho ta đều phiền đã chết. Linh huyên nhìn vân ba kia nôn nóng bộ dáng, nghĩ vân ra cơ hồ hơn phân nửa người. Chỉ cần thích hợp đính hôn người đều bị tình đi, này trong đó nếu là không có quỷ dị nói, nàng chính mình đều không tin. Nhưng không có chứng cứ, lại không phát sinh sự tình gì, thật đúng là khó mà nói. Vân ba, đi phủ thừa tướng lúc sau, nhớ rõ bên người nhất định phải đi theo người, ta sợ ngươi hiện giờ thân phận, nhân ra sẽ không đem đích nữ xứng cho người, lại đem thứ nữ hướng trên người của ngươi cường tác, kia hương vị liền không giống nhau. Vân ba tính tình cũng không phải thực ổn trọng, ít nhất ở nàng trong mắt xem ra. Liền sợ đến lúc đó bị người tinh kế, tam thẩm nên dầm chân. Người yên tâm hảo, ta lại không phải ngốc tử. Đối với điểm này, Vân Ba vẫn là rất có tin tưởng. Mấy năm nay, bao nhiêu người muốn tính kế ta đâu, ta cũng chưa rơi vào nhân ra trong tay, liền biết ta có bao nhiêu cảnh giác. Nhìn Vân Ba đắc ý rào rạt bộ dáng, linh huyên cảm thấy, hắn là không có chân chính nếm thử quá những cái đó thuộc về hậu trạch việc xấu xa thủ đoạn. Nói tóm lại, Vân Phủ người xem như toàn bộ trong kinh thành còn tính không tồi đại gia tộc. Ít nhất mặt sau việc xấu xa thủ đoạn không nhiều lắm, cơ hồ các phòng đều có thuộc về chính mình con vợ cả, thứ nữ gì đó, chỉ cần là thông minh nữ nhân, liền sẽ không tha ở trong mắt. Chỉ có nhị phòng xuất hiện một cái con vợ lẽ, cho nên Tào thị liền thành một cái nhất không ổn định dị số. Vẫn là tiểu tâm một ít đi, đúng rồi, cùng tam thẩm nói một tiếng, phủ thừa tướng mời, vẫn là làm đại bá mâu đi hảo, rốt cuộc đại bá mâu thân phận ở bên kia, bao nhiêu người vẫn là có chút cô kỵ vì không cho nhân sinh có tiết nuối. Linh Huyên đi bước một đi tới, đều là thật cẩn thận. Ta đã biết, Đại bá Mâu cũng nên là như vậy tưởng Vân Ba đương nhiên nhiệm vụ, đi phủ thừa tướng, lấy Đại bá Mâu thân phận nhất có tư cách. Chỉ là, bọn họ đều không có suy đoán đến, Vân phủ còn có cái không xác định dị số đâu, người như vậy vừa xuất hiện, liền tính là buổi thị, cũng không thể không đường vòng. Cái này dị số, tự nhiên là Tảo thị. Nàng nói liền nàng nhị phòng đi chính là hai người, còn lại đi đều là một người, nàng không yên tâm Vân Hà cho nên kiên trì muốn đi theo đi, cuối cùng Bùi Thị bị nàng làm ẩm ý không có cách nào, chỉ phải đồng ý nàng đi. Tuy rằng an bài là như vậy an bài, nhưng nên có đến cảnh cáo, Vân Kha Thị vẫn là không có quên, ở được đến Tào Thị nói tuyệt đối sẽ không làm ầm ý, Cấp Vân Phủ mất mặt lúc sau, mới đắc ý mang theo vài người ra phủ. Bùi Thị cùng Khương Thị nhìn biến mất bóng dáng, hai mặt nhìn nhau, trong hai mắt đều hiện lên một tia lo lắng. Tào Thị người này hoàn toàn không làm rõ được, Nàng nếu là lo chính mình mình đắc ý mà ném vân phủ mặt không quan trọng, nếu là bôi đen vân hà, làm vân hà việc hôn nhân biến kém, vậy đến hối hận cả đời. Đến nỗi các nàng, cũng không lo lắng trong phủ cô nương việc hôn nhân, rốt cuộc đùi thị không có đích nữ, mấy cái thư nữ việc hôn nhân, nhất dễ làm. Hào phong chút, cấp tìm cái giống nhau nhân ra đường chính thất, quá chính mình tiểu nhật tử đi. Không lớn phương, đưa đi biệt phủ làm tiểu thiếp, còn sợ nhật tử quá không đi xuống sao. Đến nỗi khương thị, vân tố hiện giờ còn nhỏ đâu cũng không cần lo lắng cái này. duy nhất trước mắt sắp cập kê, nhất chú trọng thanh danh chính là vân hà. chỉ mong tảo thị đừng hôn đầu, làm ra không nên làm sự tình. Sống hai đời, linh huyên cảm thấy, mặc kệ là cái gì thân phận, có thể không cần đắc tội với người, liền không cần dễ dàng đắc tội với người. hai đời làm người, có thể lượn quá liền lượn qua, liền tính là có cọ sát, cũng so ra kém thượng quan yên lam cùng mạc sĩ lăng hiên đối nàng cùng vân phủ tạo thành thương tổn, cho nên tính toán đem sở hữu thù hận đều lao sạch. Nhìn xem này một đời, chính mình cùng những cái đó thiên kim hay không có giao hảo cơ hội. Có thể ở kinh thành dừng chân, đó là nàng này một đời lớn nhất hy vọng. Kiếp trước, bởi vì nàng quá sớm cùng mạc sĩ lăng hiên ở bên nhau, chưa từng có song trọng hiếu, lại ở thượng quan yên làm hướng dẫn hạ, làm rất nhiều không nên làm sự tình, thanh danh là hư hoàn toàn, cơ hội là tới rồi mỗi người đều không thích nông nỗi, cùng những cái đó thiên kim tiểu thư càng không có trở thành bằng hữu cơ hội, cho nên nàng lúc trước cực kỳ hâm mộ thượng quan yên làm. Mặc kệ đi đến nơi nào đều có thể trở thành người khác phùng ở trong tay người, đó là chính mình thời gian kết. Thúc cả đời đều làm không được. Nay một đời, nàng sẽ không làm thượng quan yên làm độc hưởng cái loại này ánh mắt, nàng nhất định phải thay đổi kiếp trước cục diện, vì chính mình mượn sức một ít thế lực, có thể đuổi kịp quan yên làm đối kháng. chương 92 Thu mua Nhân Tâm Không có coi trọng chính mình thân phận, cho nên Vân Linh Huyên mang theo Vân Linh Yên sớm liền đến. Vân Phủ cùng Vân Gia là tách ra Ngoài ý muốn biết được vân phủ dẫn người đi phủ thừa tướng chính là Tào Thị, Linh Huyên liền chờ đợi cùng thăm hỏi tâm tư đều không có. Nàng nhưng không nghĩ nhìn đến Tào Thị kia riêu võ dương ai cùng khinh thường nhìn lại biểu tình, cho nên mới mang theo yên nhi sớm tới, cũng hảo cho nhân ra một cái ấn tượng tốt đâu. Này đó ý tưởng, đều là từ kiếp trước thượng quan yên làm trên người học được. Nàng bởi vì không hiểu những cái đó lê nghi, mỗi một lần đi theo mạc sĩ lăng hiên tham dự bất luận cái gì hiến hội thời điểm, đều là cuối cùng một cái đến. Cho nên bị rất nhiều người chán ghét. Mạc Sĩ Lăng Hiên sớm hay muộn là bởi vì hắn có cái này thân phận, buồn sự này. Mà chính mình, cô nhi một quả, lại bị gia tộc vứt bỏ, có thể có cái gì tư cách ở trước mặt mọi người ngạo khí đâu? Trái lại Thượng Quan Yên Lam, mỗi một lần tham gia yến hội, mặc kệ lớn nhỏ, đều nhẹ hạ mình hàng quý sớm liền đi, cho nên nàng rất được nhân tâm, liền Mạc Sĩ Lăng Hiên đều thực thích nàng như vậy tính tình, mới đối nàng tất cả sủng ái, đối chính mình vứt bỏ không thèm nhìn lại. Phủ thừa tướng cửa Linh Huyên là tâm tư phức tạp muôn vàn, nhưng ở đưa ra trên người thiệp mời thời điểm biểu tình là vẻ mặt khiêm tốn, cũng không có cửa kiểm tra thiệp mời người. Vân Đại tiểu thư, Vân nhị tiểu thư bên trong thỉnh nhìn đến thiệp mời thượng tên, biết là tướng phủ hạ thiệp nhân ra liền cho đi. Vất vả Vân Linh Huyên tiếp trở về thiệp, khéo léo cười, ý bảo một chút bên người trà nhi liền mang theo yên nhi đi vào. Trà nhi nhận được đại tiểu thư ám chỉ, liền đem bên người đã sớm chuẩn bị tốt tiểu túi tiền cấp nhét vào cửa xem thiệp người trong tay. Sau đó thẳng đi vào, hoàn toàn không đem nhân ra kinh ngạc xem ở trong mắt. Người như vậy, càng cần nữa chuẩn bị hảo, về sau mới có càng nhiều lộ có thể đi. Phủ thưa tướng rất lớn, bởi vì tổ chức chính là dạo chơi công viên, cho nên một bên chờ khách nhân nha hoàn ở nhìn đến khách nhân tiến vào lúc sau, liền dựa theo phía trước phân phó, đem người hướng trong vườn thỉnh, không có cố ý thông chi nhà mình chủ nhân. Có bạch ma ma dạy dỗ, Linh Huyên cùng Linh Yên đều hai mắt bất động, dọc theo đường đi bình tĩnh đi theo nha hoàn đi phía trước đi đối trong phủ hết thảy đều không có khởi lòng hiếu kỳ, rất được âm thầm quan sát nha hoàn tâm, cảm thấy như vậy mới xem như đại gia thiên kim phong phạng. Phu nhân, tiểu thư, vân gia đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư tới linh Huyên cùng linh yên đứng ở vườn nhập khẩu chỗ chờ, nha hoàn đi vào bẩm báo. trong truyền thuyết vân linh Huyên cùng vân linh yên, rất nhiều người là không có gặp qua. vân linh yên là bởi vì thứ nữ thân phận, trường hợp này nguyên bản liền không có tư cách. vân linh huyền đâu, là bởi vì thượng quan yên làm tổng mang theo nàng đường đá cây chân có chút tiến hội, thượng quan yên lam sẽ không mang nàng tới, cho nên thực chính ý nghĩa thượng tiểu thư khuê các đều không có gặp qua nàng. vân thị linh huyền, vân thị linh yên, cấp phu nhân thỉnh an 2 tỷ muội ở nha hoàn dẫn rất hạ, đi trước cấp thừa tướng phu nhân hành lễ, lễ nghi tiêu chuẩn chu đáo, làm người chọn không ra một chút sai lầm tới. đứng lên đi, thừa tướng phu nhân có chút nhàn nhạt nói, rốt cuộc nhân gia thân phận đặt ở bên kia, có thể cho phép các nàng vào phủ liền không tội, nơi nào còn có tư cách làm nàng triển lộ tươi cười đâu? Tạ phu nhân hai người trăm miệng một lời trả lời. Phu nhân, đây là tiểu nữ vi phu nhân, tiểu thư chuẩn bị lễ vật, nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý, hy vọng phu nhân cùng tiểu thư có thể thích nói xong lúc sau, khiến cho trả nhi đem chuẩn bị tốt lễ vật cấp trình lên tới. Thừa tướng phu nhân thấy người ta là mang theo lễ tới, nghĩ rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, liền gật đầu ý bảo một bên nha hoàn, nhân ra tiến lên tiếp đi rồi trả nhi trong tay hộp quà. Ninh Nguyệt Nhi đổi kịp quan yên Lam cùng tuổi. Năm nay đều là 15 tuổi, tốt đẹp giáo dưỡng làm nàng tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có làm cái gì chuyện khác người. Ở thưa tướng phu nhân ý bảo hạ, một bên nha hoàn mở ra trong đó một cái hộp, còn không có lóe lộ ra trong mắt kinh hỉ, liền nghe linh Huyên ở một bên ôn hòa giải thích nói: Phu nhân, tiểu nữ biết phu nhân thích hòa điền ngọc thạch, chỉ là chỉ cần hòa điền ngọc thạch phụ trợ không ra phu nhân quý khí, cho nên tiểu nữ làm người dùng hoàng kim chạm giống điêu khắc phương thức, đem chỉnh khối hòa điền ngọc bội được tiến chạm giống tốt hoàng kim phối hợp thượng kim sắc trường dây xích càng có thể phụ trợ phu nhân quý khí không phiền. như vậy điêu khắc thủ pháp là thừa tướng phu nhân không có gặp qua trong mắt vui sướng đương nhiên là có thể nghĩ mà nàng là thật sự thích hòa điền ngọc chỉ là tốt nhất hòa điền ngọc cực nhỏ đến giống nhau đều là tiến cung lúc sau lưu lại cũng không đều là thượng phẩm hiện giờ vân linh huyên đưa hòa điền ngọc chẳng những thuộc về thượng phẩm hơn nữa chế tác thủ pháp cũng tinh xảo này như thế nào không cho chính mình thích đâu đây chính là đầu một phần đâu Nàng đều có thể tưởng tượng đến, đợi lát nữa những cái đó quý phu nhân tới lúc sau, nhìn đến chính mình mang vòng cổ, đánh giá đều đến hâm mộ một phen đâu. Mẫu thân, huyên nhi muội muội đến một phen tâm ý, ngươi liền mang lên thử xem, Nguyệt nhi cũng muốn nhìn một chút đâu Ninh Nguyệt nhi cũng bị hấp dẫn ở. Nguyệt nhi muốn nhìn, mẫu thân liền tùy tâm ý của ngươi liền tính trong lòng đội vàng, nhưng mặt ngoài rụng rẻ, vẫn phải có. Đẹp, mẫu thân, xứng mẫu thân sắc mặt đều càng thêm trắng non Ninh Nguyệt nhi nói chẳng khác nào là vì Huyên Nhi hộ giá hộ tống, phải không? Thừa tướng Phu Úi nhân sở sở chính mình mặt, vui sướng chi tình buộc lộ ra ngoài. Mau nhìn xem ngươi Huyên Nhi muội muội cho ngươi đưa cái gì này xưng hô, cũng ở một chút chi gian thay đổi. Đối với thừa tướng Phu Úi nhân cùng Ninh Nguyệt Nhi thay đổi, Linh Huyên là mừng thầm ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn luôn vẫn duy trì khéo léo tươi cười. gì? Làm luôn luôn ổn trọng tướng phủ Thiên Kim phát ra như vậy kinh nghi thành, có thể thấy được là Linh Huyên đưa lễ vật pha đến nhân gia tâm tư. Mẫu thân là cùng ngươi giống nhau, ác Ninh Nguyệt Nhi lấy ra hộp ít đi một chút dây xích, kinh hỉ nói, Mẫu thân Ngọc Thạch là Dương Chi Bạch Ngọc, Nguyệt Nhi chính là Bích Ngọc, nhan sắc hảo hảo xem nga, dù sao cũng là cái hài tử, nhìn đến như thế tinh xảo trang sức, tự nhiên là cao hứng, có chút gấp không chờ nổi giải thích. Thừa tướng Phu Nhân nhìn đến chính mình bảo bối nữ nhi cao hứng như vậy, trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng, đối Vân gia tỷ muội liền càng thích. Nguyệt Nhi, đừng cố cao hứng, còn không mau cảm ơn hai vị muội muội. Vân ra, quả nhiên là gia tài bạc triệu a. Tiểu nữ không dám linh huyên cùng linh yên lập tức ngăn cản Linh Nguyệt Nhi, chỉ cần Nguyệt Nhi tiểu thư thích, kia tiểu nữ cứ yên tâm hảo. Cái gì Nguyệt Nhi tiểu thư? Nghe nhiều mới lạ a, về sau đã kêu ta Nguyệt Nhi tỷ tỷ đi, Ninh Nguyệt Nhi tính tình có chút sáng sảng, nhìn linh huyên trực tiếp nói, chính là, tới rồi trong phủ, cũng đừng để ý bên ngoài những cái đó nghi thức xã giao, tỷ tỷ muội muội, mới thân hậu một ít có thể lên làm thừa tướng phu nhân, cũng là có chút thủ đoạn. Cho nên nàng cũng không ngăn đón chính mình nữ nhi cùng vân gia hai tỷ muội giao hảo. Nguyệt nhi, mang theo ngươi hai cái tiểu muội muội đi chơi, đừng ở chỗ này xử chứ. Hảo Ninh Nguyệt nhi đem dây xích quải tới rồi chính mình trên cổ, yêu thích không buông tay sờ soạn vài cái, sau đó rắt huyên nhi tay, cười tủm tìm nói, những người đó đều còn không có tới đâu, chúng ta đi trước ngắm hoa, trong phủ hoa khai nhưng hảo. Linh huyên thấy thế, cũng không chối tử, cầm yên nhi tay, ba cái tiểu cô nương cùng nhau hướng trong vườn đi. Là cái tinh xảo đặc sắc thừa tướng phu nhân sở dĩ không ngăn cản chính mình nữ nhi cùng Vân gia hai cái cô nương giao hảo, một là biết Vân Vũ có công lớn trong người, hồi kinh lúc sau, còn không biết sẽ là cái gì quan cảnh. Hiện tại nâng đỡ Vân gia tỉ muội, về sau nói không chừng sẽ có chỗ lợi. Nói nữa, không có chỗ tốt, chỉ bằng Vân gia 2 tỷ muội đưa lễ vật làm cho bọn họ mẹ con cao hứng, cũng coi như là một kiện công lao. Thứ hai đâu, nàng cảm thấy Vân gia 2 tỷ muội bên người không cái trưởng bối dạy dỗ, Nhưng ba năm nhắm chặt đại môn ra tới lúc sau, mỗi tiếng nói cử động cực kỳ đoan chính, điểm này, làm chú ý lễ nghi nàng rất là vừa lòng. Còn có đệ tam điểm, chính là vân ra ra tài bạc triệu, nàng đến không đến mức tham lam những cái đó, nhưng là giao hảo, chỗ tốt, luôn có. Kia ra phủ đệ không phải khó khăn hề hề, nếu có thể trộn lẫn tiến vân ra sinh ý, về sau phủ thừa tướng Nhật tử cũng tốt hơn, không phải sao. Thừa tướng phu nhân là nơi trốn muốn vì phủ thừa tướng hảo, mà này đó tính kế rồi lại ở linh huyên đoán trước trong vòng, cho nên giao hảo liền thành thuận nước đẩy thuyền, nước chảy thành sông. Đều do nương, ta nói sớm một chút, ngươi còn thế nào cũng phải sửa trị một chút người trong phủ, xem đi, có người tới so với chúng ta sớm đâu mơ hồ thấy được lộ ra xe ngựa, tuy rằng không biết nhà ai, nhưng biết chính mình đến trưởng, thượng quan yên lam biểu tình đều không tốt. Tới liền tới rồi bái, dù sao chúng ta không đến trễ tiêu thị chẳng hề để ý nói, đỡ đỡ chính mình đeo bộ riêu tóc mai, rất là đắc ý nói, ngươi không thấy được sao. Trong phủ những cái đó các di nương, hôm nay chính là trừng mắt hai mắt xem chúng ta mẹ con ra cửa. Thượng quan yên lam nhìn nàng dáng vẻ đắc ý, liền lời nói đều không nghĩ nói. Nàng phía trước liền tính toán tốt, sớm chút tới, nhân cơ hội có thể cùng thừa tướng phu nhân còn có ninh nguyệt nhi đánh hảo quan hệ, cũng cũng may các nàng trước mặt lộ lộ mặt, về sau có thể càng tốt vì chính mình lót đường. Chính là, tiêu thị sớm trang điểm hảo, lại cố ý muốn trong phủ di nương thứ mỗi nhóm tình an, bạch bạch chậm chê rất nhiều công phu cùng những cái đó bị hỏi đồ vật, có cái gì huy phong hào bãi. Có bản lĩnh, vào phủ thừa tướng, còn có thể lấy ra phía trước uy phong, kia mới kêu có bản lĩnh đâu. Thượng quan yên làm cùng tiêu thị là cái thứ hai tới, các nàng làm nha hoàn chuyển lên thiệp, cửa tiếp thiệp người là thấy được, tự nhiên muốn yên tâm. Chỉ là, nhân ra thẳng đi vào, liền một lượng bạc tử thưởng bạc đều không có, ánh mắt liền có chút âm u. Nhân ra vân ra 2 tỷ mội vào phủ, đánh thưởng chính là 5 lượng bạc túi tiền, đâu giống thượng quan phủ một văn tiền đều không có. phi thượng một lần thượng quan yên lam được trời ưu ái gặp gỡ, bị linh huyên cấp dành trước một bước, cũng không biết chờ đợi nàng hôm nay âm ưu có thể hay không hoàn thành. thượng quan yên lam cùng tiêu thị cấp thừa tướng phu nhân thỉnh an lúc sau đưa lên các nàng mang đến tùy tay lễ, nhưng kia chỉ là thượng quan yên lam chính mình theo khăn tay, tuy rằng tinh xảo, nhưng ở linh huyên tinh xảo ngọc bội hạ, kia không đáng kể chút nào, cho nên thừa tướng phu nhân chỉ là có lễ đối đãi cũng không tận tâm, thậm chí đều không có làm nha hoàn đi đem linh nguyệt nhi cấp thỉnh về tới như vậy đối đãi có vài phần xấu hổ còn không đợi thượng quan yên lam dò hỏi linh nguyệt nhi rơi xuống lục tục liền có khách nhân tới thừa tướng phu nhân liền tiếp đón các nàng mẹ con tùy ý cũng liền không thế nào quản các nàng làm cho thượng quan yên lam là hận chết tiêu thị nếu là sớm một chút đến như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu linh huyên mang theo linh yên cùng linh nguyệt nhi cùng nhau âm thầm đề ra vài lần thượng quan yên lam nhưng linh nguyệt nhi hoặc là chính là vẻ mặt hồ đồ Hoặc là chính là vẻ mặt khó hiểu, làm Linh Huyên biết, lúc này Linh Nguyệt Nhi là không quen biết Thượng Quan Yên Lam, trong lòng nhịn không được nảy lên một trận mừng thầm. Hiện tại, chính mình trước nhận thức Ninh Nguyệt Nhi, như vậy Thượng Quan Yên Lam còn có cơ hội như vậy sao? Không, liền tính là có, nàng cũng muốn ngăn cản, tuyệt đối không được Thượng Quan Yên Lam cùng Ninh Nguyệt Nhi giao hảo. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi xem, thật xinh đẹp a. Linh Huyên Vân Du biểu tình bị Linh Yên kinh hô cấp kéo lại, theo nàng ánh mắt nhìn lại, nhịn không được cũng bị hấp dẫn ở. Là nàng đưa cho Ninh Nguyệt Nhi kia khối bích ngọc dưới ánh nắng chết xã hạ, phát ra quang mang, lại bởi vì có vàng điểm suyết, kia quang mang thế nhưng có một chút thần thánh, làm cho ba cái tiểu nha đầu đều ngây ngốc không biết có cái gì phát ứng. Tiểu thư, như thế chân quý chi vật, vẫn là chớ có người khác thấy được một bên nha hoàn ở trinh Lang lúc sau, thu liêm kinh ngạc, lập tức thấp giọng nhắc nhở. Ninh Nguyệt Nhi cũng bị chính mình trên người phát ra quang mang trấn trụ, hiện giờ vừa nghe đến nha hoàn nhắc nhở, lập tức xoay người tránh đi ánh mặt trời. Sắc mặt Đà Hồng nói: "Huyên Nhi muội muội, Yên Nhi muội muội, thứ này thật đúng là xinh đẹp. Nguyệt Nhi tỷ tỷ là cái có phúc khí, cho nên mới có như vậy cảnh tượng xuất hiện, đổi thành người khác, còn không nhất định có đâu linh huyên biết phủ thừa tướng người đối linh nguyệt nhi sủng ái, kia chính là thừa tướng phu nhân lão tới nữ, mặt trên còn có hai cái nhi tử, đều đã thành ra, có tôn tử. Chỉ có linh nguyệt nhi còn không có xuất giá, người trong phủ tự nhiên là thật cẩn thận vùng. Chính là, vừa rồi Yên Nhi vừa thấy Thiếu chút nữa trận tròn mắt, còn tưởng rằng tỷ tỷ là bầu trời tiên đồng hạ Phạm Linh Yên ở một bên phụ họa, trong giọng nói toàn là ngây thơ. Hai người kẻ sướng người hoa làm Linh Nguyệt Nhi rất là cao hứng, hận không thể đối với các nàng hai cái đảo tim đảo phổi đâu. Phía trước là náo nhiệt không thôi, bởi vì người tới đều không sai biệt lắm. Mẫu thân, Vân Linh Huyên cùng Vân Linh Yên đâu. Vân Hà tìm nửa ngày đều không có ở một đám nữ nhân bên trong tìm được các nàng tỷ muội liền có chút cáo giận nói. Mẫu thân phái người đi vân ra tiếp các nàng, các nàng không biết tốt xấu trước thời gian một bước đi rồi, thật là không hiểu quý củ. Đừng loạn ồn nào, kia không phải ngươi một cái tiểu cô nương cai quản tạo thị đối chính mình nữ nhi, vẫn là ôm rất lớn hy vọng, cho nên mới nhịn không được những mày. Nàng còn hy vọng làm vân hà tìm hảo nhân ra, hảo giúp đỡ chính mình cái kia không nên thân nhi từ đâu. Hiện giờ, nếu là làm những cái đó quý phu nhân biết hà nhi như thế điều ngoa, xen vào việc người khác, đỡ trách thêm chung tỉ muội. Tiêu thanh danh đã có thể không hảo, cho nên chạy nhanh cảnh cáo, miễn cho hỏng rồi chính mình ăn bài. Vân Hà thấy mẫu thân chẳng những không giúp chính mình, ngược lại còn trách cứ chính mình, liền có chút hủy khuất đỏ hốc mắt, ngay sau đó chuẩn bị không phản ứng. Vân Linh Huyên cùng Vân Linh Huyên tính cái thứ gì, thế nhưng làm mẫu thân trách cứ chính mình, đợi lát nữa, chính mình nhất định phải các nàng đẹp, làm các nàng biết biết, nàng mới là Vân Phủ Tôn quý nhất định nữ, các nàng cái gì đều không phải. Chương 93 bị người nàng kham. Vân Hà tâm tư. Linh huyên cố nhiên là không biết, liền tính là biết, cũng sẽ không đem nàng để vào mắt. Dù sao nàng cùng tào thị thù hận từ đời trước liền bắt đầu, hoàn toàn không có cởi bỏ khả năng, cần gì phải vì lấy lòng Vân Hà mà thay đổi cái gì đâu. Nói nữa, Vân Hà còn không đến mức làm nàng hoa như vậy tâm tư. Nghe nói Vân ra tỷ mội cũng bị mời, như thế nào liền Vân phủ nhị phòng phu nhân đều tới, kia hai tỷ muội còn không có tới đâu. Náo nhiệt là những cái đó phu nhân tiểu thư nhàm chán thời điểm, nhất nguyện ý chỗ lẫn. Các nàng ước gì tất cả mọi người xui xẻo, hảo phụ trợ ra bản thân cao quý khéo léo. Có chút xem náo nhiệt cũng bốn phía tìm một vòng, không có phát hiện, cũng kinh không được ở nhỏ giọng nghị luận. Đại khái ý tứ chính là đang nói vân ra rốt cuộc không coi trường bối, hai cái tiểu nhân không hiểu quy củ linh tinh nói, còn ánh xạ vân phủ, muốn nhân cơ hội chèn ép vân phủ đâu. Vân ba vài người tới rồi phủ thừa tướng, đã bị phủ thừa tướng sớm an bài đi bên kia, bên kia là từ phủ thừa tướng hai cái vị trí chiêu đái, cũng coi như là cấp đủ mặt mũi. Nghị luận thanh là càng lúc càng lớn, Thượng quan Yên Lam cũng ở trong đó, chỉ là ngẫu nhiên cắm nói mấy câu, trên mặt có hơi hơi lo lắng, Minh nếu là ở giúp Vân Linh Huyền 2 tỷ muội nói chuyện, trên thực tế đâu, chỉ cần nghiêm túc một phân tích, là có thể biết, nàng là cô ý ở người khác trước mặt vặn vẹo Vân Gia 2 tỷ muội tính tình, làm tất cả mọi người cho rằng Vân Gia 2 tỷ muội chính là cái loại này không hiểu quy củ, nên không được mặt bàn người. Phía trước nghị luận, Linh Huyền cùng Linh Yên tự nhiên là không biết, Thừa tướng phu nhân thấy khách nhân tới không sai biệt lắm, liền phân phó Nha Hoàn đi thỉnh các nàng trở về. Nửa đường thượng, Linh Nguyệt Nhi bởi vì một cái không cẩn thận, sắc áo huế váy, bị Nha Hoàn mang đi thay quần áo đi, Linh Huyên cùng Linh Yên hai người đi theo Nha Hoàn hướng phía trước đi, lúc này, về các nàng nghị luận, còn ở nhiệt liệt nghị luận đâu, một chút đình chỉ ý tứ đều không có. Nếu là Linh Huyên nghe nói về các nàng hai tỷ muội nghị luận, khẳng định sẽ cảm thấy hôm nay dạo chơi công viên chính là vì các nàng tỷ muội hai cái tổ chức có chút buồn cười đâu. Các người nói bậy gì đó. Linh Huyên một cái du thần, liền nghe được Linh Yên bi phẫn bác bỏ thành, tỷ tỷ của ta mới không phải các người nói người như vậy, các người nói hiệu nói vượng. bổ tiểu thư nơi đó nói hiệu nói vượng. Một người mặc vàng nhạt váy, đầu đội kim cây trầm tiểu cô nương vẻ mặt khinh thường chào phung nói, các người cha mẹ đều đã chết, trong nhà không cái quản gia trường bối, chính là thô bỉ bất ham, tương lai khẳng định gà không ra. Người nói bậy Linh Yên có thể cho phép người khác mắng nàng nhục nhã nàng lại không thể chịu đựng bất luận cái gì một người nói nàng tỷ tỷ nói vậy, cho nên giờ khắc này là nộ mục trợ lên, cùng muốn giết người dường như. Như vậy, sợ hại những cái đó bị nuông chiều các tiểu cô nương, tức khắc, náo nhiệt trong vườn phát ra thủy khuất khóc tiếng là, mậu thân. Chỉ chốc lát sau, có một cái dáng người hơi béo phu nhân tế lại đây, nhìn đến chính mình cô nương đầy mặt nước mắt, không phân xanh đỏ đen trắng, phất tay liền tưởng cấp linh yên một cái tác, bị tay mắt lênh lẹ linh huyền phát hiện, nhanh chóng kéo ra linh yên Miễn cho nàng bạch bạch chịu này một cái tác. Vị này phu nhân, có chuyện hảo hảo nói, hà tất động thủ đâu. Linh Huyên bảo vệ Linh Yên, bất khuất ánh mắt thẳng tắp đối thượng dối tay đánh người phu nhân, bước chân chưa từng hoạt động nửa bước. a nha, Huyên Nhi a, tiên Nhi không hiểu chuyện, làm người giáo hấn một chút cũng là hẳn là, như thế nào ngươi cũng như vậy không hiểu chuyện đâu. Tao thì ở một bên nhìn, kinh không được đầy mặt ý cười khuyên, hận không thể nhân ra là một cái tắt đem vân Linh Yên cấp đánh chết đâu Linh huyên chỉ là nhàn nhạt quét Tào thị liếc mắt một cái, vẫn chưa đem nàng để vào mắt. Tình nhi không khóc, có nương ở đâu, xem ai dám khi dễ người, nương giúp người báo thủ kêu béo phu nhân chấn an nhà mình nữ nhi lúc sau, đã biết trước mắt hai cái tiểu cô nương chính là mọi người trong miệng không lễ nghi, không ra giáo, trong nhà không trưởng bối vân ra tỉ muội nghĩ người như vậy, liền tính chính mình hung hang giáo huấn một đốn, cũng chỉ có vân phủ người cùng chính mình nhận lỗi phân, cho nên càng thêm bừa bãi. Hai cái không biết xấu hổ tiểu đệ tử, dám ở nơi này làm cản, biết ta là người như thế nào sao? Dám khi dễ nữ nhi của ta, muốn các ngươi mạo nhỏ, đều bồi không dậy nổi nhà ta tình nhi một sợi tóc. vị này phu nhân linh huyền thanh âm nhu hòa trung mang theo một tia sắc bén, đánh gãy nàng nói năng lô mãng nục mạ, dương giọng chất vấn nói: xá muội đơn giản là nhà ngươi nữ nhi nhục nhã với chúng ta hai chị em mà ra thanh ngăn cản, chẳng lẽ này cũng có sai sao? các ngươi chính là không giáo dưỡng. Mọi người đều là như vậy nói cái kia bị sưng hô vì tình nhi tiểu cô nương ỷ vào chính mình mẫu thân tại bên người, liền càng thêm làm cản, chẳng những không cảm thấy chính mình sai rồi, còn tưởng mượn sức người khác cùng nhau đâu. Chỉ là, những người đó ở lén nghị luận là được, nhưng phải bị người giáp mặt mượn sức, cái loại cảm giác này liền không giống nhau, cho nên hảo những người này đều lui lại mấy bước, cách này hai mẹ con rất xa. Chỉ có tào thị còn ở vui sướng khi người gặp hòa chung, không có phát hiện điểm này. Chúng ta tỷ muội là nơi nào đắc tội vị tiểu thư này, vì sao phải như vậy vũ nhục chúng ta tỉ muội thanh danh. Linh huyên gia vẻ bị khuất chất vấn nói, lại gắt gao đem yên nhi hộ ở sau người, không được nàng nhúc nhích nửa phần, sợ nàng tuổi nhỏ có hại. Thượng quan Yên Lam ở trong đám người nhìn một màn này, trong lòng là hận không thể vân linh huyên bị người hung hăng giáo hấn một đốn, từ đây lúc sau hỏng rồi thanh danh, vậy càng tốt. Cứ như vậy, chỉ cần kế hoạch của chính mình thành công, liền không có người nói cái gì nữa, ngược lại nói thượng quan phủ trưởng nghĩa còn nói hiểu quy củ đâu. Hiểu quy củ nói, sẽ đem nhà ta tình nhi khi dễ khóc sao. Kêu béo phu nhân thấy chính mình bên người không cái duy trì, cũng không nghĩ đem sự tình náo đại, liền nghĩ bức bách nhân ra tỷ muội thấp cái đầu, xin lỗi một chút, cũng liền đi qua. Chỉ là, nàng không biết, hôm nay đã đến sẽ là một khối văn sát, mất mặt không phải nhân ra tỉ muội mà là các nàng mẹ con hai cái. Xá muội chỉ là không hy vọng người khác nhục nhã nàng tỷ tỷ mà thôi, điểm này, tiểu nữ tin tưởng. Phu nhân cũng là tán đồng linh huyên đúng mức trả lời, như vậy hình ảnh, kiếp trước thấy quá nhiều, không có gì sợ quá. Bạch ma ma nói qua, chúng ta tỷ muội muốn đồng tâm, mặc kệ là ai khi dễ tỉ tỷ, đều phải làm yên nhi giữ gìn, bởi vì chúng ta tỉ muội không có cha mẹ, chỉ có tỷ muội hai cái lẫn nhau dựa vào, mới có thể trở thành lẫn nhau chống đỡ linh yên ở linh huyên phía sau. Hồng hốc mắt nghẹn ngào nói, trong giọng nói tràn ngập vô số bỉ khuất. Ma ma là trong cung sưng hô, trong nhà lão mụ tử đều lấy mụ mụ sưng hô cho nên vừa nghe đến như vậy thân phận, mọi người sắc mặt liền hơi hơi thay đổi. vị này phu nhân, thật là xin lỗi, vân gia là không có trường úy, nhưng ở ba năm trước đây, thỉnh thái hậu bên người ra tới bạch mama. Ma. này ba năm tới, bạch mama Ma ở vân gia tận tâm tận lực dạy dỗ chúng ta tỉ muội lễ nghi cùng quý củ, còn dạy dỗ chúng ta tỉ muội muốn sống nương tựa lẫn nhau. vừa rồi xá muội có vô lý chỗ, còn thỉnh phu nhân thông cảm. đợi lát nữa chúng ta tỉ muội trở về lúc sau, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút bạch mama. Ma. Dạy dỗ đều là cái gì quy củ, thiếu chút nữa làm chúng ta đắc tội với người linh huyên trong giọng nói toàn là chào phúng châm trọng, nói chính là bạch ma ma không tốt, nhưng người sáng suốt đều biết, đó là vân linh huyên ở đánh người ra mặt đâu. Kêu béo phu nhân không phải ngốc tử, tự nhiên là nghe ra tới, sắc mặt xanh mét, liền cùng muốn ăn thịt người dường như. Tiên nhi, tiếp theo gặp được chuyện như vậy, không cần để ý tới là được. Bạch ma ma dạy dỗ quá, nhiều lời tất gây hoạ, ngươi là tiểu cô nương, còn chưa tới cập cây đâu. Liền không cần xen vào việc người khác, nhân gia liền tính là phỉ bán tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng sẽ không thiếu mấy lượng thịt, tùy ý nhân gia nói là được, dù sao mọi người đều có hai mắt nhìn, có hay không giáo dưỡng, cũng không phải là ngoài miệng nói nói chính là này một gậy gộc, đánh nhân gia liền hỏa đều phát không được a. Mặt ngoài, Linh Huyên ở cảnh cáo Linh Yên, nhưng thực tế thượng đâu, nàng là ở châm trọc ai mới là chân chính không có quý củ. Một cái còn không có cập kê tiểu cô đương, nghị luận nhân gia thị phi, phạm vào nhiều lời kiến kỵ cái kia càng không giống đại gia tiểu thư đâu. Vân Linh Huyên một phen ngôn ngữ xuống dưới, nguyên bản rất nhiều coi khinh các nàng tỷ muội người, đều thay đổi sắc mặt, cảm thấy nàng nói còn có vài phần đạo lý, không khỏi càng thêm muôn giáo hảo tự ra khuê nữ. Hơn nữa, nguyên bản không có trưởng bối vân gia tỷ muội nên là nhất không hiểu quy củ mới là. Chính là, các nàng thỉnh trong cung giáo dưỡng ma ma, kia lễ nghi tư thái, không có nửa điểm không được thể, thậm chí... Trên người mơ hồ quý khí đều mau vượt qua các nàng đứng đắn giáo dưỡng ra tới đích nữ, mỗi người đều ở trong lòng hâm mộ vân ra có thể có như vậy một cái giáo dưỡng ma ma, trong lòng hối hận lúc trước như vậy nhà mình không còn sớm một chút xuống tay đâu. Kêu béo phu nhân còn tưởng cấp nữ nhi tìm về điểm mặt mũi đâu, hiện giờ khét ngược, liền chính mình mặt mũi đều bị hạ, chính khi muốn la lối khóc lóc thời điểm, một đạo huy nghiêm thanh âm đánh vỡ này rằng có cục diện. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào mọi người đều vây tụ ở chỗ này đâu? Xuất khẩu do hỏi, tự nhiên là thừa tướng phu nhân. Nàng nguyên bản nên ở chỗ này, đại thấy các vị phu nhân tiểu thư, đơn giản là Ninh Nguyệt Nhi muốn thay quần áo, sợ nàng không hiểu, mất thân phận, cho nên mới cố ý đi một chuyến. Trở về lúc sau, liền thấy được tình huống như vậy, lập tức ra tiếng dò hỏi. Yên Nhi muội muội, là ai khi dễ ngươi sao? Như thế nào hốc mắt đỏ? Ninh Nguyệt Nhi thay đổi một thân màu hồng đào thêu hoa váy lụa, ở bích ngọc phụ trợ hạng, càng có vẻ tôn quý bất phàm. Nàng thân mật xưng hô, hơn nữa từ thừa tướng phu nhân bên người ra tới, thẳng tắp hướng Vân gia hai tỉ muội bên người đi, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, chủ động giơ tay cầm Vân Linh Yên tay dò hỏi, "Như vậy, đem tất cả mọi người lộng trận tròn mắt." Vân Linh Yên âm thầm nhìn nhà mình tỉ tỉ, thấy tỉ tỉ lắc đầu, liền đem đến miệng ủy khuất đều nuốt đi xuống, khỏe miệng lộ ra một mạt ngượng ngùng tới cười, nhẹ giọng nói, yên Nhi không có việc gì, đa tạ Nguyệt Nhi tỉ tỉ quan tâm." "Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi xuyên thật xinh đẹp đâu, đúng lúc rời đi đề tài." Cũng đánh vỡ này xấu hổ cục diện, thắng được mọi người hảo cảm. Vốn dĩ sai không phải các nàng tỉ muội lại không cho nhân ra nàng cam, này liền làm càng nhiều người cảm thấy các nàng tỉ mội hiểu chuyện hiểu lý lẽ, cũng liền có giao hảo tâm tư. Phải không? Mẫu thân mới vừa rồi cũng nói như vậy đâu Ninh Nguyệt Nhi còn chưa tới cập kê đâu, cho nên như vậy bị người khen, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ liền cùng cười nở hoa rồi dường như, phá lệ sáng lạ. Trương 94 trực tiếp vào mặt. Bởi vì Vân Linh Yên nói, Mọi người mới đem ánh mắt đều dừng ở ninh nguyệt nhi trên người, lập tức đã bị nàng trên cổ mang chạm giống ngọc bội cấp hấp dẫn ở, cảm thấy như vậy trang sức vẫn là đầu một hồi thấy, chẳng những quý khí, hơn nữa hình thức mới mẻ độc đáo, thức sấn màu da, liền sôi nổi bắt đầu tìm hiểu lên, đem mới vừa rồi không mau đều vứt chi sau đầu. Đối với như vậy cục diện, không riêng linh huyên vừa lòng, liền thừa tướng phu nhân cũng vừa lòng. Rốt cuộc hôm nay là phủ thừa tướng đại sự, nếu là lộng hỏng rồi không khí, là nàng cái này đường chủ nhân không mau. Chình chuyện, nàng thực mau liền từ nha hoàng trong miệng biết đến giành mạch, đối vân gia 2 tỷ mội cũng càng vì thích. Đối với vân gia cái kia bạch ma trong lòng cũng nổi lên tò mò chi tâm, không tưởng vân gia còn thầm tàng bất lộ, ẩn giấu cái cung dưỡng mama thật là đến không được. Cũng may chính mình mới vừa rồi không có trực tiếp cấp vân gia 2 tỷ mội nàng kham, muốn thật như vậy, chính mình liền cùng nhân gia giống nhau như vậy nàng kham. Hơn nữa, vân linh huyên tiến thối khéo léo, vân linh yên hộ tỷ xuất ruột, này 2 tỷ muội. Thật đúng là không tồi. Liên ở thừa tướng phu nhân trong lòng tính toán thời điểm, rất nhiều phu nhân đều phát hiện thừa tướng phu nhân trên người đeo cùng nàng nữ nhi là giống nhau, không cấm tiến lên đây dò hỏi, các nàng mấy cái đại nhân, tổng không thể đi vây quanh Ninh Nguyệt Nhi đứa bé kia hỏi đi, kia nhiều xấu hổ a. hư mới không nói cho các ngươi Ninh Nguyệt Nhi nhìn đến mới vừa rồi khi Dễ Linh Huyên cùng Linh Yên cái kia tiểu thư lại đây lấy lòng chính mình, liền đem mặt chuyển một bên đi, mới không phản ứng nhân ra. Huyên Nhi, tiên Nhi, đi. Ta mang các ngươi qua bên kia chơi, bên kia còn có con cá đâu, khả sinh đẹp thân là tả thừa tướng ruột thịt tiểu nữ nhi, đại tẩu thân là lại là tôn quý, ai dám dễ dàng đắc tội nàng đâu. Cho nên, nàng có kiêu ngạo tư bản. Đối mặt ngạo kiều Ninh Nguyệt Nhi, Vân Linh Huyên Bảo chỉ trầm mặc, chỉ là nắm chặt Linh Yên tay, yên lặng đi theo Ninh Nguyệt Nhi phía sau, tính toán bước đi đi phía trước đi, lại bị một đạo thanh âm cấp gọi lại. Huyên Nhi, ngươi cùng Yên Nhi đến đây lúc nào? Như thế nào biểu tỷ đều không có nhìn đến các ngươi hai cái, mới vừa rồi hảo một đốn tìm đâu Thượng quan Yên Lam là cái biết xem xét thời thế, nguyên bản là ước gì Vân Linh Huyên xui xẻo, nhưng hiện tại nhìn đến các nàng tỷ muội thành phủ thừa tướng khách quý, bị Ninh Nguyệt Nhi như vậy coi trọng, liền nhịn không được ra tiếng, tỏ vẻ chính mình quan tâm. Nhìn có khác tâm tư Thượng quan Yên Lam, Vân Linh Huyên rất muốn ra tiếng hỏi một chút, mới vừa rồi ta cùng Yên Nhi bị người khi dễ nhục mạ thời điểm, như thế nào không thấy ngươi ra tới nói vài câu đâu. Nhìn đến Linh Nguyệt Nhi theo chúng ta đi gần, ngươi đến là tới lôi kéo làm quen, là muốn làm gì đâu. Những lời này, Vân Linh Huyên cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, vẫn chưa hỏi ra khẩu. Phải không? Linh Huyên chỉ là nhàn nhạt trả lời, cũng không nhiệt tình, càng không có phải vì nàng giới thiệu tính toán. Huyên Nhi, người đứa nhỏ này như vậy như vậy đâu. Nhìn thấy biểu tỷ cũng không kêu một tiếng, này phải bị người khác nhìn đến, nên nói ngươi cái gì hảo đâu. Tiểu thị đương nhiên biết, Các nàng mẹ con hôm nay tới nơi này mục đích, chính là hy vọng cùng phủ thừa tướng giao hảo, hiện giờ có cơ hội như vậy, khẳng định sẽ không sai quá. Mợ, mới vừa rồi ta nhị bá mẫu đều ra tiếng đâu, mợ cùng biểu tỷ thật không thấy được chúng ta tỉ muội sao. Linh huyên nhìn tiêu thị, lời nói có ẩn ý hỏi, thấy tiêu thị sắc mặt khẽ biến, liền hướng về phía thượng quan yên lam cười cười, xoay người nắm lấy ninh nguyệt nhi tay nói, đi thôi. Nhìn các nàng đi xa bóng dáng, thượng quan yên lam là khí băng chân rồi lại không tốt ở nơi này phát giận, rốt cuộc nơi này là phủ thừa tướng, không phải thượng quan phủ. Tấm tắc, vừa rồi xem náo nhiệt xem cao hứng, lúc này muốn sắp lại gần, đã muộn Tào thị tự nhiên sẽ không đi xem náo nhiệt, biết Vân gia tỷ muội không hảo lựa gạn, cho nên dứt khoát không thèm để ý. Tiêu thị bị Tào thị dễ cẩn, trong lòng tự nhiên là tức giận, nhưng nhân ra thân phận ở bên kia, nàng không dám đắc tội, liền ở trong lòng càng hận Vân Linh Huyên. Vân Linh Huyên, ngươi đừng dừng ở tay của ta, đến lúc đó Phi đem ngươi cha tấn sống không bằng chết không thể. Thượng quan yên làm cũng là cáo giận thiếu chút nữa cắn nát trong tay khăn tay, Nghị Vân Linh Huyên quá không biết tốt xấu. Chờ nàng thành tứ Hoàng tử Phi, hôm nay quất đục, nàng nhất định phải hết thể tìm trở về, làm Vân Linh Huyên gấp trăm lần thử. Huyên Nhi, người cái kia biểu tỷ, không phải cái thứ tốt bị người bảo hộ hảo, lại không tỏ vẻ Ninh Nguyệt Nhi là cái ngu xuẩn. Nàng là nhìn đến Vân Linh Huyên thông minh, Vân Linh Yên không có gì tâm cơ, mới nguyện ý cùng các nàng giao hảo. Nếu là hôm nay chịu ủy khuất người không phải các nàng, còn không biết sẽ làm ẩm ý thành bộ dáng gì đâu. Các nàng ở vì chính mình tìm về mặt mũi lúc sau, liền bỏ qua một bên chuyện này, cấp mọi người để lại mặt mũi, cũng làm mẫu thân bảo vệ mặt mũi, cho nên nàng mới phá lệ thích các nàng tỉ muội. Nguyệt Nhi tỉ tỉ vì sao nói như vậy? Linh huyên trở thành cái gì cũng đều không hiểu dường như, tò mò hỏi. Mới vừa rồi, ta cùng mẫu thân lại đây thời điểm, nàng rõ ràng cùng nàng nương cùng nhau ở trong đám người xem náo nhiệt. Khoe miệng còn mang theo ý cười đâu, lúc này còn nói như vậy đường hoàng lấy cớ, là đem chúng ta đều đương nốc tử sao. Ninh Nguyệt Nhi rất rõ ràng chính mình thân phận, cũng biết rất nhiều người tưởng cùng chính mình giao hảo, vì chính là cùng cha đại ca bọn họ đánh thượng quan hệ. Bên người nàng có quá nhiều đón gió thúc ngựa, nàng đã chán ghét. Vân ra hai tỷ muội tuy rằng cùng chính mình giao hảo, lại sẽ không nịnh hót chính mình, cũng sẽ không dò hỏi không nên dò hỏi, nàng thích người như vậy, rất vui lòng đem các nàng trở thành bằng hữu. Ninh Nguyệt Nhi cùng Vân Gia Tỷ Mội ở phía trước đi tới, một ít gan lớn tắc đi theo các nàng phía sau, không xa không gần, top năm top ba đến cũng tưởng an không có việc gì. Tiểu thư, phu nhân phân phó đã chuẩn bị tiễn, thỉnh phá lệ tiểu thư đi dùng bữa vội vã tới rồi nha hoàn tới cùng Ninh Nguyệt Nhi bẩm báo. Ngươi đi bẩm báo một tiếng Ninh Nguyệt Nhi đuổi rồi nha hoàn tiếp đón Vân Gia Tỷ Mội cùng đi dự tiệc. Lục Tụ, những cái đó ở trong vườn đi dạo người đều đã trở lại, thẳng tìm chính mình vị trí ngồi xuống. Các nàng đều là có trưởng bối mang đến, tự nhiên có thể biết được chính mình vị trí ở nơi nào. Linh Huyên cùng Linh Yên là đi theo Ninh Nguyệt Nhi tiến vào, cho nên đương nhiên ngồi ở nàng bên cạnh. Nguyên bản, Linh Huyên là tính toán mang theo Linh Yên ngồi ở nhất góc, nàng nhưng không nghĩ ngồi ở tảo thị bên người, liền tính nàng đại biểu vân phủ. Ở ngay lúc này, nàng tình nguyện hai phủ là tách ra, cũng tốt hơn chính mình nghe nàng toàn ngôn toàn ngữ cùng chào phúng. Bất quá, nàng ngồi ở mọi người phía trước, cũng đưa tới rất nhiều người bất mãn nhưng linh huyên căn bản mặc kệ này đó. Vị trí này, nguyên bản là thượng quan yên lâm ngồi. Kiếp trước, nàng cái thứ nhất đến phủ thừa tướng, bởi vì chính mình cùng tứ hoàng tử tới nhất muộn, cho nên nhìn đến chính là kia một màn, còn tưởng rằng các nàng đã sớm quen thuộc. Lúc ấy chính mình, chính là hâm mộ thực, hiện giờ, này tư vị, nàng cũng đếm thử tới rồi. Bị người đô kỵ, có đôi khi cũng là một loại phúc khí, tỏ vẻ nhân ra đều là hâm mộ. Kiếp trước chính mình, gần nhất phủ thừa tướng, đã bị mọi người dùng trào phúng khinh bỉ ánh mắt nhìn, nàng liền tính là giả vờ không để bụng, trong lòng vẫn là khổ sở. đúng rồi, tiếp trước mạc sĩ Lăng Hiên là đi vào phủ thừa tướng, lúc ấy hắn mang theo chính mình tới, hai mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm thượng quan đi làm, đem nhân gia lăng là nhìn chằm chằm thẹn thùng không thôi, phong tình bốn phía đâu, nay một đời hắn còn sẽ đến sao? liền ở Linh Huyên trong lòng chửi thầm thời điểm, từ ngoài cửa tiến vào một cái lão mụ tử, tiến lên ở thừa tướng phu nhân bên thai nói thầm vài câu. Mọi người đều ở tò mò sẽ phát sinh chuyện gì thời điểm, liền nghe được thừa tướng phu nhân cười duyên nói, nơi nào như vậy nhiều lễ nghi đâu, nhiều như vậy phu nhân ở đâu, trông thấy cũng không sao, đại gia càng náo nhiệt một ít. Là lao mụ tử vừa nghe, liền nhẹ dọng trở về một tiếng, xoay người liền rời đi. Thấy mọi người lộ ra nghi hoặc ánh mắt, thừa tướng phu nhân không cấm cười nói, là cái dạng này, hôm nay phát thiệp thời điểm, cũng mời chúng ra công tử, chỉ là bắt đầu thời điểm, ta là làm trong phủ hai vị công tử tiếp đón. Chỉ là, mới vừa rồi lão mụ tử tới bẩm, nói hai vị công tử nói, như vậy phân tới, có vẻ không thú vị, liền hỏi có thể hay không ghé vào cùng nhau đổ cái náo nhiệt. Ta tưởng tượng, tuy nói các vị cô nương đều sắp cập kê tuổi tác, nhưng kinh thành trung yến hội, kia ra công tử cô nương không bị mời, nhận đều là nhận thức, lại có các vị phu nhân tại bên người, thấy cũng sẽ không hỏng rồi thanh danh, cho nên khiến cho bọn họ đều lại đây, náo nhiệt náo nhiệt. Các vị phu nhân vừa nghe, đều mừng thầm ở trong lòng kia nhưng đều là chúng gia đích công tử, nếu là xem tốt, nói không chừng còn có thể có chuyện tốt phát sinh đâu, cho nên mỗi người đều gật đầu tán đồng, ai cũng không dám phản bác. Mà những cái đó tới rồi cập kê tuổi các cô nương tắc không thể hiểu được đỏ bừng mặt, bao gồm thượng quan yên lam ở bên trong, làm cho linh huyên rất là nghi hoặc, người đều còn không có tới đâu, các ngươi Hồng chính là cái gì mà ta. Nói, mới vừa rồi là thuần một sắc cô nương, hoa thắm liêu xanh, nhìn là đẹp, nhưng xem nhiều, đôi mắt tổng muốn chết nay không chẳng được bao lâu, rất xa liền tới rồi một đám màu trắng màu xanh lơ trường bảo tuổi trẻ nam tử, hình ảnh tức khắc liền đẹp đi lên. Giống như vậy yến hội, người bình thường ra đều sẽ làm chính mình nhi tử xuyên mất mặt một ít, không cần hỏng rồi chính mình bộ dáng. Nay màu trắng nhất phụ trợ nhân văn khí, màu đen tuy rằng ổn trọng, nhưng có vẻ tử khí trầm trầm, cho nên người bình thường rất ít xuyên. Nam nhi quần áo, tổng cộng liền như vậy vài loại, cho nên màu trắng màu xanh lơ là chủ, còn lại cũng có chút, nhưng đều hỗn loạn ở trong đó có vẻ không trước mắt này nhiều ra tới người thừa tướng phu nhân làm người một lần nữa đặt mua đặt mua nam nữ các về một bên miễn cho truyền ra đi cũng hỏng rồi phủ thừa tướng thanh danh hắn thật là tới ba năm không thấy liền tính là hóa thành cho linh huyên vẫn là nhận ra đứng ở phía trước mạc sĩ lang hiên đối mặt nhân gia giống như nhìn chằm chằm con ngồi sắc bén ánh mắt linh huyên chỉ đường chính mình là vô tình liếc mắt nhìn hắn ngay sau đó liền coi thường sau đó đem ánh mắt dừng ở thượng quan yên lam bên kia Thấy nàng si ngốc nhìn chằm chằm Mạc Sĩ Lăng Hiên, hai mắt đều thành đào hoa trạng. Rất nhiều chuyện đều bởi vì chính mình trọng sinh thay đổi. Vốn nên đối Mạc Sĩ Lăng Hiên si mê chính là chính mình, cao quý thanh lãnh nên là thượng quan Yên Lam, hiện tại sở hữu đều tương phản. Đối Mạc Sĩ Lăng Hiên trước động tâm chính là thượng quan Yên Lam, đối Mạc Sĩ Lăng Hiên mặt lạnh tương đối là chính mình. Ông trời, vẫn là trước mắt, không phải sao? Nàng hiện tại chờ mong thượng quan Yên Lam như thế si mê Mạc Sĩ Lăng Hiên, kết quả cuối cùng sẽ là thế nào đâu Sẽ cùng chính mình kiếp trước giống nhau sao chờ chỗ ngồi an bài hảo lúc sau Linh Huyên liền cảm thấy không khí có chút không thích hợp Mạc sĩ Lăng Hiên thân phận tự nhiên là ngồi ở phía trước mà chính mình bởi vì cùng Linh Nguyệt nhi cùng nhau thế nhưng có cùng Mạc sĩ Lăng Hiên đối diện cục diện như vậy hình ảnh làm Linh Huyên không cấm có chút tức giận bởi vì Mạc sĩ Lăng Hiên nhìn chầm chầm chính mình tầm mắt thật sự là quá mức nóng cháy làm không biết người còn tưởng rằng chính mình cùng Mạc sĩ Lăng Hiên có quan hệ gì đâu. Người nam nhân này, trước sau bất an hảo tâm. Thượng quan yên lam bởi vì cùng mạc sĩ Lăng Hiên ngồi đối diện, tuy rằng không phải mặt đối mặt, nhưng là đối vẻ mặt của hắn vẫn là xem rõ ràng. Hiện giờ, nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm nam nhân trong mắt căn bản không có chính mình, hai mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chầm chầm tứ hoàng tử, liền hận không thể muốn giết người. Ba năm không thấy, vẫn cô nương tốt không? Mạc sĩ Lăng Hiên cuối cùng vẫn là ẩn nhẫn không được, bưng lên chén rượu nhẹ giọng dò hỏi, trong lời nói có một cổ tử quan tâm. Linh Huyên tự nhiên biết mạc sĩ Lăng Huyên là đang hỏi chính mình, chính là, nơi này vân cô nương nhưng không đơn giản chỉ có chính mình, cho nên, nàng giả vờ không biết, túi đầu cùng Yên Nhi chính nói ra đâu. Chỉ là, nàng không để ý tới, không tỏ vẻ người khác không biết ta. Hướng chi, mạc sĩ Lăng Huyên hai mắt lấp lòe quan mang, liền kém trực tiếp điểm danh, cho nên liền Linh Nguyệt Nhi cũng biết, hai mắt nghi hoặc nhìn chầm chằm túi đầu nói chuyện Vân Linh Huyên, ở một bên thiện ý mở miệng nhắc nhở nói, Huyên Nhi. Tứ Hoàng tử Điện Hạ nói với ngươi lời nói đâu? a Tứ Hoàng tử! Linh Huyên như là đột nhiên phản ứng lại đây dường như, đặc biệt kinh ngạc. Như vậy một loại phản ứng chính là ở nói cho người khác, nàng cùng mạc sĩ Lăng Hiên cũng không thủ, không phải nhân ra trong mắt nhìn đến như vậy. Cấp Điện Hạ thỉnh an đối thượng mạc sĩ Lăng Hiên hai mắt, Linh Huyên không thể không đứng dậy hành lễ. Miễn chính mình nhiệt mặt dán nhân ra mặt lạnh làm mạc sĩ Lăng Hiên trong lòng này lên một tầng tức giận, lại không thể không áp lực. Hiện giờ... Vân Linh Huyên là chú ý tới chính mình, như vậy nàng còn có thể chạy thoát chính mình lòng bàn tay sao? 3 năm không thấy, Vân cô nương đại khái là quên bổn vương. Quên đương Kim hoàng tử, đó là cái gì khái niệm? Linh Huyên cảm thấy Mặc Sĩ Lăng Hiên là đang ép chính mình thừa nhận cùng hắn nhận thức đâu, trong lòng càng là chán ghét Mặc Sĩ Lăng Hiên tinh kế. Tiểu nữ không dám Linh Huyên không có ngồi xuống, mà là nghiêm trang trả lời, cũng thuận tiện giải thích mọi người nghi hoặc, miễn cho lời đồn từ phủ thừa tướng truyền ra đi, với chính mình thanh danh cùng phủ thừa tướng kết giao đều bất lợi. Ba năm trước đây, tiểu nữ ngẫu nhiên gặp được điện hạ, đơn giản là tiểu nữ lúc trước nhớ thương ngộ hại cha mẹ, thương tâm quá độ, vẫn chưa chú ý tới che giấu tung tích điện hạ, còn thỉnh điện hạ tha thứ. Liên đơn giản như vậy một câu, nói thẳng sáng tỏ hai người quan hệ, cũng bỏ qua một bên về so đối chính mình bất lợi lời đồn. Huyên nhi, mợ nhớ rõ, lúc trước điện hạ chính là vào vân ra, như thế nào liền không quen biết đâu. Tiêu thị bị nhà mình nữ nhi ám chỉ, không đợi mạc sĩ lăng hiên ra tiếng, liền lập tức ra tiếng trách nói. Quả nhiên là bất an hảo tâm, là tưởng hoàn toàn hỏng rồi nàng thanh danh sao. Thật là hảo thủ đoạn, nhưng nàng cố tình sẽ không làm cho bọn họ như ý. Mạc sĩ Lang Hiên, ngươi là muốn cho tất cả mọi người cho rằng ta cùng ngươi đã sớm nhận thức, muốn ở ta đại hiếu thời điểm, hư ta thanh danh sao. chương 95 có mục đích riêng. Mợ có điều không biết, năm đó ở nửa đường đã xảy ra một chút sự tình, hơn nữa Nguyên Nhi cho rằng Điện Hạ là mới vào kinh thành, cho nên mới thỉnh Điện Hạ vào vân ra. Đáng tiếc lúc trước vân gia đã xảy ra như vậy sự tình, huyên nhi vô lực tiếp đón, vẫn là thỉnh trong nhà trưởng bối tiếp đón, sau lại mới biết được, điện hạ thân phận, chỉ là từ kia ngày sau, liền không còn có gặp qua điện hạ, liền từ biệt cơ hội đều không có đâu. Băng phẳng giải thích, không có một tia không thoải mái cùng che lấp. Thừa tướng phu nhân là cái có thủ đoạn, nhìn đến hai người phản ứng, lập tức liền biết trong đó sự tình không đơn giản. Lẽ ra tứ hoàng tử như vậy thân phận người, trăm triệu là không có khả năng coi trọng vân linh huyên. Nói nữa, đừng nói 3 năm trước đây Vân Linh Huyền, chính là 3 năm sau Vân Linh Huyền đều còn không có nể nở đâu. Như vậy cô nương, trừ phi có cái gì đặc biệt, mới có thể hấp dẫn người, nếu không chính là có mục đích riêng. Chỉ là, này có mục đích riêng, liền đáng ra suy nghĩ sâu xa. Tiêu thị bị Linh Huyền như vậy thản nhiên phản bác cũng, cũng chỉ có thể là bĩu môi, không hảo lại mở miệng hát đệm. Lại nói hạ, không chừng nhân ra sẽ nói chính mình cái gì đâu, cho nên nàng chỉ có thể trầm mặc. Nói nữa, Nàng cũng không nghĩ khai cái này khẩu, nếu không phải làm nhi vẫn luôn kiên trì, nàng mới không nghĩ làm mọi người đều cảm thấy tứ hoàng tử là nhìn chúng vân linh huyên đâu. Tứ hoàng tử vừa ý chính là nàng nữ nhi, nàng mới sẽ không làm vân linh huyên đắc ý đâu. Thượng quan yên làm nếu là biết chính mình mẫu thân trong lòng là cái dạng này ý tưởng, khẳng định sẽ hộp máu. Nàng làm chính mình mẫu thân như vậy mở miệng, lẫn lộn hết thảy, ở mọi người trong mắt, là cảm thấy vân linh huyên bất hiếu, ở trọng hiếu dưới, còn có tâm tư cùng ngoại nam tiếp xúc mà ở tứ hoàng tử trong mắt chính mình là vì hắn mới mở miệng giúp đỡ, vì chính là đem vân linh huyên đẩy cho hắn biết giúp người thành đạt. bởi vậy tứ hoàng tử đối chính mình càng là lau mắt mà nhìn. mà mọi người cho rằng vân linh huyên vào tứ hoàng tử mắt liền sẽ đưa tới rất nhiều bất mãn. đang ngồi, trừ bỏ vân gia tỷ muội ở ngoài, mọi người thân phận đều là trong nhà trưởng bối làm quan, địa vị nổi bật, so vân linh huyên cái này thương nữ thân phận tốt quá nhiều. Cho nên mọi người đều cảm thấy Vân Linh Huyên đoạt đi rồi thuộc về các nàng gả nữ nhi cơ hội, sự tình liền càng tốt chơi. Điểm này, Thượng Quan Yên Lam nghĩ tới, Vân Linh Huyên tự nhiên cũng nghĩ đến. Kiếp trước, bởi vì Mạc Sĩ Lăng Hiên dối trá yêu thương, làm nàng không biết thừa nhận rồi nhiều ý ủy khuất cùng chào phúng, nàng cảm thấy, chỉ cần có Mạc Sĩ Lăng Hiên đối nàng ái, mặc kệ phía trước là cái gì song gió, đều có thể cố nhịn qua. Bắt đầu thời điểm, Mạc Sĩ Lăng Hiên còn sẽ hông chính mình, chính là sau lại? Mục đích đã tới, liền nhất dối tráng một màn đều không muốn trang, liền tức giận chỉ trích chính mình không hiểu chuyện, làm cho nàng sau lại là càng ngày càng trầm mặc, yên lặng thừa nhận rồi rất nhiều rất nhiều nhục nhã. Này hết thảy, đều mệnh thượng quan yên lam. Bị vân linh huyên dựa nói ra quan hệ không phải thực tốt mạc sĩ lăng hiên là miễn cương cười, đôi tay ở trong tay háo là gắt gao nắm, vân cô nương nói chính là, chỉ là một đường mà đến, người cùng bùn vương cũng coi như là cộng đồng tiến thôi quá, cho nên năm đó, bùn vương sai người đi bưng kia thổ phỉ hoa. Đem vân cô nương vì bảo hộ buồn vương mà vứt bỏ đồ vật đều tìm kiếm đã trở lại, chỉ là 3 năm tới, buồn vương không có một kêu cơ hội đưa đến trong phủ đi. Chuyện này, kiếp trước là không có phát sinh, nói cách khác, bởi vì nàng cự tuyệt, mạc sĩ lăng hiên là ở làm cùng nàng nhắc lên quan hệ sự tình. Lời hắn nói, phá lệ ái muội, làm người không nghi ngờ đều không được. Mạc sĩ lăng hiên, ngươi liền một hai phải cùng ta nhắc lên quan hệ sao? Ngươi này dụng tâm, đương thiên hạ người đều là ngu ngốc sao? kiếp trước chính mình là ngu ngốc, nhưng kiếp này tuyệt đối không phải là. Năm đó, tiểu nữ vì mau chóng chạy về gặp ở kinh thành đến cha mẹ di thể, chỉ nghĩ tan hết tiền tài cũng không ngại. Hiện giờ, điện hạ nếu diệt những cái đó đạo phỉ, tìm về vài thứ kia, liền thỉnh điện hạ đem những cái đó tiền tài dùng làm việc thiện, cứu tế một chút kinh thành những ngày đấy quá không người tốt đi, cũng coi như là tiểu nữ hết mâu thân lưu lại tâm ý linh huyên sắc mặt không thay đổi, thoải mái hào phóng, liền tính là Mạc Sĩ Lăng Hiên nói vạn phần ái muội. Nàng cũng ở mỗi tiếng nói cử động chung tỏ vẻ chính mình không muốn cùng mạc sĩ Lăng Hiên có nửa điểm liên quan. Cùng hoang thất dính dáng đến quan hệ, vốn là phức tạp, lại ở nàng hiện tại cánh chim chưa phong là lúc, nàng càng phải cẩn thận tránh đi. Nàng cũng không sợ mạc sĩ Lăng Hiên bực, dù sao nhà nàng không cái trường bối, việc hôn nhân gì đó, cùng nàng nói, vô dụ. Nàng nhưng không nghĩ là cái lén lút trao nhận tội danh. Kiếp trước, cái này tội danh áp nàng không thở nổi, đời này, không bao giờ muốn thừa nhận rồi. Mặc sĩ Lăng Hiên sắc mặt lại một lần thay đổi. Toàn bộ kinh thành, ai không biết thượng quan viện. Có bản lĩnh, cũng sẽ kiếm bạc, người cũng thiện tâm, mỗi một năm đều sẽ thi cháo thi dược, gặp được hai năm gì đó, càng là hào phóng thực, cho nên nàng cùng Vân Kỳnh đi tìm chết thời điểm, làm rất nhiều bá tánh tiêu rên, mang ông trời bất công, làm người tốt như thế sớm đi. Này ba năm tới, Vân Linh Huyên nhắm chặt phủ môn, hết thảy thói quen đều không có, lại không ngờ, Vân Linh Huyên đảo như vậy một cái bấy chờ hắn. Lang là làm hắn cự tuyệt không được. Huyên Nhi thật là thiện tâm đâu, ngươi nương dưới xuôi vàng có biết, cũng có thể nhắm mắt thấy không khí có chút cứng đờ. Thừa tướng phu nhân đúng lúc xuất khẩu, bởi vì nàng phát giác Vân Linh Huyên đối tứ hoàng tử có một cổ tử nói không rõ, nói không rõ cam thủ. Chỉ là nàng một cái tuổi nhỏ nữ hoa, cùng tứ hoàng tử hẳn là cả đời đều đánh không đến căn hệ, như thế nào liền có kia sợi hận ý đâu? Này ít nhiều điện hạ làm tiểu nữ có thể tận tâm. Linh Huyên hơi hơi mỉm cười không có một tia che lấp thêm dấu dếm. Cuối cùng, linh huyên cái gì đều không có mất đi, ngược lại bởi vì hào phong khéo léo, bị rất nhiều người nhớ kỹ, cũng biết hiện giờ vân gia tỷ muội là từ một cái giáo dưỡng ma ma ở quảng giáo, không khỏi cảm thấy người như vậy làm con dâu, cũng là không tồi. Tuy rằng không thể trở thành trưởng tức, nhưng là vì con thứ hai, con thứ ba linh tinh làm ai, chỉ cần không phải con vợ lẽ, hẳn là con hành. Bọn họ không thích vân gia tỷ muội thân phận, nhưng thắng không nổi có cái ở mông nghị đại tướng quân bên người lập hạ công lao Vân Vũ A. Nếu là thừa dịp Vân Vũ còn không có này, chính phát đạt thời điểm cùng Vân ra nhất lên quan hệ, về sau nói không chừng còn có thể lẫn nhau duy trì đâu. Tao thị nếu là biết, giờ phút này, các vị phu nhân đều dùng đánh giá ánh mắt nhìn Vân Linh huyên tỉ muội căn bản liền không có nhớ tới bên người nàng cái này bảo bối nữ nhi, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Nàng chính là nghĩ cho nàng nữ nhi tìm cái hảo điểm nhân ra, Về sau có thể ép tới trụ Vân Phủ, tốt nhất liền về sau phải về tới Vân Vũ đều có thể áp xuống đi, vậy không thể tốt hơn. Đến lúc đó, kết hợp chính mình nhà mẹ đẻ thế lực, thử, xem ai còn dám khinh thường chính mình. Đến lúc đó, nàng muốn Vân Linh Huyên trận to hai mắt hối hận đi, đắc tội bọn họ nhị phòng, đời này, Vân Linh Huyên cũng đừng tưởng có ngày lành qua. Có thừa tướng phu nhân trộn lẫn, mạc sĩ Lăng Huyên không hảo lại hùng hổ do người, liền tìm cái bậc thang, trước mặt mọi người tỏ vẻ sẽ đem từ thổ phỉ trong tay đoạt lại đồ vật dùng ở ba cánh trên người, làm người sẽ không quên qua đời Vân phủ tứ lang cùng hắn phu nhân. Bởi vậy, không khí còn xem như tốt, chỉ có mấy đánh kép tham ánh mắt quá mức thiện lương, làm cho Linh Huyền có chút ăn mà không biết mùi vị gì, trong đó một đạo, liền thuộc thượng quan Diên Lam. "Huyên nhi muội muội, ngươi hiểu được cũng thật nhiều a, về sau ta có thể đi tìm ngươi chơi sao?" Linh Nguyệt Nhi thấy mẫu thân đều giúp đỡ Vân Linh Huyền, không cấm đôi nàng càng cả cảm thán. Đương nhiên Vân gia đại môn tùy thời vì tỉ tỉ mở ra cùng phủ thừa tướng giao hảo, là bước đầu tiên, về sau, nàng muốn nhận thức càng ngày càng nhiều kinh thành khuê tú, liền như mẫu thân nói, nữ nhân lợi dụng hảo, không thể so nam nhân tác dụng tiểu. Thật tốt quá Ninh Nguyệt Nhi trực tiếp tỏ vẻ chính mình vui sướng, mi mắt cong cong, rất có vài phần vũ mị, cũng làm rất nhiều người đều ở suy đoán, người nào mới có thể được phủ thừa tướng đích tiểu thư đi. Nếu là cưới Ninh Nguyệt Nhi, kia thế lực, đã có thể cao hơn một tầng. Đáng tiếc, Nhân ra như thế tôn quý thân phận, cũng không phải là ai đều xem thượng mắt. Rất nhiều có tự mình hiểu lấy người đều từ bỏ cái kia ý niệm, lại không có đỉnh chỉ chính mình trong lòng bắt qua ý niệm. Huyên Nhi, ngươi chừng nào thì cùng Nguyệt Nhi tiểu thư như vậy muốn hảo. Phía trước chính là chưa từng có nghe nói qua. Thượng quan Yên Lam ôn nhu mở miệng, thật sự là thắng không nổi trong lòng tò mò. Nếu là nàng biết Vân Linh Huyên cùng Ninh Nguyệt Nhi giao tình có như vậy tốt lời nói, mới vừa rồi nhân ra ở làm khó dễ Vân Linh Huyên thời điểm. Liền sẽ ra tới giữ gìn, tỏ vẻ chính mình quan tâm, cũng tốt hơn với hiện tại nửa vời không bị người coi trọng. Khi nào đều bị ngươi biết đến lời nói, còn không bị ngươi tính kế liền xương cốt bột phấn đều không có. Biểu tỷ nhiều lo lắng, huyên nhi chỉ là bởi vì cùng nguyệt nhi tỷ tỷ hợp ý mà thôi. Hôm nay vẫn là lần đầu thấy đầu thượng quan yên lam, giờ phút này, ngươi trong lòng, tất nhiên là không dễ chịu đi. Ai đều muốn cùng phủ thừa tướng giao hảo, nhưng ai đều chưa từng nghĩ đến, sớm tới có lẽ là một cái cơ hội. Ta này nhất chiêu, chính là theo ngươi học. Đúng vậy, Thượng Quan Yên Lam giờ phút này tâm tình là không tốt, bởi vì Vân Linh Huyên nói, kích thích đến nàng. Ta đây tới thời điểm, như thế nào không thấy được hai vị muội muội đâu. Thượng Quan Yên Lam ngữ khí chỉ là tò mò, mang theo nữ nhi ra lịch ngợm, này tỷ muội chi gian đối thoại, đến cũng không có khiến cho người khác bất mãn. Bất quá, Vân Linh Huyên biết Thượng Quan Yên Lam tính tình, tưởng từ giữa tìm hiểu, đến cũng thoải mái hào phóng cùng Linh Nguyệt Nhi đối diện cười một chút lúc sau giải thích nói. Huyên Nhi đã có 3 năm chưa từng ra phủ, tuy rằng trong phủ có bạch ma ma dạy dỗ, trong lòng luôn là hoang loạn. liền cùng Yên Nhi thường nghị một chút, nghỉ sớm chút tới, liền tính là làm không tốt, cũng có thể thỉnh giáo một phen thừa tướng phu nhân. Lại không ngờ tới lúc sau, cùng Nguyệt Nhi tỷ tỷ rất là hợp ý. Biểu tỷ tới lúc sau không thấy được chúng ta hai cái, là Nguyệt Nhi tỷ tỷ mang theo ta cùng Yên Nhi ở trong vườn thường cảnh, cố mà biểu tỷ mới không có nhìn đến nhu hòa thanh em không cao không thấp, làm gần đây một ít người nghe được thản nhiên thuyết minh chính mình cùng Ninh Nguyệt Nhi quen biết quá trình, miễn cho Thượng Quan Yên Lam trong lòng có ngợt đáp. Nói nữa, nàng còn tưởng cấp Thượng Quan Yên Lam một ngạn, tự nhiên muốn một năm một mười nói ra. Này tính toán đầu một cái đến phủ thừa tướng, kia chính là Thượng Quan Yên Lam vẫn luôn muốn làm, kết quả bị chính mình giành trước, tâm tình của nàng, có thể hào sao. Có thể hào sao. Này căn bản không có khả năng. Thượng Quan Yên Lam hiện tại không có khí sốc cái bàn mắng chửi người, kia vẫn là khống chế được chính mình cảm xúc. Nàng sớm mấy ngày liền cùng Mẫu thân nhấp mãi, muốn đầu một cái tiến phủ thừa tướng, làm cho thừa tướng phu nhân đối chính mình ký ức khắc sâu, cùng Ninh Nguyệt Nhi cũng có thể có giao hảo cơ hội. Nếu không phải Mẫu thân ở trong nhà hạt liệt liệt không có việc gì tìm việc, cấp các di nương ra vai phụ đầu, khoe ra một thân trang phục, lại như thế nào sẽ bị Vân Linh Huyên cấp dành trước đâu? Nghĩ tới nơi này, Thượng Quan Yên Lam liền không tìm dấu vết liếc một bên sắc mặt có chút không được tự nhiên tiêu thị, bên trong thâm ý, làm người không rét mà run. Chỉ là Thượng quan yên làm không biết, lúc này đây, mặc kệ nàng làm ra nhiều ít thủ đoạn tới, đều sẽ không theo kiếp trước giống nhau nước chạy thành sông. Kiếp trước, nàng là đầu một cái tiến phủ thừa tướng, mang cũng là chính mình một chút tâm ý, lúc ấy, là bởi vì linh huyên không có ra tay. Kiếp này, có linh huyên hai khối tinh xảo ngọc bội nơi tay, thừa tướng phu nhân còn sẽ đem nàng mấy khối khăn xem ở trong mắt sao. Nói nữa, đối với nhân gia khen, từ đầu tới đuôi, vân gia tỷ muội đều không có nói ra ngọc bội tới chỗ. Cấp đủ thừa tướng phu nhân cùng Ninh Nguyệt Nhi mặt mũi người như vậy, sẽ không được gỡ chỗ sao. Trận này, thượng quan yên làm nhất định phải thất bại, chỉ là nàng không biết trong đó nguyên do, cảm thấy chính mình thua có chút oan uổng. Cáo giận vân gia tỷ muội nhanh chân đến trước, lại oán giận chính mình mẫu thân hỏng rồi chính mình chuyện tốt, trong lòng là càng nghĩ càng hận, sắc mặt rất là khó coi. Vân Linh Huyên tự nhiên biết thượng quan yên làm trong lòng không thoải mái, nhưng nàng cũng sẽ không đi để ý tới, ngược lại giận dò yên nhi ăn nhiều một ít. Cùng Ninh Nguyệt Nhi hai cái càng là thân mật, ta gấp đồ ăn cho ngươi, ngươi gấp đồ ăn cho ta, tốt cùng thân tỷ muội dường như, xem một đám các cô nương đều hâm mộ ghen ghét. Phủ thưa tướng mời, phùng đỏ Vân Linh Huyền, làm biến mất đại chúng trong mắt ba năm Vân Linh Huyền, hoa lệ lệ trở về, trở thành rất nhiều người muốn kết giao, khinh bỉ, khinh thường, dù sao mọi người có mọi người tâm tư, Linh Huyền tỏ vẻ chính mình quản không được nhiều như vậy. Nàng chỉ biết, chính mình trước mắt cùng Ninh Nguyệt Nhi giao hảo, đối nàng là phi thường có lợi. Đến nỗi về sau, đi bước một tới, nàng không lo lắng. Linh huyên biết, Thừa Quan Yên làm cùng mạc sĩ Lăng Hiên sẽ ở cửa chờ chính mình, khẳng định sẽ không làm chính mình như vậy lênh lẹ ra phủ thừa tướng môn, cho nên sớm liền cùng Linh Nguyệt Nhi cáo tử, ở mọi người đều không có phục hồi tinh thần lại dưới tình huống. Mang theo Yên Nhi ra phủ thừa tướng, cũng không hồi vân ra, trực tiếp đi vân phủ, nhưng cái đó muốn tìm phiền thoái, tổng không đến mức trực tiếp đi vân phủ tìm nàng đi. Không thể không nói, Linh huyên đoàn trước là đúng. Lên làm quan yên lam ở biết Vân Linh Huyên đã sớm rời đi thời điểm, cắn một ngụm ngân nha. Mạc sĩ Lăng Hiên cũng là mặt tâm trầm, cuối cùng là không mau rời đi. Nương, ngươi hôm nay cái, như thế nào liền không nói nói Vân Linh Huyên đâu. Nàng như vậy đắc ý, Hà Nhi nổi bật đều bị nàng đoạt đi rồi đối Vân Linh Huyên nhất bất mãn chính là Vân Hà, nghĩ chính mình mới là Vân Phủ Đại Tiểu Thư đâu, nhưng hiện tại, cố tình ra một cái Vân gia Đại Tiểu Thư, làm cho nàng tưởng thét trói thai, vì chính mình minh bất bình. Dựa vào cái gì vân ba bọn người là dựa theo bài vị tới, chỉ có nàng là bị bài trừ bên ngoài. Nương biết, nhưng ngươi không thấy được sao. Hôm nay vân linh huyên liền tứ hoàng tử đều không có khiêm lượng đâu, nếu là nương mở miệng, còn không biết sẽ bị trầm biếm đến tình trạng gì đâu, nương vẫn là không mở miệng còn hảo nàng là có tự mình hiểu lấy. Chương 96 giận phạt vân hà. Vân hà nghe xong nàng nương giải thích, khinh thường điểm môi, nghĩ vân linh huyên tính cái gì, nếu là ở vân phủ, chính mình khẳng định một chút mặt mũi đều không cho. Chỉ là, các nàng mẹ con hai cái không biết, trở về lúc sau, sợ trước muốn đối mặt chính là Vân Kha Thị lửa giận Linh huyên không phải cái loại này loạn khua môi múa mép người, tự nhiên sẽ không theo Vân Phủ người ta nói chính mình ở Phủ Thừa Tướng đã chịu khi dễ, còn bị Tào Thị chào phúng đâu. Nàng chỉ cùng Vân Kha Thị nói, chính mình ở Phủ Thừa Tướng rất được Ninh Nguyệt Nhi thích, liền Thừa Tướng Phu Nhân thích đều không có nhắc tới, không nghĩ làm các nàng nghĩ nhiều. Chỉ là, nàng không nói, có người muốn nói, đó chính là phẫn hận bất bình Vân Ba. Hắn đi theo Tào thị đi phủ thừa tướng, đối bên kia sự tình phát sinh chính là rõ ràng, bao gồm Huyên Nhi cùng Yên Nhi bị người nhục nhã sự, đó là hắn dùng bạc thu mua phủ thừa tướng tiểu nha hoàn, cho nên biết đến giành mạch, mới nổi giận đùng đùng, cho nên mới trở về, liền cùng Vân Kha thị cáo trạng, hận không thể lột Tào thị ra đâu. Mọi người vừa nghe, cũng là tương đương tức giận, cảm thấy Tào thị là càng ngày càng thái quá, chẳng lẽ là không nghĩ chính mình nữ nhi tìm hảo nhân ra sao? Vân Linh Huyên cùng Vân Linh Yên tuy rằng không ở Vân phủ, Cần phải biết, nàng là Vân Kình nữ nhi, là Vân phủ tứ phòng, đó là đánh gãy xương cốt còn dính gân, nhân gia sẽ cố ý tách ra sao? Lại có việc thời điểm, nhân gia là hận không thể một có cơ hội đem ngươi hướng chết trình đâu, sao có thể sẽ cho ngươi lưu cơ hội chạy thoát, cái này Tào thị hoàn toàn là không rõ, nàng cùng toàn bộ Vân phủ là thoát ly không được quan hệ, liền tính Tào thị có binh quyền, cũng sẽ không cho nàng mang đến bất luận cái gì một chút thích lợi. Nhưng cái này đầu góc không rõ ràng lắm. Đánh giá hiện tại căn bản là không nghĩ tới này đó. Vân Ba đám người là cưới ngựa trở về, cho nên so Tào Thị mau nhiều, lại hơn nữa Vân Ba biết về trước tới, liền càng sốt ruột gấp trở về, cho nên không có cùng Tào Thị cùng nhau. Chờ Tào Thị không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về thời điểm, Vân Ba đem nên nói, không nên nói, đều nói không sai biệt lắm. Vân Linh Huyên, người cái không biết xấu hổ, ngươi còn dám đến nhà ta tới Vân Hà vừa thấy đến Vân Linh Huyên thế nhưng ngồi ở bên kia cùng mọi người nói giỡn. Nhớ tới chính mình hôm nay bị người xem nhẹ hoàn toàn, một cổ tức giận từ trong lòng phát ra, đầu góc không chút nghĩ ngợi, liền thốt ra mà ra, đem tất cả mọi người doa sợ, bao gồm tào thị. Người cút cho ta đi ra ngoài, nơi này không phải nhà ngươi, ta không thích ngươi tới nhà của ta vân hà thừa dịp mọi người trinh lăng hết sức, lại là khẩu suất của ngôn. Chỉ là, lần này, không có mới vừa rồi hảo vật khí. Bang! Vân kha thị tức giận rồi, cả người run rẩy giận chụp một chút góc bàn, căm tức nhìn tào thị. Lạnh giọng chất vấn nói, đây là ngươi dạy dưỡng ra tới hảo nữ nhi. Nương tào thị ấp úng tưởng giải thích, nhưng không ngờ chính mình nữ nhi bị chính mình hoàn toàn sủng hư, căn bản không cho nàng cơ hội như vậy. Tổ mẫu, ngươi là không biết, vân linh huyên hôm nay nhưng quá mức, ở phủ thừa tướng cấp vân phủ mất mặt đâu. Vân Hà tính toán vũ cáo, lại không biết vân ba đã sớm đem sự tình một năm một người đều nói ra. Vân Hà, đừng đầy miệng loạn phun phun, vân ba đối tào thị không thể làm cản, giao hấn vân hà lại là có thể. Linh Huyên như thế nào liền cấp Vân Phủ mất mặt. Vân Hà không biết Vân Ba đã sớm biết sự tình trải qua, ỉ vào biết đến người liền chính mình cùng mẫu thân, liền càng thêm làm càn gieo lên. Nàng mang theo Vân Linh Yên đi đắc tội người, đem nhân gia lộ khóc, chẳng những bị người cở trách không giáo dưỡng, liên quan không phải ném Vân Phủ mặt sao? Không cha mẹ giáo dưỡng, quả nhiên làm càn Vân Kha thị cả người run rẩy, nhìn Vân Hà hai mắt đều có thể sưng huyết. Vân Hà nhìn thấy tổ mẫu thật là nổi giận, ánh mắt kia liền cùng muốn giết người dường như. Nhìn không được co rúm lại một chút, tránh né tới rồi Tào Thị sau lưng. Vân Ba, ngươi đây là muốn làm gì đâu? Hà nhi là ngươi muội muội ngươi đây là muốn ăn thịt người đâu? Không thể trực tiếp chỉ trích Vân Khá Thị, Tào Thị liền hướng về phía Vân Ba đi. Ngươi không hảo hảo quản quản chính mình nữ nhi, làm nàng như thế làm cản, là tưởng hỏng rồi Vân Phủ Thanh danh sao? Vân Khá Thị thấy Tào Thị còn có mặt mũi chỉ trích Vân Ba, không cấm giận từ trong lòng tới, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng liền ngươi biết Phủ Thừa Tướng sự tình. Sóng Nhi hỏi thăm giành mạch, nhân gia chào phúng Huyên Nhi cùng Yên Nhi không có cha mẹ, không giáo dưỡng, ngươi cái này nhị bá mâu đâu. Ở một bên chẳng những không giúp đỡ, còn mở miệng bỏ đá xuống giếng, ngươi đây là muốn bức tử các nàng tỷ muội sao. Các nàng cùng ngươi có bao nhiêu thâm cửu đại hận, hỏng rồi các nàng thanh danh, ngươi liền cao hứng, đắc ý. Ngươi đừng quên, Vân Hà cũng là Vân gia người, Huyên Nhi cùng Yên Nhi hai người xảy ra chuyện, xui xẻo chính là Vân Hà, nàng mới là Vân gia địch nữ Vân ra đích nữ là liền ở bên nhau, hỏng rồi một cái thanh danh, còn lại thanh danh liền khó giữ được. Mà điểm này, tương đối với thứ nữ tôi nói, còn hảo một chút, nhân ra không cần tìm đại môn đại hộ, liền tính là nhà nghèo nhân ra cũng là có thể sinh hoạt, cho nên nhất xui xẻo, là vân phủ duy nhất đích nữ, vân hà? Cái này tào thị, thật là cái hôn trướng, không làm rõ được sự thật. Tổ mẫu, uống một ngụm trà, trầm rãi khí, đừng tức giận hỏng rồi thân thể linh huyền xem đều không có xem tào thị liếc mắt một cái. Biết Tào Thị sẽ không theo chính mình giải hòa, kia không cần phải đi ninh hót, xem nàng đoàn tư thái. Vân Kha Thị lập tức nói ra như vậy nói nhiều tới, hơn nữa sinh khí, lúc này thở dốc xuyễn không được, Linh Huyên chạy nhanh bưng nước trà đi, còn tự mình cấp Vân Kha Thị xoa phía sau lưng, hiểu chuyện ngoan ngoãn bộ dáng. càng đến Vân Kha Thị tâm. Bùi Thị cùng Khương Thị đều mắt lạnh nhìn, dù sao Huyên Nhi cùng Yên Nhi thật sự hỏng rồi thanh danh, khóc chính là Tào Thị, cùng các nàng không có quan hệ, cho nên hai người đều lánh diễm nhìn không nói gì ý tứ. Nương, nhìn ngươi nói, ta chỉ là không biết trong đó ngọn nguồn, không nghĩ làm huyên nhi đắc tội với người mà thôi, nơi nào có nương nói như vậy nghiêm trọng đâu. Tào thị không cho là đúng nữ môi, nghĩ vân linh huyên quán sẽ là người, đem lão bà tử cấp hống cao hứng như vậy, thật là khí sắc người. Thấy lúc này, tào thị còn nói chính mình có lý, vân Kha thị là nói không nên lời thất vọng, nghĩ tào thị là thật sự tự cho là đúng đến không có thuốc chữa. Huyên nhi, ngươi tới nói nói, Nhị bá mâu nhưng có khi dễ ngươi. Tiểu cô nêu ra, nhưng không thịnh hành nói dối tảo thị thấy vân kha thị nhắm hai mắt không phản ứng chính mình, có chút tức giận ra tiếng chất vấn vân linh huyền. Vân linh huyền thấy chính mình vẫn là tránh cũng không thể tránh, liền từ vân kha thị phía sau đứng dậy, đi đến một bên, rất là thanh thúy ra tiếng nói, nhị bá mẫu là chưa nói cái gì linh huyền thấy tảo thị khỏe miệng dơ lên tươi cười, cũng đừng có thâm ý đi xuống nói, nhị bá mâu chỉ là ở một bên nói một câu, a nha, huyên nhi à, yên nhi không hiểu chuyện. Làm người giáo huấn một chút cũng là hẳn là, như thế nào ngươi cũng như vậy không hiểu chuyện đâu. Linh Huyên là một chữ không lậu đem Tảo thị lời nói cấp nói ra, chỉ là kia Thanh Thúy ngữ khí lại nói không ra lúc ấy Tảo thị có khác tâm tư. Ngươi nói Huyên Nhi không hiểu chuyện. Vân Kha thị nghe xong Linh Huyên lời nói, là hận không thể đem Tảo thị phá tan đánh một đốn. Ngươi vì khó xử một cái tiểu bối, không tiếp trà đạp vân ra mặt mũi, ngươi thật là làm tốt lắm, làm tốt lắm. Hô hô Vân Kha thị bởi vì quá kích động, sắc mặt đều thay đổi. Tổ mẫu. Nương Bùi Thị cùng Linh Huyên ở một bên nhìn đến, lập tức khẩn trương kê Vân Kha Thị hoán một chút, dối tay lúc lắc, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Tào Thị, ngươi tự cho là đúng Tào ra người, ta là đối với ngươi không thể nề hà, nhưng Vân Hà là Vân ra người, còn tuổi nhỏ, tâm tư như thế không tốt, bén nhọn khắc nghiệt, chờ cấp kê, ai còn dám tới cầu hôn. Vân Kha Thị thật sự vì Vân Hà lo lắng, theo Tào Thị như vậy cái sách không rõ nương, về sau có khổ bị. Tào thị cho rằng Tào ra nắm chặt một chút binh quyền, ở kinh thành là có thể rêu võ dương ngoài cả đời. Nhưng nàng không biết, vừa lúc chính là về điểm này binh quyền, Tào ra một cái không tốt, đó là muốn gây họa thượng thân. Từ xưa đến nay, hoàng gia đoạt quyền, dẫn đầu chính là hướng về phía nắm giữ binh quyền người đi. Một cái không tốt, đó là muốn liên lụy chính tộc, nhưng Tào thị còn ở bên kia rào rạt đất ý. Cứ như vậy con dâu, thật là vân phủ đen đuổi a. Người tới, bắt vân hà tiểu thư tiến từ đường không được người đưa cơm đưa đồ ăn đóng lại một ngày lại thỉnh cái mama ma hảo hảo quản giáo một chút vân kha thị nói còn chưa nói xong đâu vân hà cùng tào thị liền cộng đồng thay đổi sắc mặt nương ta không quan trọng từ đường ta sẽ chết vân hà nhớ tới kia âm trầm trầm tư đường liền hoảng sợ không thôi nương hà nhi làm sai cái gì đâu yêu cầu tiến từ đường như vậy nghiêm trọng sao tào thị nắm lấy chính mình nữ nhi tay sắc mặt âm trầm hỏi ngươi nếu là không mừng hà nhi nói tào thị Ngươi làm giật Nhi đi Tào phủ, có phải hay không muốn cho Hà Nhi cũng đi?" Tào thị nói còn chưa nói xong, đã bị Vân Kha thị cấp đánh gãy. "Ngươi hôm nay nếu là mang theo Vân Hà rời đi Vân phủ, đến tận đây lúc sau, ta coi như Vân phủ không cái này cháu gái, về sau nàng việc hôn nhân, của hồi môn, hết thảy sự vật, ngươi đều giao cho Tào phủ đi, về sau nàng sinh tử, Vân phủ một mực mặc kệ." Vân Kha thị là thật sự không nghĩ đương cái tên xấu xa này, chính là Nàng không thể trơ mắt nhìn chính mình hảo hảo cháu gái bị tào thị cấp biến thành cái dạng này a Nho nhỏ tuổi tác, dung không được người không nói, còn như thế ác độc, nói cái gì đều mắng ra tới, như vậy tính tình, gà sau khi ra ngoài, sẽ có ngày lành quá sao. Loại này miệng lợi hại người, trên thực tế là không có một chút bản lĩnh, tại hậu trạch, thường thường chết nhanh nhất, nhất. Nàng làm như vậy, là vì vân hà hảo, nhưng các nàng mẹ con, nơi nào có thể minh bạch nàng tâm ý đâu. Tào thị nguyên bản là muốn mang Vân Hà rời đi Vân Phủ, chỉ cần trở lại nhà mẹ để mấy ngày, sự tình tiêu tán, cũng liền đi qua. Chính là, Lão Phu Nhân hiện tại nói như vậy, làm cho như vậy nhiều người mặt nói như vậy kiên định, đó chính là có ý tứ này, trong lòng nhịn không được trần trở. Nàng biết, chính mình vẫn luôn phủng tào ra, dẫm mây thấp phủ, làm rất nhiều người không thích chính mình. Nhưng không như vậy, chính mình sao có thể ở buổi thị trước mặt được yêu thích đâu. Giật nhi đi tào phủ, mặt ngoài là bình tĩnh. Nhưng vài vị tẩu tử lời nói, nhiều ít khó nghe, phải cong trân trọng, cũng chỉ có chính mình minh bạch. Nhưng như vậy, cũng tổng so ở Vân Phủ mất mặt hảo. Chính là, nếu là Vân Hà đi, về sau tàu phủ người chán ghét, Vân Phủ lại không nhận, kia nàng cả đời đều hủy diệt rồi. Như vậy kết quả, nàng nhận không nổi. Nương, ta không cần Vân Hà cho rằng mẫu thân sẽ rất cường thế mang đi chính mình, trước kia đều là cái dạng này. Chính là, đương nàng nhận thấy được xoay người mẫu thân dừng lại chân liền nhịn không được hoảng sợ run rẩy, Cái kia từ đường chính là ở ban ngày, cũng là âm trầm khủng bố, làm chính mình ở bên trong cả đêm, kia không phải muốn bức tử chính mình sao. Nương, về sau ta hảo hảo giáo Hà Nhi, ngươi xem có thể hay không đừng làm nàng tiến từ đường. Đây là Tào thị vào vân phủ như vậy nhiều năm qua, lần đầu tiên cúi đầu thỏa hiệp, xem bùi thị đám người trong lòng là phá lệ thoải mái. Làm ngươi đắc ý, làm ngươi khoe khoang, hiện tại, ngươi còn có cái gì kính đâu. Ngươi tới. Mang Vân Hà tiểu thư tiến từ đường Vân Kha Thị căn bản lười đến cùng nàng lắm miệng, ở Vân Hà cuồng loạn kháng nghị trong tiếng, cuối cùng vẫn là bị người cấp giá đi rồi. Tao Thị là lòng tràn đầy đau lòng, khả đối thượng Vân Kha Thị xưa nay chưa từng có nghiêm khắc, chỉ có thể đem sở hữu không tha dấu ở trong lòng, nghĩ chính mình vô luận như thế nào, đều phải cấp Hà Nhi báo thủ. Tạo thành này hết thảy, đều là Vân Linh huyên cái kia tiểu tiện nhân. Nếu không phải nàng tới Vân Phủ, Hà Nhi sao có thể sẽ như vậy kích động, đều là nàng chính mình nhất định phải nàng đẹp. Đối với Tào thị trong mắt hiện lên non ngoan, Vân Kha thị cùng Linh Huyên đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Tào thị, giật nhi ở Tào gia, ngươi cũng đi Tào gia chiếu cố giật nhi đi. Hà Nhi liền lưu tại Vân phủ, ta sẽ phái người quản giáo Vân Kha thị làm như vậy, liền trực tiếp đem Vân Hà từ Tào thị bên người chốc. Linh Huyên ở một bên nhìn Tào thị các loại bất mãn, trong lòng rối rắm, chuyện như vậy ở kiếp trước chưa bao giờ phát sinh. Nàng nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc Vân Kha thị, Trong lòng nghĩ, kiếp trước không hiểu chuyện chính mình, có phải hay không cũng làm tổ mẫu như thế sinh khí quá đâu. Chỉ là ở chính mình không biết thời điểm, nỗ lực muốn cứu lại chính mình, cuối cùng lại không được biện pháp. Tao thị cảm thấy tất cả mọi người ở trào phúng nàng, cảm thấy nàng liền bảo hộ chính mình nữ nhi đều không có bản lĩnh, trước kia còn dựa vào cái gì diều võ dương ngoài đầu. Cuối cùng, nàng một câu cái cỏ đều không có, xoay người bình tĩnh rời đi. Nhưng như vậy bình tĩnh, lại làm mọi người lo lắng. Nương! Ngươi nói nhị đệ muội có thể hay không đi tàu gia cáo trạng. Bùi thị có chút lo lắng hỏi. Nàng đến không phải sợ tàu gia người, chỉ là cảm thấy tàu gia người là cái loại này có lý nói không rõ, cảm thấy chính mình quyền đầu cứng, là có thể không cho ai mặt mũi người, hoàn toàn là một loại man nhân hành vi, cho nên toàn bộ kinh thành, rất nhiều người đều không thích tàu thị, chỉ là tào thị chính mình không biết mà thôi. Làm nàng đi thôi, liền xem tàu gia người có thể hay không tới vân phủ vân kha thị cảm thấy, mấy năm nay bọn họ đối tào thị thật là quá phong túng, đem nàng dưỡng thành không biết trời cao đất rộng tính tình, thật là làm người thích không nổi. bọn họ khẳng định sẽ đến, kia một lần nhị bá mâu nói sự, tào gia người sẽ không tới. vân ba ở một bên nói thầm, cũng không biết trong nhà vì cái gì sẽ sợ hãi nhị bá mâu. liên tinh tào gia có binh, nhưng đó là hoàng thượng, là triều đình, không phải bọn họ tùy ý có thể chỉ huy, làm cho bọn họ tới hảo, lúc này đây. Tuyệt đối sẽ không làm Tào Gia người ở Vân phủ làm càn Vân Kha thị ngạnh sinh sinh nói, trong mắt lập lòe quyết tuyệt. Linh Huyên nhìn đến Vân Kha thị cái dạng này, trong lòng không cấm có chút lo lắng, sợ việc nhỏ gặp phải đại sự, chính là chính mình không đúng rồi. Tào Gia cũng không phải là Tỉnh Du a. Chương 97 mất nhiều hơn được. Tào thị quả nhiên là phái người đi Tào Gia, Tào Gia cũng là cùng trước kia giống nhau, gần nhất chính là một chuỗi dài, kia tư thế, cực kỳ giống muốn ra trận đánh giặc dường như. Thấy như vậy một màn Linh Huyên trong lòng là tổn thức không thôi. Đừng nhìn Tào gia hiện tại thần 5 thần 6, trang nhân mô cầu dạng, một bộ có thể bảo vệ quốc gia bộ dáng. Nhưng chân chính có việc thời điểm, Tào gia trốn so với ai khác đều mau, kiếp trước cũng đã xảy ra như vậy một sự kiện, cho nên mới làm Tào gia đổi phục mạc sĩ Lang Hiên, liên quan đem binh quyền cũng cấp đưa lên đi, hào đổi lấy nửa đời sau phú quý. Luôn luôn ở vân gia người trước mặt cường hãn Tào gia người, lúc này cùng kiếp trước giống nhau, cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Linh Huyên đứng ở Vân Kha Thị bên người, nhìn Tào Gia vài người, trong mắt gắt gao đẻ nặng dục phun ra hóa giận. Lúc trước Vân Phủ gặp nạn thời điểm, cái thứ nhất nhảy ra hướng chết giống chính là Tào Phủ người. Thậm chí ở bắt giữ Vân Phủ người thời điểm là Tào Gia người hạ tàn nhẫn tay. Nàng có thể không hận mạc Sĩ lăng Hiên tàn nhẫn, lại cô đơn không thể tha thứ Tào Gia người lòng lang dạ sói. Kiếp trước đương Tào Gia xảy ra chuyện thời điểm là Vân Phủ người cấp đủ mặt mũi, mọi mặt chu đáo duy trì, nhưng vì cái gọi là phú quý. Tào Gia người ở Vân phủ mặt sau hung hăng thọc một đao, thậm chí bởi vì trợ giúp bọn họ mà làm sự tình, lại bị bọn họ cấp chứng minh Vân gia người mưu phản, đây là cỡ nào buồn cười sự tình a? Cho nên, đời này nhìn đến tranh chua mặt Tào Gia người, Linh Huyên cả người cảm xúc đều kích động, thậm chí hận không thể xông lên người cho bọn hắn hung hăng một cái tát. Chất vấn bọn họ tâm, vì sao phải như vậy tàn nhẫn? Vân phủ mấy trăm khẩu mạng người, thật sự như vậy không quan trọng sao? Lão phu nhân, này Hà Nhi chính là ngươi thân cháu gái đâu? không ngoài chính là có chút bướng bỉnh mà thôi, này quan tiến trong từ đường, có phải hay không, có chút trọng. Tào phu nhân âm dương quái khí hướng về phía Vân Kha Thị nói chuyện, đôi mắt hình viên đạn thỉnh thoảng hướng Vân gia tỷ muội trên người ném đi, làm cho Vân Linh Yên xúc xúc cổ, có chút sợ hai trốn đến bùi thị trên người. Nơi này thân sơ, lão phu nhân nên phân phân rõ mới là, mặt nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu, mất nhiều hơn được đâu. Tào thị nói, hoàn toàn là ở cảnh cáo, là ở nói cho Vân Kha Thị, Này Vân gia tỷ muội cùng Vân Hà một đôi so sánh với, ai thân ai sơ, nên rõ ràng mới là. Mơ hồ, là muốn dùng tàu ra thế lực tới áp người, hoàn toàn không có đem Vân Kha Thị xem ở trong mắt. Nhìn so với chính mình tuổi muốn tiểu nhân tàu phu nhân, Vân Kha Thị trong lòng tức giận là có thể nghĩ. Chỉ là, dĩ vãng thỏa hiệp nàng, lúc này đây, sẽ không ở thoái nhượng nửa bước. Mặc nhi, người nhưng thấy được. Vân Kha Thị nhìn một bên nhi tử, giờ phút này mấy cái nhi tử đều bị nàng gọi người gọi về nhà. Chờ chính là tạo ra người tới cửa Nhiều năm như vậy, tào thị hành động Nàng so với ai khác đều rõ ràng Nàng như vậy hiếu thắng nổi bật người Tuyệt đối chịu không nổi một kia bị khuất Người nói đi, hôm nay sự tình Người muốn như thế nào làm tào thị cùng tào phu nhân đều không có đem vân mặc để vào mắt Cho tới nay, cùng các nàng mẹ con đối sặc Đó là vân kha thị Cho nên, lúc này đây đương vân kha thị như vậy vừa nói Vừa hỏi thời điểm Hai người ngược lại sửng sốt một chút ngay sau đó trong mắt hiện lên không cho là đúng. Vân Mặc tính tình chính là như vậy, liền cái giấm đều nhảy không ra. Nếu không phải buổi thị, cái này ra, đã sớm dừng ở Tào Thị trong tay. Vân Mặc trong lòng là có tức giận, bởi vì cho tới nay, Tào Thị đều cảm thấy là gả thấp cho chính mình, là cho hắn mặt mũi, cho nên trong ngoài, chưa từng có đã cho chính mình cái gì mặt mũi. Này đó, hắn đều nhịn. Chính là, hôm nay việc Tào gia người có cái gì lấy cớ có thể còn đâu? Nương, ngươi nói đi. Hôm nay việc giải quyết như thế nào? Vân Mặc chịu đựng trong lòng tức giận, nhìn Tào Phu Nhân hỏi. Tào Phu Nhân vừa nghe đến hắn nói, lập tức có chút đắc ý cười, cảm thấy Vân Mặc là sợ Tào gia, cho nên khinh thường liếc hắn liếc mắt một cái. Lúc sau lớn tiếng nói: Hà Nhi là ngươi nữ nhi, ngươi không đau lòng, ta cái này đừng bà ngoại đau lòng, không hiểu chuyện, còn không phải tuổi con nhỏ, đó là chậm rãi có thể giáo. Này phạt tiến từ đường, kia cũng quá mức. Đến nỗi chuyện khác, chính ngươi châm trước châm trước. Này Vân Phủ cũng không phải là cái gì A Miu A Cẩu đều có thể tiến vào nói xong lúc sau, cố ý quét Vân Linh huyên liếc mắt một cái. Nghe được Tào Phu Nhân tự cho là đúng nói, Vân Kha Thị đã tập mãi thành thói quen ngồi xuống, ngược lại không có gì tức giận. Đến nỗi bùi Thị cùng Khương Thị là khí thực, nhưng trong lòng nhất khởi chính là Tào Thị, cái này sách không rõ, Vân Phủ sự tình, khi nào yêu cầu Tào ra người tới khoa tay múa chân. Nàng là đương Vân Phủ tất cả mọi người không còn nữa sao. Nương cùng ngươi nói chuyện, ngươi nghe được sao? Tào thị thấy nương nói xong đã nửa ngày, vân mặc còn trầm mặc không nói, không cấm tâm sinh tức giận chất vấn nói. Nàng đến không phải lo lắng vân mặc làm sao vậy, liền sợ vân mặc chọc giận nương, ngược lại làm sự tình không hào giải quyết. Nương, về sau ngươi trụ đến vân phủ đến đây đi vân mặc trầm mặc hồi lâu, lâu tào phu nhân đều mò ẩn nhận không được thời điểm, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Có ý tứ gì? Tào phu nhân có chút không thể hiểu được hỏi. Mọi người cũng là tỏ vẻ khó hiểu, nghĩ vân mặc có phải hay không xí ngốc? Ta nương là tào phủ đường ra phu nhân, chú đến vân phủ tới làm gì? Tàu thị ở một bên bất mãn đoán giận, cảm thấy hắn là ở nói sang chuyện khác. Vậy ngươi nương hiện tại là tới làm gì? Vân mặc âm lanh thanh âm, biểu tình cũng là âm trầm vạn phần, cái dạng này vân mặc là vân phủ người, bao tào thị cùng hắn làm như vậy nhiều năm phu thê, đều là không có nhìn đến quá. Ta nương là đường đường chính chính vân phủ lao phu nhân, quản giáo một chút chính mình ruột thịt cháu gái, như thế nào liền không được luôn được đến tào gia người tới nơi này khoa tay múa chân an bài vân phủ người muốn như thế nào làm sao vân phủ đương gia phu nhân là ta đại tẩu đương gia làm chủ chính là ta đại ca khi nào đến phiên tào gia người làm chủ nếu tào gia người muốn làm chủ vậy trụ đến vân phủ tới sở hữu sự tình về sau đều nghe tào gia dứt khoát đem vân phủ đổi thành tào phủ không phải càng tốt sao một khang áp lực lửa giận phun ra ra tới đó là vô pháp chế lấp. như vậy nhiều năm vân mặc phát như vậy đại hỏa là bọn họ chưa bao giờ nhìn đến quá. ngươi, ngươi nói cái gì? Tào Thị lúc này có chút hoàng hốt, nghị sự tình như thế nào cùng chính mình dự đoán hoàn toàn không giống nhau đâu. Vân Mặc, ngươi làm gì? Hà Nhi nương là phu nhân của ngươi, vì ngươi sinh nhi ruột nữ, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi lớn tiếng như vậy, là muốn làm cái gì? Tao phu nhân không cảm thấy Vân Mặc lời nói thế nào, muốn thật có thể, nàng thật đúng là tưởng thế Vân phủ nhất bang đầu gốc không rõ ràng lắm người hảo hảo quản giáo một phen đâu ở tại trong nhà ruột thịt cháu gái không thân, còn thân cận bên ngoài, thật không biết vân phủ người là nghĩ như thế nào. Tào phu nhân là muốn làm cái gì đâu? Vẫn luôn trầm mặc vân kha thị mở miệng, cười lạnh nói, ngươi nếu như vậy để ý ngươi nữ nhi, liền mang về tào gia đi, ăn ngon uống tốt dưỡng, bảo đảm ai đều sẽ không đối nàng lớn nhỏ thành, chỉ là chúng ta vân phủ gánh không dậy nổi a. Miễn cho bị thương ngươi bảo bối nữ nhi ủy khuất nàng, nhưng như thế nào cùng tào phủ người công đạo đâu? Vẫn mặc tỏ vẻ chính mình lập trường. Vân Kha thị tự nhiên cũng sẽ không lung chiều. Trước kia không nói là bởi vì Vân Mặc không mở miệng, nàng cái này đương đương, tổng không hảo cường bức, lộng cái ác bà bà tội danh ra tới, bạch bạch tiện nghi Tảo thị, hỏng rồi Vân phủ thanh danh. Nay một phen liền phúng mang thứ, làm cho Tảo thị mẹ con là nghẹn đỏ mặt, lần đầu tiên ở Vân phủ cảm nhận được nan kham. Vân Mặc, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đây là muốn hưu ta sao? Tảo thị sắc mặt đại biến chất vấn nói, ngữ khí là run rẩy không thôi. Ngươi nói đi. Vân Mặc liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, trong mắt toàn là chán ghét cùng kinh thường. "Ta không thất suất, dựa vào cái gì muốn hưu ta?" Tao thị lạnh giọng thét chói tai, hoàn toàn đã không có vừa rồi kiêu ngạo. "Đối bà mẫu bất hiếu, đối phu quân vô lễ, như thế nào liền không thể hữu ngươi?" Vân Mặc cười lạnh ra tiếng, "Nếu là ngươi không phục, đại có thể mở ra Vân phủ đại môn, làm mọi người tới bình phân xử, này tào gia nữ thật đúng là hảo a, đương Vân phủ mười mấy năm tức phụ, luôn không được bà bà giáo huấn." Vân Phủ người ta nói nửa câu lời nói, một có chuyện, nhà mẹ đẻ liền tới người, như vậy phu nhân, ta Vân Mặc không cần cũng thế. Tao thị cùng Vân Mặc là có cảm tình, rốt cuộc hai người sinh dưỡng một đôi nhi nữ. Nàng ở Vân Phủ sở dĩ như vậy bờ bãi, chính là cảm thấy chính mình nhà mẹ đẻ so với bọn hắn đều phải hảo, nắm giữ trong kinh binh quyền, dựa vào cái gì chỗ tốt đều bị bùi thị được, còn bị Vân Linh huyền cái kia tiểu tiện nhân tinh kế. Liên như vậy tưởng tượng, hơn nữa nhiều năm qua kiêu ngạo tính tình mới có hôm nay này vừa ra. Nàng cho rằng, chỉ cần nương tới, vân phủ người liền sẽ ngoan ngoãn nghe nương phân phó, đem Hà Nhi cấp thả ra, lại hung hăng nhục nhã vân ra tỉ muội một phen, đuổi các nàng đi ra ngoài, về sau không bao giờ hứa các nàng tỉ muội vào phủ. Chính là, sự tình nghĩ như thế nào cùng chính mình không giống nhau đâu. Nàng một cái mau 40 người, muốn thật sự bị hưu, liền tính là trở về nhà mẹ đẻ, lại có cái gì thể diện ở kinh thành rừng chân đâu. Mà giờ phút này, Tào phu nhân cũng không dám kêu gào, rốt cuộc bị hưu chính là đại sự. Nói nữa, thật sự lại nói tiếp, bị bên ngoài người biết chính mình làm sự, khẳng định là chính mình không phải. Vân phủ sự tình, căn bản không tới phiên chính mình chỉ chỉ trò trò. Chính là, làm nàng lùi bước, ở Vân phủ kiêu ngạo có nàng, cũng là ra không được khẩu, cho nên chỉ có thể dùng tàn nhận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Mặc, hy vọng hắn có thể cho mọi người một cái giới bậc thang, sự tình như vậy bất quá. Chính là, lúc này Vân Mặc là tương đương kiên quyết Tao phu nhân, xin ngự sẽ hồi phủ thời điểm, đem ta nhi tử đưa về tới Vân Mặc trực tiếp sửa lại xưng hô, có thể thấy được hắn không kiên quyết. Đó là ta nhi tử nhi tử, nàng chỉ có dựa vào nhi tử. Vân Mặc lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, cười nhạo nói, ngươi nghĩ kỹ, nhi tử lưu tại Vân phủ, đó là Vân phủ nhị phòng con vợ cả. Nếu là theo ngươi, ngươi tưởng cho hắn cái gì thân phận? Tao phủ công tử sao? Tao phủ người đối thảo thị như vậy coi trọng, không ngoài chính là tưởng đắn đo Vân phủ. Thật sự muốn đem vân giật đổi thành tàu phủ người, nhìn xem tàu phủ công tử tiểu thư có thể hay không đáp ứng rồi. Thêm một cái người, liền nhiều một phần trách nhiệm, ai sẽ nguyện ý đâu. tào thị nghẹn lời. Vẫn mặc, ngươi là muốn cho vân giật lưu tại tàu phủ, là tưởng cất nhắc ngươi con vợ lẽ sao. Hảo à, các ngươi hôm nay thật đúng là diễn trò làm toàn, muốn tính kê chúng ta, nói cho các ngươi, muốn hưu nữ nhi của ta, không có cửa đâu. Chuyện này, chúng ta tàu phủ khẳng định không để yên, ta đảo muốn cho người nhìn một cái Vân phủ người, là thế nào diệt đích súng thứ? Tào phu nhân rốt cuộc tìm được rồi phản bác lấy cớ, nghĩ tới nữ nhi phía trước bắn giận, liền nương cái này lời nói, ngăn chặn vân mặc. Tào phu nhân, vân phủ hay không hưu thế, hay không diệt đích súng thứ, kia cùng ngươi không quan hệ, ngươi chưa hết mời trở về đi vân kha thị nghe xong tào thị càng quái, lập tức lạnh giọng nói, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Nương tào thị vừa nghe, lập tức hoảng luận kêu, liền sợ cái này cục diện muốn chính mình một người đối mặt, kia như thế nào thừa nhận đâu? Vân Phủ người bản thân liền xem chính mình không vừa mắt, nếu là nương đi rồi, chính mình cô đơn một người, chẳng những không có thể đem Hà Nhi thả ra, còn liên lụy chính mình, không phải không đáng sao. Đối mặt Vân Phủ kiên quyết tỏ thái độ, Tào Phu Nhân tự nhiên là không thể lưu lại. Nàng chỉ có thể ám chỉ Tào Thị chính mình bình tĩnh, sau đó bất đắc dĩ mang theo người rời đi. Nếu là chính mình lại nháo đi xuống, Vân Phủ người thẹn quá thành giận cũng sẽ hưu thế vậy không đáng. Nàng có thể giúp đỡ nữ nhi nhưng tuyệt đối không thể làm nàng trở thành bị hưu người. Toàn bộ kinh thành, nhà ai có thể chịu đựng bị hưu trở về nữ nhi đâu, Huống chi, nữ nhi như vậy tuổi, chính là tái giá cũng là không có khả năng, chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn nàng nửa đời sau cô độc sao. Vân Linh Huyên thấy Tảo Phu Nhân đi rồi, nghĩ phía dưới sự tình, chính mình vẫn là không trộn lẫn hảo, liền cùng Linh Yên cáo lui trước. Bùi thị cùng Khương thị đám người cũng biết phía dưới sự tình là nhị phòng chính mình xử lý, bọn họ khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không phải. Liên đều tự tìm lấy cớ, mang đi bọn họ kia một phần người, rời đi. Giờ phút này, lưu lại chỉ có Vân Mặc, Tào thị, còn có Vân Kha thị. Tào thị không dám mở miệng, chỉ có thể xoắn khăn tay đứng ở một bên cắn môi, một bộ ủy khuất bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng là ai khi dễ nàng đâu. Tào thị, ngươi như vậy véo tiêm hiếu thắng tính tình, Vân phủ thật sự lưu ngươi không được, ngươi nhà mẹ đẻ đối với ngươi như vậy coi trọng, ngươi vẫn là về nhà mẹ đẻ đi. Vân Kha thị thấy nhi tử trầm mặt Đành phải chính mình mở miệng. Liên tính về sau tảo thị sẽ hận chính mình. Cái tên xấu xa này, nàng cũng muốn đương. Hà nhi ở nàng quản ra dưới, thành không biết trời cao đất dày bộ dáng. Nếu là không nghiêm thêm quảng giáo, về sau sớm hay muộn muốn ra đại sự. Hà nhi một người sự tình, nàng đến không để bụng, Nàng để ý chính là, hà nhi một người, liên lụy toàn bộ vân phủ, kia đại giới liền quá lớn. Nương, con dâu biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta một hồi đi, ta về sau cũng không dám nữa. Rốt cuộc, Tào Thị quỳ xuống, khóc lóc cầu xin nói, trong lòng lại là oán hận vô cùng. Vân Kha Thị, hôm nay, ngươi làm ta quỷ gối ngươi trước mặt, nó ngày, ta tổng hội làm ngươi gấp 10 lần dâng trả. Nhìn Tào Thị khóc thút thít cầu xin bộ dáng, Vân Kha Thị trong lòng cũng là phức tạp vạn phần. Có thể hảo hảo sinh hoạt, nàng sao có thể hy vọng chính mình nhi tử hưu thế đâu. Mặc kệ là hưu thế vẫn là bị hưu, đều không dễ nghe, còn sẽ liên lụy chưa thành thân hải tử. Chính là, Thị. Thật sự là làm người không mừng a. Mặc nhi, chuyện này, chính ngươi xử lý, nương mặc kệ. Nàng núng tay quá nhiều, cũng không tốt, cho nên trực tiếp đem sự tình giao cho Vân Mặc giải quyết. Chính mình tắt rời đi đại sảnh, cũng làm người đem đại sảnh môn cấp đóng lại, xem như cấp Tào thị cuối cùng một chút mặt mũi. chương 98 kích động báo tin vui. Sự tình là như thế nào giải quyết, Linh Huyên cũng không biết, bởi vì nàng là tiểu bối, không hảo đi quản trưởng bối sự tình. Sau lại, Tào thị vẫn là không có đi. Linh Huyên biết, nhị bá nói như vậy, chỉ là hù dọa tạo ra người cùng Tào thị, bởi vì bọn họ làm thật sự thật quá đáng, quả thực là đem vân phủ xem cái gì đều không phải, cái này làm cho thân là nam nhi nhị bá như thế nào có thể không khí đâu. Chỉ là, thật sự hưu Tào thị, làm vân phủ cùng Tào phủ trở mặt, đối vân phủ cũng bất lợi, cho nên nhị bá vẫn là thoái nhượng một bước, chỉ cảnh cáo Tào thị, không có lần sau. Lúc này đây, vân mặc nổi giận đùng đùng, đem Tào thị cấp doa sợ, Tào phủ người cũng không dám làm cản, rốt cuộc có cái bị hưu ra tới nữ nhi, đối tào phủ tiểu bối đều bất lợi, hỏng rồi thanh danh là hoàn toàn không đáng, cho nên đem này khẩu ác khí liền giấu ở trong lòng. Vân phủ cùng tào phủ mặt ngoài hòa bình, liền cùng không có việc gì giống nhau. Chính là, hai phủ người đều biết, từ đây lúc sau, hai phủ quan hệ chỉ là mặt ngoài hòa bình, trong xương cốt, là sẽ không ở một lòng. Có lẽ, hai phủ chưa bao giờ là một lòng quá, chỉ là mặt ngoài không có xé rách mà thôi. Chính là, lúc này đây, tào phủ hùng hổ doan người, vân phủ một bước cũng không nhường, đã làm hai phủ thể diện bị xé rách, không bao giờ sẽ có hỏa hảo khả năng. Hai phủ như bây giờ quan hệ, làm linh huyên mặc danh thở dài nhẹ nhõn một hơi, nghĩ tào ra người hiện tại căm hận vân ra người, ít nhất vân ra người là biết đến, bằng không kiếp trước chuyện xưa, có lẽ sẽ trình diễn. Chỉ cần lẫn nhau có phòng bị, liền sẽ không làm bi kịch tái diễn. Về tới vân ra linh huyên làm linh yên đi trước nghỉ ngơi chính mình tắc lưu lại nghe cùng bá bẩm báo đại tiểu thư mới vừa rồi tứ hoàng tử đuổi kịp quan tiểu thư trước sau bước đi vào trong phủ ở trong phủ đợi trong chốc lát thấy đại tiểu thư còn chưa trở về mới lần lượt cáo từ rời đi nói ít ngày nữa sẽ lại đến cùng bá thấp giọng nói ánh mắt nhưng vẫn chú ý cách đó không xa lâm mụ mụ trong mắt tràn đầy đề phòng cùng bá ánh mắt linh huyên chú ý tới nhấp miệng lạnh lùng nói có phải hay không lâm mụ mụ đuổi kịp quan tiểu thư nói cái gì là lão nô vì hầu hạ tứ hoàng tử Đến không có nghe được các nàng thấp giọng nghị luận cái gì, nhưng là lâm mụ mụ vẫn luôn biểu tình kích động, còn thực phòng bị lao nô, còn thỉnh đại tiểu thư nhiều hơn đề phòng, miễn cho bị cái kêu lao hóa cấp tính kế. Cùng bá đối lâm mụ mụ là một trăm không thích, cũng không biết đại tiểu thư vì sao còn muốn lưu chữ nàng. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ Linh Huyên hơi hơi như như mày, nghĩ lại lưu lâm mụ mụ ở vân ra, cũng là cái tai họa đến tưởng cái biện pháp làm nàng rời đi vân ra. Linh Huyên dò hỏi cùng bá về trong phủ quét tình huống. Biết lâm mụ mụ chỉ lo lạc hạ cư, trong lòng hơi hơi yên tâm một ít, dặn dò cùng bá nhanh hơn tốc độ, ít ngày nữa, vân gia sắp sửa mở ra đại môn, hạ thiệt mời, làm yến hội. Bên này, Linh Huyên ở đề phòng, bên kia, rời đi mạc sĩ lăng hiên đuổi kịp quan yên lam thì tại trong lòng nghĩ về vân gia sở hữu sự tình. Tứ hoàng tử, ngươi nói mấy năm gần đây, vân gia lạc hà cư đã bị lâm mụ mụ cấp phiên biến, vẫn là cái gì đều không có phát hiện, có phải hay không hướng chúng ta sai rồi. Thượng Quan Yên Lam thực thông minh, đó là Vân Linh Huyên đều khẳng định sự tình. Mạc sĩ Lăng Hiên nhìn Thượng Quan Yên Lam liếc mắt một cái, trong lòng cũng ở suy tư chuyện này. Chẳng những lâm mụ mụ đi đi tìm, liền hắn cũng phải người đi đi tìm, chính là cái gì đều không có phát hiện, chẳng lẽ từ lúc bắt đầu, bọn họ liền tìm sai rồi phương hướng sao? Vậy ngươi ý tứ là cái gì? Hắn thưởng thức Thượng Quan Yên Lam thông minh, nhưng là phóng như vậy một nữ nhân ở chính mình bên người, hắn lại không thích sợ chính mình lo lắng để phòng lo lắng cho mình bị tinh kế. Hậu cung như vậy nhiều nữ nhân, từ tiến cung bắt đầu tranh đấu đến chết giả kia một ngày, hắn xem quá nhiều, chỉ nghĩ tìm cái có thể trợ giúp chính mình thành tiểu đại sự, nhưng lại sẽ không quá thông minh. Thượng quan Yên Lam thông minh, đã vượt qua hắn vui mừng trong phạm vi. Chỉ là, hắn trong lòng ý tưởng là thượng quan Yên Lam không biết, nàng chỉ biết chính mình có thể cùng tứ hoàng tử đi cùng một chỗ, cùng nhau thương nghị sự tình, đó chính là tốt nhất. Tiểu nữ cảm thấy, không bằng mở rộng đến toàn bộ vân gia, hôm nay tiểu nữ đã phân phó Lâm Mụ Mụ, làm nàng trước Tử Vân Linh Huyên bên kia tra tìm, nếu là có tin tức, liền sẽ phái người đưa cho tiểu nữ, đến lúc đó, tiểu nữ tất nhiên bẩm báo tứ hoàng tử nói xong lúc sau, còn thẹn thùng nhìn thoáng qua Mạc Sĩ lang Hiền, hoàn toàn không biết chính mình hành động cỡ nào làm người chán ghét. Vân Anh chưa gả liền cùng một cái nam tử ngồi cùng chiếc xe ngựa, hơn nữa vẫn là nàng đề nghị nói có việc cùng tứ hoàng tử thương nghị, mới như vậy làm. Nhưng nàng căn bản không có nghĩ tới Liền tính trước mắt người là tứ hoàng tử, thân phận tôn quý, nàng cũng chính là một cái còn chưa cập kê cô nương, bởi vậy, càng làm cho người không mừng. tiêu hảo, có tin tức lúc sau, người phái người báo cho một tiếng, bổn vương liền đi về trước. Không nghĩ đuổi kịp quan Niên làm liên lụy đến càng tiến thêm một bước quan hệ, mạc sĩ lăng hiên có thể nói là chạy chối chết. Đối với mạc sĩ lăng hiên thái độ, thượng quan yên làm cũng không để ý nàng biết mạc sĩ lăng hiên nghĩ muốn cái gì, chỉ cần chính mình có thể nắm giữ trụ mấu chốt nhất. Còn sợ Mặc Sĩ Lăng Hiên đến lúc đó không cần chính mình sao? Từng người tính kế, liền xem ai thủ đoạn lợi hại, bước chân càng mau. Toàn bộ vân gia ở Linh Huyên phân phó hạng, có thể nói là rõ đầu rõ đuôi đại thay đổi. 3 năm trọng hiếu trong lúc, trong phủ hoa hoa thảo thảo chỉ có Lạc Hà cư bông sen là hoàn hảo, còn lại hoa hoa thảo thảo linh tinh, đều bởi vì không có tu bổ mà hỏng rồi bộ dáng, có thậm chí đều chết héo, cho nên Linh Huyên làm cùng bá một lần nữa chọn mua trình đốn, cần phải muốn vân gia thuật nhìn vui sướng hướng minh cảnh tượng. Đại tiểu thư, đang thịnh tới trả nhi từ cửa tiến vào, thấp giọng bẩm báo nói: "Dẫn hắn đi thư phòng, chú ý một chút Linh Huyên có khác thơ y nói." Nô tỳ biết trả nhi trở về một tiếng, xoay người rời đi. Lâm Mụ Mụ lúc này còn ở Lạc Hà cư quét tước đầu, mới sẽ không quản bên ngoài sự tình đâu. Linh Huyên chính mình đi trước thư phòng, chờ đang thịnh đã đến. Cấp đại tiểu thư Thỉnh An từ từ giang nam che chở đại tiểu thư hồi kinh, đang thịnh liền vẫn luôn lưu tại đại tiểu thư bên người. Ở đại tiểu thư không thể ra ngoài thời điểm, cho nàng chạy chân, thế nàng làm việc, rất được đại tiểu thư tín nhiệm. Đừng như vậy nhiều lệ nghĩa, người biết ta không thích này đó đối Đăng Thịnh, linh huyên là tương đương tín nhiệm. Làm ngươi làm sự tình, thế nào? Đại tiểu thư yên tâm, tiểu nhân đều làm tốt đang Thịnh rất là cao hứng nói. Kêu hành, vân ba thiếu ra nhưng có dò hỏi quá. Không có, tiểu nhân chỉ nói đại tiểu thư phân phó, vân ba thiếu ra cho 10 vạn lượng ngân phiếu. Liền không có lại hỏi đến tiểu nhân rốt cuộc đi làm chuyện gì đang thịnh một năm một mười bẩm báo nói. Hảo, chuyện này liền tiếp tục giao cho ngươi làm. Đến lúc đó, ngươi nghe ta phân phó, hiện tại không cần lộ ra nửa điểm tiếng gió, miễn cho bị người phát hiện, đưa tới không cần thiết phiền thoái. Chuyện này, là nàng vân linh huyên làm nhất chuyện quan trọng, không thể ra một chút sai lầm. Hiện tại nàng, bên người chỉ có một Đang thịnh có thể sử dụng. Vân ba đang giá nàng tín nhiệm, chính là vân ba phía sau còn có một cái vân phủ. Nàng không phải lo lắng Vân Ba phản bội nàng, mà là sợ hắn một cái không cẩn thận liền tiết lộ chính mình ăn bài, vậy mất nhiều hơn được. Cũng may, Vân Ba đối này không có dị nghị, bằng không nàng cũng không biết nên nói rõ ràng đâu, vẫn là muốn gạt. Cùng đang Thịnh nói tốt sở hữu sự tình lúc sau, Linh Huyên khiến cho Trà Nhi đem Đang Thịnh tiễn đi. Đang Thịnh vẫn luôn đi theo Vân Ba, vẫn chưa lưu tại Vân gia. Đại tiểu thư ở Trà Nhi đưa Đang Thịnh sau khi ra ngoài, Lâm Mụ Mụ mới vô cùng lo lắng chạy tới, Thỉnh An lúc sau nói: Lạc hà cư bên kia đã quét tước sạch sẽ, liền hồ sen cảnh khô lá húa đều làm người rửa sạch ra tới, đã không có gì có thể sửa sang lại. Phải không? Đối với điểm này, Linh Huyên đương nhiên tin tưởng, bởi vì lâm mụ mụ trong lòng nhất tưởng, đại khái chính là hy vọng đem toàn bộ lạc hà cư cấp lật qua tới đi. Đại tiểu thư nếu là không tin, có thể phái người đi nhìn một cái lâm mụ mụ nghị chính mình xinh xinh đẹp đẹp hoàn thành nhiệm vụ, đến cũng không sợ đại tiểu thư đi kiểm tra. Bất quá, đại tiểu thư. Hiện giờ Lạc Hà Cư đã quét tước xong, không bằng đem đại tiểu thư bên này sân cũng thu thập một chút, nơi này cũng có đã nhiều năm không có một lần nữa thêm vào vật phẩm. Tưởng từ chính mình nơi này xuống tay sao. Linh Huyên ở trong lòng chửi thầm, trên mặt đến không có hiển lộ ra cái gì, gật gật đầu nói, hành, người an bài người quét tước hảo một chút, có cái gì muốn, không cần, ngươi châm trước một chút, không xác định tới hỏi một chút, đừng tự tiện làm chủ. Trong giọng nói, ẩn hàm cảnh cáo, là lão nô nhất định tận tâm tận lực lâm mụ mụ nghị thượng quan tiểu thư an bài chính mình có thể làm được khỏe miệng vỡ ra tươi cười đều che lấp không được nương quét tức tiến tuổi linh huyên cùng cùng bà nói mấy ngày nay mặc kệ ai đưa thiệp vào phủ đều cự tuyệt đến lúc đó nàng sẽ tự tự mình xin lỗi cứ như vậy nàng đuổi rồi mạc sĩ lăng hiên phái người đưa tới thiệp lại cũng càng thêm khiến cho mạc sĩ lăng hiên chú ý đối nàng là càng thêm để bụng lâm mụ mụ cùng linh huyên đề nghị là lạc hà cư đã quét tước hảo khiến cho đại tiểu thư đi trụ bên kia, miễn cho bên này quét tơ lên, cư trú không có phương tiện. Đối với điểm này, linh huyên không có phản đối, nhưng nàng sẽ không đi trụ lạc hà cư, bởi vì đó là cha mẹ để lại cho nàng duy nhất niệm tưởng. Bên trong chịu tải quá nhiều ký ức, làm nàng có chút không dám đi mở ra, sợ chính mình một trụ đi vào liền không chịu nổi mà hỏng mất. Linh huyên dọn qua đi cùng linh yên cùng nhau trụ, hai tỷ muội nhưng thật ra có thể cùng nhau có cái bạn, buổi tối còn có thể trò chuyện. Tuy rằng đem sự tình đều giao cho Lâm Mụ Mụ, nhưng là Linh Huyên vẫn là phái Trà Nhi đi nhìn chằm chằm. Trên mặt nói sẽ không quấy giày Lâm Mụ Mụ, nhưng trong xương cốt vẫn là có dám thị tác dụng. Trà Nhi cũng là cái thông minh, biết Lâm Mụ Mụ không mừng chính mình, cũng không nói cái gì, chỉ là làm chính mình phải làm sự tình, âm thầm nhìn chằm chằm Lâm Mụ Mụ. Đại tiểu thư, Lâm Mụ Mụ phát hiện Hoa Hoa lỗ thai chìa khóa vài ngày sau, Trà Nhi lại đây bẩm báo nói. Tiếp tục nhìn, cái kia hộ, ngươi cũng đúng lúc làm nàng nhìn đến bên trong có nàng tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật. Là, có linh huyên an bài, lâm mụ mụ phát hiện chìa khóa cùng hộp, đó là tương đương thuận lợi. Thuận lợi làm nàng thiếu chút nữa bởi vì quá mức kinh hỉ mà xin ngốc Thượng quan phủ, Thượng quan yên làm mấy ngày nay có chút nhất không nổi kính tới, bởi vì mạc sĩ lăng hiên không thấy hắn, mà nàng cũng bởi vì không có vân gia tin tức mà tâm tình bực bội, cảm thấy làm chuyện gì đều không dễ chịu. Đại tiểu thư vân gia lâm mụ mụ tới, ở bên môn đầu nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo thượng quan yên lam bên người đại nha hoàn hương lan tiến vào bẩm báo nói mau mang nàng tiến vào thượng quan yên lam nguyên bản héo héo không tinh thần bộ dáng lập tức liền thay đổi thậm chí trong giọng nói mang theo vội vàng hương lan có chút nghi hoặc nhìn đại tiểu thư liếc mắt một cái sau đó vẫn là xoay người rời đi cấp thượng quan tiểu thư thỉnh an lâm mụ mụ ngữ mang hương phân đều đầy mặt vui sướng làm nàng thoạt nhìn tuổi trẻ vài tuổi đứng lên đi thượng quan yên lam nhìn lâm mụ mụ đầy mặt vui sướng bộ dáng. Biết chính mình phân phó sự tình, nàng khẳng định là có tin tức, liền khách khí phân phó một bên Hương Lan nói, cấp lâm mụ mụ dọn chỗ, thượng nước trà điểm tâm. Hương Lan là đầy mình nghi hoặc, tổng cảm thấy đại tiểu thư đối lâm mụ mụ khách khí có chút quá mức. Cái này lâm mụ mụ nam nhân liền phó lãnh đạo đều không phải, nàng cái kia như tử, chỉ là cái gã sai vặt, người như vậy, đại tiểu thư như thế nào liền như vậy coi trọng đâu. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng Hương Lan vẫn là biết cái gì là chính mình nên hỏi, cái gì là không nên hỏi. Liền yên lặng xoay người đi chuẩn bị. Lao nô không dám, Lao nô đứng thì tốt rồi lâm mụ mụ nghe được nàng lời nói, trong lòng là cao hứng, nhưng ngoài miệng lại vội vàng chối tử. Linh huyên nếu là nhìn đến lâm mụ mụ bộ dáng này, nghĩ nàng nếu là ở vân gia cũng như vậy biết tốt xấu nói, chính mình cũng không đến mức đối nàng như vậy. Loại người này a, đều là xương cốt tiện, không biện pháp. Bồn tiểu thư làm người ngồi, người cứ ngồi hạ đi thượng quan yên lam đảo cũng khách khí, biết chính mình còn phải dựa vào lâm mụ mụ đâu cho nên không dám cầm lấy chính mình thân phận tới áp người. Vậy đa tạ thượng quan tiểu thư lâm mụ mụ cuối cùng vẫn là ngồi xuống, nhưng cũng chỉ dám dính nửa cái. Lâm mụ mụ cũng là khách khí không phải, ngươi là ta thượng quan phủ người, lúc trước cũng là đi theo ta cô cô đương của hồi môn, về sau vẫn là kêu ta đại tiểu thư liền hảo thượng quan yên làm thực thích tạo ân tình, đối này đó hạ nhân khách khí một ít, nhân gia liền sẽ đem nàng phụng ở lòng bàn tay. Nàng ở bên ngoài thanh danh không tồi, chính là bởi vì nàng mặc kệ đi nơi nào. Đối hạ nhân cùng ba tánh đều là khách khách khí khí, không có nửa điểm tiêu căng. Nói lên cái này, lâm mụ mụ hốc mắt không cấm có chút đỏ. Lao nô cũng là biết đến, đáng tiếc Lao nô bán mình khế còn ở vân ra, bằng không Lão nô cũng không muốn rời đi thượng quan phủ nơi này nhưng có nàng nam nhân cùng nhi tử, vẫn luôn như vậy tách ra, ra đều không thành ra. Nhìn lâm mụ mụ đỏ hốc mắt bộ dáng, thượng quan yên làm trong lòng hiện lên một tia không vui, nhưng tùy ý để nên xuống. Lâm mụ mụ cũng đừng thương tâm. Đương đến sự tình thành, Lâm mụ mụ còn sợ không trở lại sao? Đến lúc đó, Lâm mụ mụ nơi nào có hảo nơi đi, ta cũng đến thỉnh ngươi trở về. Như vậy cái sẽ phản bội chủ tử đồ vật, chính mình cũng không dám lưu tại bên người. Hiện tại nói như vậy dễ nghe, chính là vì ổn định nàng.